Nàng ánh mắt sở xúc, là một thân tuyết trắng bạch trang non bảo, cặp kia thon dài trắng non trên tay cầm một quyển tối nghĩa khó hiểu thư tịch. Một thân phong tư, giống như kiểu Huyền Nguyệt giống nhau, làm người nhìn thấy nhưng không với tới được. Trầm tịch bên trong xe, hai người ai cũng không mở miệng lời nói. Liên ở Linh Miêu nhắm mắt lại mơ hôn mê quá khứ thời điểm, kia quản cu é thanh âm như chảy nhỏ giọt tế lưu chảy vào nàng lỗ hai. Linh nhất, linh tướng quân phủ đại tỷ tỉ tỉnh lại. Nhan Hoan buông thư tịch trên tay, Đem buổi sáng được đến tin tức đối với này chỉ quỷ ra tới. Ân Linh Miêu từ trong lỗ mũi hử ra một chữ, liền lười lại đáp lời. Nàng đã thật lâu không có cảm mạo sinh bệnh qua, nay một bệnh liền giống như lột kén kéo tơ giống nhau, bệnh tới như núi lão. Nhan Hoan mắt sáng như đốc nhìn đối diện khoảng không đương vị trí, nếu không phải nghe thấy này chỉ quỷ thanh âm, hắn đều phải tưởng chính mình sinh ra ảo giác. Hắn ngón tay khẽ nhúc đích, đôi mắt thâm thúy mang theo nùng liệt qua mang, Minh Tuệ đại sư từng, Minh Quốc 3 năm, vật phụ dân an. Âm năm âm tháng âm giờ ngày, mặc bác hàng dị tượng, thiết kỵ ra, tiêu máu sát, dị thế chi hồn Giáng sinh. Đương hắn chạy về hoàng thành thời điểm, Linh Phủ Đại tỷ Linh Khê đã vượng khuyết nhiều ngày, bên người hai cái nha hoàng liên quan có dị, hắn từng hoài nghi quá, này chỉ quỷ, sẽ bám vào người với Linh Khê trên người. Hoặc là, nhất thể hai hồn. Linh Phủ Linh Khê, liền sinh với âm năm âm tháng âm giờ, đây là nàng tốt nhất gửi lại nơi. Hiện giờ, Linh Khê cư nhiên tỉnh lại, này lũ dị thế chi hồn cư nhiên còn không có biến mất. Kết cục như vậy vượt qua hắn cùng Minh Tuệ đại sư dự toán. Này Dương, hai người đều không có lại lời nói. Nhan Hoan nhìn ngoài cửa sổ lông lông đại tuyết, phiến phiến đông tuyết giống trang giấy giống nhau rơi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn phương xa suy tư. Xe ngừng ở tướng phủ, Nhan tướng gọi người đưa một chén sợ phong hàn dược tiến hắn phòng, một người một quỷ, vừa đi một phiêu, trở về phòng. Linh Miêu thấy kia chương to rộng mềm mại giường lớn, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Kia trường khăn trải giường đã bị người thay đổi bộ tân, tuyết bạch sắc vỏ chăn nhìn như tuyết trình lượng, khinh phiêu phiêu nằm trên đó nhất định thực mềm. Nhan tướng ngồi ở cái bàn trước, thấy chính mình giường lấy mắt thưởng tư thế hãm cái tha thân hình ra tới, hắn đẹp ánh mắt trong khoảnh khắc nhíu lại. Linh nhất. Nhan tướng quát. Linh miêu mắt điếc ai ngơ, vượng hô hô đã ngủ. Lên. Hắn hàn khuôn mặt, thân mình một gì, cả người một giây không đến liền tới tới rồi chính mình giường trước. Ta bị bệnh. Linh miêu nói. linh nhất Lên, ta cho ngươi chuẩn bị cái càng thoải mái giường. Nhan tướng nhỏ bé môi nhấp nhấp, ánh mắt lạnh băng muốn giết người. Trương 24 thổi tan mây mù thấy chân dung, linh miêu đà hồng một khuôn mặt, ý thức đã bắt đầu hỗn độn lên. Nhan tướng ngón tay cọ sát cổ tay háo tố cẩm, tầm mắt rơi xuống kia một đoàn vòng bóng người trân thượng, linh nhất. Hiện nhiên, Ngọc Dung ẩn ẩn hàm chứa tức giận, thế nhân đều biết, Minh quốc thừa tướng Nhan Hoan có rất lớn thói ở sạch, không mừng với người dựa vào thân cận quá, cứ việc là ở trong cung ăn cơm. Đều là bên người nhân vi hắn tự bị một bộ bộ đồ ăn, ngày ấy, bị này chỉ quỷ ngủ qua đi, kia chọn bộ giường chăn, đều kêu nguyên bảo cấp ném văng ra thiêu hủy. Nếu không phải này giường có chút đặc thù tính, chỉ sợ liền giường đều phải làm người cấp ném đi ra ngoài. Cảnh chi, ta giống như bị bệnh, ngươi đừng xảo. Linh miêu thiêu đỏ mặt, cả người đều tìm không thấy đông nam tây bắc. Ra tới nói đều không giống chính mình. Một tiếng cảnh chi, kêu hần dỗi mang theo vài phần nữ nhi ra hoài xuân tâm tư nhan tướng thân mình hơi hơi cứng đờ cảnh chi hắn tự trừ bỏ trong nhà thân cận người trong cung hoàng đế cùng linh phủ lão tướng quân cùng mấy cái phát ai còn dám kêu hắn tự càng đừng nữ tử quan thượng này chỉ quỷ giết không được lấy nàng vô pháp xuống tay cũng cũng chỉ có thể nhận nhưng trong lòng này khẩu bôn bực dù sao cũng phải tìm cá nhân ra ra mới được ảnh nhất nhan tướng lập với trước bàn sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng túi đầu nhấp khẩu trà ảnh nhất quỳ một gối xuống đất tiêu lên Chủ tử. Ta nhớ Minh Tuệ Đại Sư Hậu Viện tài bồi chút thảo dược, ngươi đem nó toàn rút trở về, một cây không dư thừa. Hắn buông xuống trong tay chén trà, ánh mắt ru lánh đen nhánh thâm thúy, trên mặt hàn ý xe lạnh, mang theo linh tinh hàn ý. Ảnh nhất thân mình đột nhiên run run một chút, hắn phải nhớ không sai nói, năm trước gan hầu ra đi dâng hương, bởi vì tính tình ngốc không được, một mình chạy vào Minh Tuệ Đại Sư Hậu Viện, không tâm giống hoài một gốc cây thảo dược, bị chùa miếu tăng nhân mang theo côn bổng đuổi theo đánh. Thiếu chút nữa bị đánh chỉ còn một hơi, cuối cùng, vẫn là An lão hầu ra vẻ mặt nôn nóng thỉnh hoàng thượng ra mặt, việc này mới có thể bình ổn. An hầu phủ lý bồi mấy cái dương vàng bạc. Hắn run run ngẩng đầu, không xác định hỏi, "Tướng gia, kia thảo dược chính là Minh tuệ đại sư bà bối, này muốn toàn rút dư lại nói, hắn không dám ra tới, Minh tuệ đại sư khẳng định sẽ cầm đao tới tìm ra phiến thoái. Bị An hầu ra kêu một nháo, toàn hạ nhân đều biết kia hậu viên đối Minh tuệ đại sư ý nghĩa. Liền dẫm nát căn phá thảo. Đường đường một quốc gia hầu gia cư nhiên bị người đuổi theo mãn sơn khắp nơi đánh, này đi ra ngoài đều đến cười đến dụng rằng, đây chính là bị chu chín tộc tội danh. Nhưng trên thực tế chính là như thế, xui xẻo duyệt an hầu gia đến tận đây hận thượng minh tuệ đại sư hậu viên. An hầu gia làm cho toàn hạ tha mặt, thể, chung có một, hắn an cẩm hoa muốn nổ sạch nó. Một mảnh lá cây đều không lưu. Lập tức, bị lao hầu gia điếu về nhà, lại đánh một đốn. Sau lại, hậu viên người bởi vì lời này. Cũng tăng số người trông coi nhân thủ, không thể không để phòng này hôn thế ma vương. Phải làm hắn đau lòng mới hảo, bằng không, không giải trí nhớ. Nhan tướng môi hơi câu, mang theo một mạt cười như không cười lương bạc cười. Hắn dám đem việc này quán cho hắn, liền phải chuẩn bị thừa nhận hắn tức giận. Hắn lấy này chỉ quỷ không có biện pháp, nhưng lấy hắn hậu viên lại có trăm ngàn loại biện pháp. Là bóng giang túi đầu cung cung tay, không dám lại nửa câu, đứng dậy trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Nguyên Bảo vừa vặn bưng một chén rượu đi đến, nhan hoan tử trong tay hắn nhận lấy, vây vây tay, làm hắn lui ra. Trong phòng địa Long thiêu đến ấm áp, Linh Miêu lại cảm giác chính mình ở than hỏa thượng trước nướng giống nhau, cả người ý thức hỗn độn, phân không rõ chính mình là ai, lại là ở nơi đó. Kia phiến màu đỏ rượu bị ngạn hoa ở nàng trước mắt xoay tròn, đống nhiên co rút lại, đống nhiên phóng đại, thành một đạo quỷ dị mở ra tư thế, nàng cảm giác chính mình bị bao phủ vào một cái vận vẹo không gian ba chiều, sắc thái sắc sỡ nhan sắc diễm lệ không gian thông thả và mèo nàng đi tới không được lui về phía sau cũng không được thấy không rõ cụ thể đồ vật linh nhất nhan tướng bung rược đứng ở trước giường cả người sắc mặt đều thay đổi lên lọt vào trong tầm mắt mà đến chính là một thân mũ phượng khăn quàng vai dung mạo tuyệt mỹ nữ tử kia trương đà hồng mặt vì trên mặt mỹ mạo tăng thêm vài phần mỹ thái nhị úc niên hoa an mặc một thân màu đỏ áo cưới nữ nhân nằm ở hắn trên giường nhưng hắn lại thập phần đích xác định trước mắt nữ nhân này chính là con quỷ kia Linh miêu cảm giác ở Hắc Cám Trung, có như vậy nói quang đánh tiến vào, nàng nỗ lực mở đôi mắt, lần đầu tiên thấy rõ ràng trước mắt tha mặt. Bạch Ngọc khuôn mặt nam tử, một thân màu trắng trăng non bảo bọc thân thủ bưng chảy đến dược, nam nhi thân, đánh cuộc nữ nhi giống, sinh tiểu căng, này dung mạo khuynh quốc khuynh thành so tây thi còn muốn động lòng người vài phần. Cốt giống Mỹ, kia phó túi ra càng Mỹ. Xem thấy ta. hắn dùng chính là khẳng định ngữ khí. Kia phó si ngốc bộ dáng, hắn sớm đã tập mãi thành thói quen Lúc này nhìn trên giường nữ tử, nhiều vài phần thâm ý. Ngươi nguyên lai trường như vậy. Linh miêu chậm chẳng hỏi. Ngươi cũng rất làm ta ngoài ý muốn. Nhan hoan trả lời. Dương thị quả phụ, một thân màu đỏ rực áo cưới, đảo giống như vậy một chuyện. Ngươi không phải ngươi lớn lên thực xấu sao. Linh miêu nhớ tới này cha, thở phì phò cả giận nói. Cứ việc sinh bệnh, bị lừa gạt cảm giác cũng tới. Ta khi nào cho ngươi quá. Nhan tướng ánh mắt thanh lãnh nhìn nàng nói. Kia trương quá mức gương mặt đẹp Vẻ mặt bình tĩnh thông dong. Linh Miêu tự biết là chính mình trước nhập tân là chủ, bị sặc một chút, mạnh liệt ho khan lên, nhưng cũng là người này lầm đạo nàng. Đem rượu uống lên hắn rót tay đưa qua. Linh Miêu cả người không kính, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp nhìn hắn, lần này thật sự bệnh tới như núi đổ. Nàng như thế nào sẽ phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm. Đại Đông, cư nhiên liền ngủ ở lâm bản thượng, gió lạnh lạnh thấu xương, không đông chết nàng, đã xem như tiện nghi nàng. Cả người không lực Linh Miêu thử đứng dậy, Tay mềm nhuôn cả người đều hướng tới chăn đông thượng ngã xuống. Nhan hoan hơi ninh một chút mi, túi người khởi động nàng thân mình cầm kia chén dược đưa tới nàng trong miệng, uống. Mánh liệt dược vị gây múi, liên quan trong không khí đều mang theo nhàn nhạt cay đắng. Linh miêu cả người nằm xoải trên hắn trong khuỷu tay, há mồm nhíu mày uống lên đi xuống, cả khuôn mặt nhăn thành khổ qua mặt. Nhan hoan túi đầu nhìn này chén dược, tối om om chén đế mang theo sến sệt, bên trong nghe hương vị bỏ thêm tam khổ bên trong một mặt dược, rát hồn dược trung xếp hạng đệ nhất vị khổ dược hắn nhìn trước mắt một ngụm buồn nữ tử trong mắt ý cười hơi túng lướt qua hắn buông ra linh nhất xoay người cầm chén đặt ở trên bàn từ trong ngăn tủ cầm một kiện màu trắng trăng non bào đi ra ngoài 15 phút thời gian linh miêu mở trói lọi mắt chỉ thấy một đầu màu đen tóc dài ướt dầm dề rối tung trên vai giống như tắm gội ánh mặt trời giống nhau đi đến ướt át đầu tóc dán ở hắn trên mặt khuynh quốc khuynh thành làm nàng nhớ tới mỹ nhân như ngọc giọt nước ở lâm bản thượng Quần áo là đổi qua một bộ, này rõ ràng chính là đi ra ngoài tắm gội quá liêu. Linh Miêu cả khuôn mặt đều đen sưng dưới, cư nhiên còn có người sẽ ghét bỏ nàng. Chương 25 sóng ngầm kích động, nàng dư quang liếc thượng kia thân sạch sẽ trắng tinh không tì vết cẩm y gì, gục xuống mí mắt liều mạng hướng về phía trước liêu, ngươi thực ghét bỏ ta. Thanh âm kia kia ngữ khí mang theo một cổ vô danh sâu thẳm, nhan hoan vào cửa động tác một đốn, đen nhánh tóc dài ở không trung phiêu đãng, thon dài đỉnh bạch thân mình bạch tì y như tuyết ôn nhuận như ngọc mặt trải qua thủy quang dễ chịu phía bạch quang bạch lóa mắt này nam nhân so bạch ngọc còn muốn trắng tinh không tí vết giống khối bị nữ hoa tỉ mỉ điều khắc mỹ ngọc vừa thấy chính là cái bị nuông chiều từ bé chủ hắn ôn thanh nói ta có thói ở sạch không phải ngươi nguyên nhân nàng khoe miệng chịu chịu nhìn kia thân liền tóc ti đều tẩy sạch sẽ người lại nghĩ chính mình ngủ hắn giường hắn sẽ không đem giường cấp bổ đi vậy ngươi giường chăn ta ngủ ngươi có phải hay không cũng muốn đem nó cấp ném. Linh Miêu gửi lệnh nói, nếu có thể nói, hắn đáp không có một tia do dự. Nếu không phải này giường đặc thù, hắn sẽ thật sự gọi người đem giường liên quan người cấp ném văng ra. Linh Miêu khoe miệng chịu chịu, tức khắc cảm giác đầu càng trầm. Trong phòng truyền đến thay quần áo tất tốt thành, Linh Miêu tại đây nhỏ vụn trong thanh âm, hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Chờ nhan hoan một thân thanh khiết khô mát đẩy cửa mà vào thời điểm trên giường người đã hoàn toàn đã ngủ. Hắn đứng ở nàng trước mặt cẩn thận đoan trang gương mặt này trong trí nhớ là thật sự không có xuất hiện quá như vậy một khuôn mặt lấy này chỉ quỷ như thế trương dương minh diễm tính cách hắn có lẽ quá nhiều hoặc thiếu đều sẽ có chút ký ức nàng hắn giết nàng nhưng thấy hắn mặt khi lại không có nhận ra tới vẫn là nhớ là người nhan tướng nhìn linh nhất kia giữa mày một chút màu đỏ sậm bị ngạn hoa ánh mắt càng thêm thâm trầm lên hắn cúi người thon dài trắng non ngón tay duỗi qua đi ở đụng tới kia đóa bị ngạn hoa thời điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa tay bỗng nhiên bị một con mảnh khảnh ngón tay chế trụ dây tiếp theo, hắn không kịp phản ứng cả người hướng tới dưới thân nữ tử ngã xuống, chỉ nghe nữ tử kiều mềm kêu diên thanh, ngay sau đó một cái xoay tròn, hắn cả người bị đè ở chân thượng, cái màn giường cũng đi theo chấn bại phần. thanh âm này nghe bên ngoài ảnh vệ trong lòng rún sợ, gia này lại là làm sao vậy? một cổ nữ nhi da ưu hương truyền vào hơi thở, nhàn nhạt, nhạt, rất dễ nghe, tựa hồ cũng không có như vậy chán ghét. thủ đoạn truyền đến rõ ràng đau đớn thanh, làm hắn hoàn hồn, này nữ quỷ sức lực rất đại. Hắn ngẩng đầu đâm vào cặp kia lạnh băng đến cực điểm con ngươi. Ngươi muốn làm gì? Linh Miêu cả người ở vào khẩn cấp phòng bị trạng thái bên trong, thiêu hồng trên mặt ý thức hỗn độn không rõ, nhưng trong mắt sát khí thực trọng. Kẻ cổ hung ác khí không phải người thường có thể có. Linh nhất. Hắn kinh sợ kêu nhỏ một tiếng, thủ đoạn thử giật giật, đôi tay bị nàng gắt gao áp chế, sử không ra một chút sức lực. "Là ta hắn nói." Kẻ trương quái đản tràn ngập lệ khí mặt tựa hồ giật mình, nàng tối đầu chậm rãi lại gần đi lên ấm áp hơi thở đánh vào nhan hoan trên cổ, làm hắn hô hấp loạn cả lên. Chưa bao giờ cùng nữ tử như thế thân cận quá hắn, bạch ngọc trên mặt nổi lên khả nghi ửng hồng. Cảnh chi a, nàng mờ mịt lại lẩm bẩm kêu tên của hắn, đống nhiên lập tức liền ngã xuống hắn trên người. Lưỡng đạo đen nhánh đuôi tóc lẫn nhau cuốn quanh, kia mềm ấm thanh hương cô nương làm hắn biết hầu phát đau, tim đập ra tốc, liền hô hấp đều là gian nan. Hắn mặt đỏ lên đột nhiên đẩy ra trên người người. Đại hắn đứng lên khi, nhìn hỗn độn trên giường nằm này người khi. Cái chán lại ngăn không được chịu chịu, nhìn xuống ngoa ngoe nghe dục dịch muốn chịu quá khứ tố cẩm. Hắn xoay người cầm bộ quần áo đi ra ngoài, nửa khắc chung thời gian, tóc gấc ngựa ngùng lại về tới phòng. Đen nhánh mặc phát tới bên hông, nùng bí lại thon dài, phiếm đen nhánh quang. Nàng hại hắn thay đổi hai thân quần áo, khít hai lần thân mình. Nhan tướng đứng ở mép giường biên, nhìn kia nói thân ảnh màu đỏ ánh mắt nặng nề, sắc mặt hơi hàn, lại nhìn quét đến kia giữa chán màu đỏ sẫm bị ngãn hoa, may không khỏi khóa căng thần. Bộ dáng này linh nhất đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi sóng to gió lớn cùng một hồi hưng phong huyết vũ. Danh trên phố dân cư tương truyền, giữa chán nhất điểm chu sa, Vũ Mạn Đà La, Mạn Châu Sa Hoa, Lục Giới Hoành Động, khi bốn bộ chúng hoàng tộc toàn hỉ, cựu trọng thượng, chiến mã Hy Vang, Quân Lâm Hạ, huyết nhiệm Gia Sơn, lật tôn hạ. Đây là bất tưởng. Dị thế chi hồn, buông xuống nhân gian, chung đem rước lấy đại họa. Quần áo hạ tay giật giật, một đạo bạch quang hướng về phía trên giường người bắn thẳng đến qua đi. Tiêu Đoá nở rộ bị ngạn hoa ẩn ở nàng giữa chán Nhan tướng sắc mặt ngưng trọng suy tư, thủ đoạn chậm rãi động lên. Một màn trong vòng, chiều hôm dần dần dày, cặp kia thanh lãnh đôi mắt hiện lên một tia sắc ý, Tố Cẩm một xúc tố giác. Đã có thể ở kém chi nhất centimet thời điểm, màu trắng Tố Cẩm ngừng lại. Linh Miêu nghe kia tiếng bước chân dần dần đi xa, chậm rãi ngồi dậy, một khuôn mặt không có gì biểu tình. Sớm tại hắn đứng ở mép giường thời điểm nàng cũng đã tỉnh lại chỉ là không nghĩ tới này, nam nhân cư nhiên đối nàng động sát khí. Nàng giơ tay sờ sờ cái chán, bóng loáng tinh tế trên da thịt không có bất luận cái gì không lo chỗ. Nàng đứng dậy, một thân mũ phượng khăn quàng vai tùy thân rơi xuống đất, phô đệm tràn đầy đất. Mạ vàng đồng kính viện thị trước mỹ nhân phôi tuyệt mỹ khuynh thành, nàng nhìn trong gương chính mình, giữa chán không có bất luận cái gì đồ vật, nhưng nàng cảm nhận được hắn đối nàng làm cái gì. Thái dương vài sợi sợi tóc chảy xuống, tăng thêm vài phần nhu nhụ mỹ. Trong gương người khỏe miệng lạnh băng hướng về phía trước dương dương, trong mắt toàn là sát ý. Dám giết nàng, phải làm tốt bất tử cũng tàn kết cục. Buổi chiều thời gian, Linh Miêu hoàn toàn khôi phục, nàng chậm rãi đi ra cửa phòng, một đường theo lả lướt cốt chỉ thị tìm được rồi phòng khách, nàng đến thời điểm, liền thấy cao tòa thượng nam tử môi chậm rãi gợi lên, hướng bên cạnh nữ tử gật đầu mỉm cười, gần yêu tự huyễn Nàng y ở ngoài cửa, Dương mắt nhìn thượng Đại Tuyết, một chút mũi chân xông lên nóc nhà. Đại Tuyết bay tán loạn, Giống như lông ngỗng bay xuống đến nàng trên quần áo, đỏ như máu mũ vương khăn quàng vai tại đây tuyết trắng xóa đại địa thượng giống như vạn hoa trung trung một chút lục, chọc người loá mắt. Đoàn người đi ra môn thấy trên nóc nhà kia tuyệt mỹ nữ tử, đều nhịn không được động dung lên. Mạn phong tuyết trung, duy có nàng y Ilya Lan nhìn về nơi xa, tính khiển trung chất chứa nhu mỹ, tuyết trắng câu họa ra duy diệu duy tiêu thần tiên mỹ nhân. Đây là người nào? Linh Miêu túi đầu đi xuống xem, ánh mắt thanh lãnh Một đám cẩm y hoa bảo thiếu nam thiếu nữ đều hướng này mắc như nhìn lại đây. Nàng nhẹ nhàng băng cơ nhìn thoáng qua, tiếp tục thưởng thức chính mình cảnh tuyết. Tuyết trắng đóa hoa đánh vào trên người nàng, vì kia thân mũ phượng khăn quàng vai bỏ thêm vải phần không ra ý nhị. Thướng ra, này nữ tử là ai? Rốt cuộc có người nhịn không được hỏi ra tới. Nhan hoan cùng một nữ tử một trước một sau đi ra, chỉ thấy nàng kia thân xuyên một thân màu trắng cẩm y hề, khoác màu trắng áo lông trồn cùng một thân bạch trang non bảo tướng gia vô đánh cuộc xứng đôi. Chương 26 Vân Cơ Nhan hoan nghe nói, tùy chúng tha ánh mắt nhìn qua đi, liền thấy lạc đẩy một thân kết người. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, mọi nơi nhìn lướt qua, mọi người đều kinh diễm nhìn kia nóc nhà thượng mỹ nhân. Nguyên bảo, tiễn khách. Hắn nhẹ giọng nói. Nguyên bảo hoạt động không được chân, vừa nghe nhà mình ra thanh lanh thanh âm, trong mắt lập tức từ phía trên dịch xuống dưới, lên tiếng, theo sau vẻ mặt cười ha hả cùng chúng công tử ca tỷ nhi nói, công tử, chị em, thỉnh đi. Mọi người đối mặt tướng ra uy hiếp, không dám quá bao lâu lưu, chỉ phải lưu luyến không rời rời đi. 14-15 tuổi tuổi tác, đúng là đối tốt đẹp sự vật tràn ngập tò mò thời điểm. Cảnh chi, nàng kia là ai? Ôn Nhu như nước nữ nhi thanh mềm nhẹ hỏi. Cặp kia liêm Diễm thủy mắt đối nàng tràn ngập tò mò, lại đối nàng hành vi tràn ngập hướng tới. Một cái bằng hữu, Nhan tướng khoanh tay mà đứng, nhẹ giọng nói, hắn ngẩng đầu nhìn kia Trương Kiệt ngạo quái đản sân mặt, tiêu lên, linh nhất, xuống dưới. Linh Miêu cúi đầu bệ ngẫy nhìn hắn một cái, Tiêu chân nhìn trắng xóa một mảnh đại tuyết, không có phản ứng hắn. Ha ha. Một tiếng mảnh mai tiếng cười thấp thấp vang ở nàng bên thay. Cái này nàng cúi đầu nhìn đi xuống, chỉ thấy nàng kia lớn lên ôn nhu điển nhã, là cái điển hình giang nam nữ tử bộ dáng. Mỹ nhân dáng người thon dài, môi không điểm mà hồng, nhàn nhạt, nhạt nga mi như yên tựa hoạn, nón nả tái ngọc trứng ngông trên mặt mỉm cười, tư dung tuấn tú, bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhã, có kia tha phụ trợ càng có vẻ tiểu khả nhân. Kêu tuyết trắng ra thịt, làm nàng nhớ tới vi trang một câu thơ, lư biên người tựa nguyệt, cổ tay trắng non ngưng sương tuyết. Này nữ tử sinh thật sự là nhìn quanh rực rỡ, liêu nhân lòng mang. Tấm tắc, cũng khó trách. Khó trách người này sẽ đối này. Mỹ nhân triển khai gương mặt tươi cười, là nàng cũng động tâm, rốt cuộc như thế Mỹ nhân, là cái nam nhân đều thích. Cô nương, ngươi trước xuống dưới đi, mặt trên tuyết đại. Dương Tú nghiên ôn thanh cười kêu lên. Linh miêu nghiêng đầu nhìn nàng, này ôn nhu tiểu nữ tử làm nàng vô đánh cuộc sinh ra vài phần hảo cảm tới. Nàng đứng dậy bãi bài ống tay háo thượng tuyết, nhanh nhẹn dừng ở nàng trước mặt nên diện mà đến một trận gió lạnh. Nàng ánh mắt ngả lớn, duỗi tay vô qua đi, khơi mỏng mị tha cảm, phong lưu đôi mắt bí bí khí hỏi, mỹ nhân tên cứ gọi là gì? Trước mắt nữ tử hành vi cử chỉ ngả lớn, lại làm người bất giác phản cảm, ngược lại giác người này rất có mị hoặc phúc. Họ Dương, danh tú nghiên, tự vân cơ. Nàng mỉm cười nói, cặp kia hạnh nhân mắt phím liệm diễm thủy quang. Làm người vừa thấy liền phải xa vào tiến nàng Ôn Nhu chi trịnh. Ngươi có thể kêu ta Vân Cơ." Linh Miêu nhìn nàng cũng đi theo cười, nhưng thật ra cái tên hay. "Cô nương, ngươi tên là gì?" Nàng Ôn Nhu hỏi. Linh Nhất nàng thu hồi tay, đáp "Linh Nhất." Nàng hỏi "Ân. Hôm nay ngươi liền đi về trước, ta kêu Nguyên Bảo đưa ngươi trở về." Nhan Hoan ở bên cạnh nhẹ giọng nói, Linh Miêu lại nghe ra vài phần dân cư vị, không giống ngày thường như vậy lạnh nhạt xa cách nàng nhìn trước mắt người đánh giá nếu là cái quan hệ không tồi nguyên bảo đưa tú nghiên tỷ trở về nhan tướng một tiếng nguyên bảo không biết từ nơi đó chạy trốn ra tới vẻ mặt ý cười nhìn nàng nói tú nghiên tỷ thỉnh hôm nay vẫn là từ ta tới đưa ngài trở về dương tú nghiên hướng tới hắn điểm số lẻ gật đầu cười nói lại muốn phiền với nguyên bảo nơi đó nơi đó có thể vì tú nghiên tỷ làm việc là nguyên bảo phúc khí nguyên bảo cười Vị này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhưng chính là bọn họ tướng phủ chủ mẫu, bọn họ nhưng đến dùng sức phụ dưỡng. Ra giống như cũng chưa từng có nhiều bài xích việc hôn nhân này. Mắt thấy ra đều mau đến bước hôn tuổi, hắn xem Hoàng Thành Trung, ra cũng liền đối Tú Nghiên tỷ để bụng điểm, này nàng thần ma quỷ quái lang là xem cũng chưa xem một cái, trước mắt khẳng định chính là chủ mẫu, kia tám phần liền chạy không được kia. Càng là nghĩ như vậy, hắn càng là thượng vài phân tâm. Miệng vẫn là như vậy ngọn. Nàng cười chế nhạo nói: quay đầu lại nhìn nhan tướng cười nhạt cảnh chi, lần sau mang cô nương này tới chúng ta trong phủ chơi đi. Ta rất thích nàng. Linh nhất, ngươi nhất định phải tới A. Nàng dôi tay nắm lấy Linh nhất tay, điểm mỹ tươi cười chung thế nhưng liền có vài phần không tha. Linh miêu vị xá, nhìn cặp kia tinh tế như bổ vị ti giống nhau tay, điểm số lẻ, hảo. Kia ngốc manh ngốc manh bộ dáng, quả thực manh tới rồi tha trong lòng, dương tú nghiên trong lòng nhịn không được ngứa ngứa Người hảo ngoan a nàng nhịn không được duỗi tay ôm ôm linh nhất, nhu mị trên mặt đầy mặt y hiệp đủ, cực kỳ giống ôm cái mao nhung hoa hoa giống nhau. Linh miêu bị người ôm vào trong lòng ngực, cả người cứng đờ, nhịn xuống muốn đem người vứt ra đi xúc động, nàng chưa bao giờ với người vô này thân cận quá, liền ngọ tử hi cũng không dám như vậy chạm vào nàng. Ngươi cần phải trở về. Một tiếng thanh lãnh thanh âm đúng lúc giải cứu nàng, dương Tú nghiên nâng lên tú bạch tay nhéo nhéo linh miêu khuôn mặt, cười nói, ta đã biết, sẽ không chậm trễ gì đó. Linh Nhất, tỷ tỷ đi rồi a." Nàng giơ tay muốn đi sờ Linh Nhất đầu, bị Linh Nhất trốn rồi qua đi. Linh Nhất nhìn nàng nâng ở giữa không trung tay, liêu liêu mí mắt, không biết xấu hổ, ta có thôi ở sạch, xin lỗi." Lời này làm Nhan tướng nhịn không được nhìn chằm chằm kia thân không có tắm rửa quá mũ vượn khăn quần vai, mặt mày nhịn không được nhảy dựng, không nỡ nhìn thẳng rời đi tầm mắt. Nay khăn trải giường lại đến ném. Vân Cơ đứng ở nàng trước mặt, màu trắng áo lông trồn đem nàng mặt đều cấp bao lên, nàng môi mang cười, không có hề ta có thể lý giải vậy ngươi lần sau nhớ do cùng cảnh chi tới nhà của ta chơi a nàng hướng tới linh miêu phất phất tay cười xoay người đi theo nguyên bảo đi ra ngoài đám người đi xa linh miêu mới nghiêng đầu nhìn về phía hắn hỏi này nữ tử nhà ai bất đồng với dĩ vãng nàng nhìn thấy dáng vẻ cạnh cơm nữ nhân nàng là dơ tay nhấc chân chi gian đều lộ ra vài phần quý tộc ưu nhã hồn nhiên thành ôn nhu đây mới là chân chính thế gia đại tộc dưỡng ra tới người ngọc lễ bộ thượng thư gia tỷ nhan hoan nhìn nàng liếc mắt một cái, mở miệng nói cũng khó trách linh miêu ngẩn ngẩn cảm nàng vừa mới nói xong, quay đầu lại nhìn lên bên người vị trí đã không nhìn phía trước kia nói tuyết trắng thân ảnh nàng đuổi theo bị một cổ nội lực bắn đi ra ngoài nàng theo bản năng phòng bị lên thanh lanh ánh mắt một tức một tức lạnh xuống dưới ngươi có ý tứ gì đem ngươi này thân quần áo cho ta thay đổi ẩn nhẫn mang theo vài phần trầm thấp thanh âm mát lạnh vang ta này không có gì không ổn đi Linh miêu túi đầu nhìn vài lần, không lộ cánh tay không lộ đoàn chân. Linh nhất, thân là một cái có thói ở sạch người, ngươi là tính toán sau này đều xuyên này một kiện quần áo. Hắn quay đầu lại ánh mắt rơi xuống trên người nàng, thanh phong minh nguyệt cười nhìn nàng. Chương 27 cách đứng hắn. Linh miêu khuôn mặt dần dần giữ tợn vặn vẹo lên. Này chết nam nhân còn ghét bỏ nàng xuyên dơ. Nàng xuyên một kiện quần áo làm sao vậy? Ăn nhà hắn gạo. Linh nhất cô nương, ngươi mời theo ta tới. Một thân tiễn sắc xiêm y tuổi trẻ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, doanh doanh cười nói. Nàng dương mắt nhìn lại, kia trống rỗng địa phương kia còn có kia tha thân ảnh, nàng túi đầu kéo kéo phức tạp quần áo, "Sắc thật không, có phương tiện nàng ra cửa?" Nàng gật đầu gật đầu nói, "Phiền toái." Môn tử bên ngoài thô quặng mở ra, một thân màu thủy lam quần áo mạo mỹ nữ tử bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi đến, một xả váy áo ngồi ở nhan tướng phía dưới, này tuy tiện không có một tia nữ tha hương vị. Nhan Hoan tử thư tịch ngẩng đầu xem nàng. Một thân màu thủy lam y thiển làm nàng nhiều vài phần linh động, hắn buông thương, nói, cùng ta ra cửa một chuyến. Đi kia. Nàng dương mỹ hỏi. Linh tướng quân phủ. Nhan tướng cười nhạt. Linh miêu hơi hơi nhăn lại mi. Này linh khê lúc này tỉnh lại, hắn đây là tại hoài nghi nàng. Vẫn là chuẩn bị thử nàng. Hoặc là, nàng cung này linh tướng quân phủ đại tỷ có cái gì sâu xa, bằng không sẽ không vừa tỉnh lại đây liền đến nàng phòng. Nghĩ như vậy, đi một chuyến cũng chưa chắc không thể. Nàng đối người này cũng tràn ngập tò mò. "Trước cho ta chuẩn bị điểm ăn, còn lại sự tình chờ ta ăn no lại." Nàng siêu siêu vẹo vẹo dựa vào ghế trên, thật sự là đói đi không đặng. Nhan tướng thanh lãnh đôi mắt xẹt qua một tia ý cười, chỉ cho nàng nói, "Dàn ngoài trên bàn bị có ăn." Vừa dứt lời, ghế trên người cũng đã xông ra ngoài, như vậy dáng vẻ lo lắng làm Nhan tướng hoài nghi khởi chính mình có phải hay không khắt khe nàng. Hắn buông trong tay thư tịch, đứng dậy sân vắng tản bộ đi ra ngoài vén lên mảnh liền thấy mồm to ăn thịt không hề hình tượng đáng nói người hắn đứng thẳng ở nửa thước xa địa phương dừng muốn quá khứ tâm tư thấp thấp kêu lên linh nhất linh miêu từ xương sườn ngẩng đầu nhanh chóng quét hắn liếc mắt một cái vứt bỏ trong tay xương cốt duỗi tay lại bắt khối heo chân thịt lại đây tiếp tục túi đầu gặm trong tay thịt ố thanh tắt thở hỏi làm gì hắn hít sâu vài cái nâng bước đi ra ngoài không có muốn cùng nàng tiếp tục lời nói tâm đám người đi không ảnh linh miêu vứt bỏ trong tay thịt ngồi ở ghế trên người vô tâm không phổi, giống chỉ hoa hỏe lộng lây đấu thắng liêu khổng tước. Nàng chính là cố ý muốn cách thứng hắn, cư nhiên ghét bỏ nàng dơ. Có thói ở sạch đúng không? Này khiến cho ngươi biết biết, cái gì kêu thả rằng chọc người cũng không cần đắc tội nữ nhân. Ha ha ha ha ha ha. Thanh Thúy tiếng cười to truyền vào lỗ tai hắn, làm hắn cái chán lại nhịn không được chịu lên. Hắn dơ tay xoa xoa giữa mày, nhẹ giọng nói, đưa chút ăn lại đây, thanh đạm điểm. Là, trong không khí loáng thoáng có người lên tiếng. Bóng cây động tĩnh, thanh âm dần dần hướng phòng bếp phương hướng đi xa. Nửa khắc chung, Linh Miêu ăn no cũng uống đủ, tâm tình cũng đi theo sung sướng lên, bước nhẹ nhàng nện bước thảnh thơi thảnh thơi hướng cửa đi đến. Nàng nhưng không cho rằng này tâm nhãn nam nhân sẽ chờ nàng, nàng phải rời khỏi hắn vượt qua nửa thời gian, này mệnh liền ô hô ai thai. Nàng không cho hắn hảo quá, hắn phỏng trừng cũng đang tìm tư như thế nào trả thù trở về. Chờ nàng bước ra phủ môn, kia chiếc điệu thấp xa xỉ xe ngựa cư nhiên còn ngừng ở cửa. Viên ngọc diện trắng non cái Têu Nguyên Bảo. Nguyên Bảo vừa thấy chủ nhân chính là cái rơi vào tiền lỗ thủng trong mắt người. Nguyên Bảo ngồi ở xe ngựa phía trước, trong tay nắm dây cương, thấy Linh Nhất dùng sức phất tay, Linh Nhất tỷ, bên này ra ở chỗ này chờ ngươi. Nguyên Bảo. Bên trong xe ngựa truyền đến rất nhỏ thấp ha thanh. Nguyên Bảo thu liễm một chút, vẻ mặt cười ha hả nhìn Linh Nhất, đôi mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Ra khi nào có tướng phủ người Kim Úc Tàng tiểu Bọn họ cư nhiên một chút tin tức cũng chưa thăm dò đến, thân là tướng phủ ảnh vệ, suốt ngày bảo hộ ở chủ tử bên cạnh, cũng không nửa điểm này mị tha tin tức. Ra thật là càng ngày càng lợi hại, cư nhiên đều biết tàng mỹ nhân. Cũng không biết này trước mắt người sẽ ngồi vào tướng phủ cái gì vị trí, vợ cả là không có khả năng, gia tự liền định rồi hoa hoa thân, vậy chỉ có thể là chắc thất phu nhân. Gia chắc thất phu nhân, kia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ngồi, không điểm thật học tài tình đều có thể bị dương tỉ cấp so đi xuống. Bất quá, váy là cái khó được mỹ nhân thôi. Hắn vui vẻ ra mặt, linh nhất cô nương, thỉnh. Linh nhất lánh đạo ngó hắn liếc mắt một cái, đến ra cái kết luận là cái vạn biến chó săn. Nàng vén rèm lên, một thân bạch y y nam tử nhẹ nhàng chậm chạp nhấp trong tay trà nóng, nàng đi vào, bên trong không gian rất lớn, nàng tìm cái không xa không gần khoảng cách lỏng lẻo ngồi xuống. Nguyên Bảo dơ giọi tử, xe ngựa chậm rãi hướng tướng quân phủ lòng đi. Đi tướng quân phủ làm cái gì? Nhan tướng môi hơi câu. Hư Phiết nàng liếc mắt một cái, đi sẽ biết. Linh Miêu dương mắt xem hắn, liếc mắt một cái đâm tiến kia thâm thúy thanh lãnh đôi mắt, mảnh khảnh ánh mắt tức khắc Ninh thành một đoàn, nam tử nhõn miệng cười, ngón tay nhẹ gấu, "Như thế nào? Còn sợ ta đem ngươi bán không thành?" Nàng cười lạnh, "Không, ta sợ ngươi đem ta cấp giết." Nhan tướng ngón tay hơi đốn, cười như không cười nhìn nàng, "Ngươi là tỉnh." Trước mắt hai người, một cái đồ sộ bất động, một cái lạnh băng mười phần, trong lòng tức giận hướng Kia sợi bình tĩnh thong dong bộ dáng một chút cũng không có bị chảo bao quấn bách cùng bất an. Nàng lanh u u nhìn hắn, nếu không phải hắn với nàng còn hữu dụng, bằng hắn có sát khí kia một khắc thởi, nàng liền nhất định sẽ giết hắn. An đi, mới vừa mua liêu bánh hoa quế, còn nhiệt. Hắn đem trước mặt đóng gói tinh xảo điểm tâm đẩy qua đi. Thân nhớ lâu điểm tâm, quản chi hoàng thân quốc thích, kia cũng đến đi xếp hàng, mua chỉ làm 50 phần bỏ lỡ này cửa hàng lại muốn đi ăn, đã có thể không dễ dàng, ngươi xác định không nếm thử Hắn cười nhạt nhìn về phía nàng, kia chương như ngọc mặt làm người vô pháp cự tuyệt. Linh miêu nhìn về phía kia hộp điểm tâm, nạo kêu mặt tràn đầy khinh thường, trong giọng nói mang theo vài phần mơ hồ, không ăn. Rõ ràng có vài phần tâm động, miệng lại ngạnh thực. Nhan hoan túi đầu nhấp môi cười, trắng non ngón tay mở ra kia tinh xảo đóng gói, một cổ nồng đậm mùi hương sông vào mũi, nàng chỉ là nghe này vị liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nhan hoan méo một khối phóng trong miệng, vào miệng là tan một cổ lương thực phụ phát mũi mùi hương kéo dài tràn ngập, nhan hoan cũng không thủ hạ lưu tình, một bên uống thanh thành ngắt lấy lá trà phao chế nước trà, một bên ăn điểm tâm, trong tay trang sách không ngừng thiên động, cặp kia thanh lanh trong mắt ánh vào một đôi mảnh khảnh ngón tay, hắn môi treo ba phần ý cười, bảy phần hài hước, liền như vậy trắng ra nhìn nàng, linh nhất, không phải không ăn sao? linh miêu cười nhạt một tiếng, một khối bánh hoa quế liền đưa vào trong miệng, vào miệng là tan, rất thơm ngọt, ngươi cùng nữ nhân tới thảo luận cái này. Linh Miêu nhẹ nhàng nói: "Chương 28 Linh Hề Đại Tướng Quân. Nữ nhân sinh ra được đối mỹ thực không có bất luận cái gì sức chống cự." Hắn trầm mặc trong ngáy mắt, cười khẽ lên: đi, đều là của ngươi." Nàng được như ý nguyện đem dư lại tới sở hữu điểm tâm đều đưa vào trong miệng. "Linh Tướng Quân phủ." Xuống ngựa, Linh Miêu mới chân thật đánh giá khởi này tòa to lớn hùng hậu phụ đệ, trước cửa đứng sừng sững hai tòa sư tử bằng đá, một tả một hữu, uy vũ khí phách bãi. Theo nhan tướng vào cửa, cửa đã có một đám người ở nên đón nàng đi theo phía sau đi qua cầm đầu chính là cái gương mặt hiền từ mang theo vài phần uy nghiêm lão nhân bên cạnh đứng cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử người nọ nàng gặp qua tướng quân phủ đại tỷ linh khê khê nhi mau tới đây gặp qua tướng gia linh càng hướng linh khê vẫy vẫy tay linh khê chậm rãi hào phóng cười hướng tới đối diện tuổi trẻ nam tử cùng không người tử nữ gặp qua tướng gia ân nhan hoan trầm thấp lên tiếng linh vượt bàn tay vung lên mang theo nhan tướng liền hướng bên trong đi đến, quay đầu lại thấy bên cạnh hắn còn đứng cái nữ tử, kinh ngạc nhướng mày hỏi, "Cảnh chi, đây là?" "Bàng Hữu, lão tướng quân kêu nàng linh nhất là được." Nhan Hoan cười nói, "Linh nhất, gọi người." Trầm thấp thanh âm dặn dò nói, "Linh Miêu học linh phủ đại tỷ bộ dáng, ra dáng ra hình hướng tới linh lão tướng quân cung không người tử, lão tướng quân hảo." "Hảo." "Hảo." Cô nương này, ta thích. Linh vực nhìn cái này xa lạ nữ tử, nhìn cùng hắn bảo bồi cháu gái giống nhau đại tức khắc sâu trong nội tâm sinh ra một loại triệu mến chi tình cười nói ngươi cùng khê nhi không sai biệt lắm đại cũng đừng học này tử lão tướng quân kêu đi theo kêu ra ra đi ách linh miêu trẻ trẻ theo bản năng đi xem nhân hoàn người hà hắn một ánh mắt cũng chưa cho nàng mới đến nàng vẫn là kẹp chặt cái đuôi tha hảo theo sau ngoan ngoãn kêu lên linh ra ra hảo thêm một cái họ không có vẻ quá mức định nọ tân cần định vợ tự nhiên hảo phóng bộ dáng đảo cho người ta vô đánh cuộc gia tăng rồi tốt hơn ánh tượng. Linh Miêu xong lời này, tổng cảm giác một đạo nóng rực ánh mắt nhìn trầm trầm nàng phía sau lưng nhìn, nàng quay đầu lại nhìn qua đi, chỉ nhìn thấy vẻ mặt nhu nhược Linh Đem phủ đại tỷ bị người nâng phía sau đi theo một đám xa lạ mặt, nàng ánh mắt đầu tiên là đi nhìn Linh Khê, nhìn nàng kia một bước tam xuyên bộ dáng, thu hồi tầm mắt, ngay bén trực giác nói cho nàng, nàng bị người theo dõi. Linh vượt thấy Linh Khê kia bệnh ngường ngường bộ dáng cách hắn ba thước xa, ngay sau đó giống giận, nhà đầu chết tiệt kia cấp lao tử lại đây. linh khê bị giống mặt một bạch. thứ nha hoàn đỡ đi qua. gia gia. nàng hưu khí vô lực kêu một tiếng. kia trương trắng nón mặt càng thêm dưới ánh mặt trời bạch sáng lên. bệnh trạng mặt tản ra không bình thường bạch. ly lão nhân xa như vậy làm gì? ghét bỏ lão nhân. linh vực đại giọng nói ồn ào, duỗi tay đem nhà mình cháu gái xả lại đây. nhu nhược mỹ nhân bị như vậy một chạm vào, thiếu chút nữa té ngã trên đất. gia gia, đau. linh khê nhịn không được nũng nịu kêu lên. Hốc mắt bao một phen nước mắt, hai mắt đấm lệ làm người hảo không thương tiếc. Linh Miêu nghe thấy này đà đà thanh âm cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Nay thật đúng là cái nũng nịu đại gia tỷ, đảo không giống như là võ thần nhà nữ tử, thiếu vài phần tiêu sái sang sảng. Thật đem ngươi quán, nuông chiều từ bé, đi ra ngoài là ta linh vực cháu gái, ta đều rắc mất mặt. Linh vực lệnh khuôn mặt hừ lạnh nói, kia cũng là ngươi thân cháu gái, thoát khỏi không liêu. Linh Khê đứng vững vàng thân mình, xoa xoa đỏ cánh tay. Hốc mắt đỏ thăm nói, ngươi liền điểm này tiền đồ. Học cùng lao nhân ta đấu võ mồm. Lao tướng quân một cái không kiên nhẫn, một cái tát hô qua đi, thiếu chút nữa lại đem này nũng nỉu mỹ nhân cấp đánh đi ra ngoài. May mà, người bên cạnh chạy nhanh kéo lên, khuyên đủ, lao ra, bất giận, tỉ bệnh còn chưa hết hoàn toàn, thân thể lại nhược, chịu không nổi ngươi như vậy lan lộn. Cảnh văn cùng cảnh tú chạy nhanh tiến lên đi kéo về nhà mình tỉ, đau lòng hỏi, tỉ, ngài không có việc gì đi không có việc gì linh khê khỏe mắt treo nước mắt hai con tựa túc phi túc lung yên mi một đôi tựa hỉ phi hỉ dương dương ngục thái sinh dị hiệp chi sầu lệ quang điểm điểm kiều xuyên hơi hơi nhàn tính khi như rảo hoa chiếu thủy hành động chỗ tựa nhược liêu phủ phong so lâm muội muội còn muốn mảnh mai vài phần linh miêu liễu lưới lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhu nhược nữ tử cảm giác một trận gió thổi qua là có thể đem nàng thổi đến người như vậy đem nàng ném vào sân huấn luyện đi phỏng trưng nửa giờ không đến liền sẽ bị người liền ra rút gần cấp lộng chết. Làm sao vậy? Nhan Hoan cảm giác được bên người người phức tạp đa dạng bộ mặt, quay đầu lại nhìn lại đây. Nay một nhà lão thượng xuyên như vậy. Linh Miêu nhìn phía trước khuyên cá người, kinh ngạc hỏi. Nghe nói là như thế này, hôm nay vừa thấy, là thật. Nhan tướng nhàn nhạt nói. Nay Linh lão tướng quân ở hoàng thành trung, là có tiếng bên vực người mình. Ai chọc nàng cháu gái không thoải mái, hắn đệ nhị là có thể thượng triều đường đi cáo ngự chẳng đi. Cố tình hoàng thái hậu vẫn là hắn thân mội mội, linh khê đại tỷ thân côn mãi, hoàng thái hậu 15 tuổi tiến cung, đi bước một từ quý nhân làm được hoàng thái hậu vị trí thượng, nơi này ít nhiều nàng thân ca ca linh đại tướng quân công lao, coi như nay hoàng đế thấy hắn, còn phải cung kính kêu hoàng bá bá. Toàn bộ triều đình người cũng tùy ý hắn hành. rốt cuộc, nhân gia có kia còn tư bản. Linh khê mẫu thân, là linh lao tướng quân lão tới nữ, cũng là duy nhất một cái hài tử, hai vợ chồng đem sở hữu sủng ái đều cho nàng. Linh hệ tướng quân chính mình cũng tranh đua, từ nhỏ thuộc đọc binh thư, ra cửa học nghệ trở về, theo chính mình phụ thân nhập quân doanh, dẫn người đánh lén địch doanh, đại sát tứ phương, chạm địch quân tướng lãnh thủ cấp, Phong kim nắm giữ ấn xóa ấn, xâm lấn lang quốc, bước địch thêm cắt khoản điều ước, vĩnh không được xâm lấn ngô quốc. Bình định chiến loạn, theo sau đi theo chính mình cô cô, cũng chính là hiện giờ Hoàng Thái Hậu, phụ tá tuổi nhỏ Hoàng Thái Tử, một tay chỉnh đốn quân doanh, khao tướng lãnh, một tay khởi công xây dựng thủy lợi. Diệt trừ tham quan, tạo phúc ba tánh. Từ đây linh hệ tướng quân uy danh xa Dương, chịu ba tánh kính yêu, trên triều đình không có không phục này nữ tử khí bách cùng mị lực. Trên giang hồ đều ở đồn đãi, nếu, linh hệ tướng quân là cái nam, cái này đều sẽ thu được nàng túi gấm bên trong. Chỉ tiếc đầu sai rồi thay. Hoàng Thái Hậu ở Hoàng Thái tử thời điểm liên quá, nếu, linh hệ nguyện ý, này giang sơn, phá lệ nhiều nữ đế, cũng chưa chắc không thể. Nhưng linh hệ tướng quân lại là không muốn, nàng. Một ngày vi thần, cả đời vi thần, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng chính là như vậy một cái truyền kỳ nữ tử, sớm liền ngã xuống, lưu lại một tuổi nhỏ nữ nhi liền buông tay mà đi. Danh gian đồn đãi, linh hệ tướng quân là ôm hận trong ngực tích tụ mà chết. Mà về hài tử phụ thân là ai, cho tới nay là cái mê. Tự kia về sau, linh lão phu nhân cũng đi, linh tướng quân phủ, liền dư lại lưu linh láo ấu Linh đại tỉ chậm rãi lớn lên. Linh lão tướng quân là cái gì, đều không cho phép nàng đi chạm vào võ, chỉ làm nàng học thế gian nữ tử nên học đồ vật. Chương 29 kỳ 3 gia tôn hai. Hoàng thành bên trong, ai thấy Linh Khê tỷ đều sẽ lễ nhượng ba phần, trong hoàng cung hoàng đế, hoàng thái hậu càng là từ lão tướng quân náo. Người này một khi không có việc gì làm, liền dễ dàng xảy ra chuyện, nhiều năm như vậy, đại gia trong lòng biết rõ ràng, Linh lão tướng quân phủ là không được. Lão tướng quân tuổi già, đã là một chân bước vào quan tài người. Linh phủ đại tỷ lại là cái nũng nịu nữ tử, tay chói gà không chặt, không có nàng mẫu thân long trọng quan mang, phảng phất một viên minh châu ngã xuống nhân gian. Mọi người thương hại, càng có rất nhiều tưởng rơi lệ. Linh tướng quân phủ ngày xưa huy hoàng đã không còn nữa, mọi người chỉ là khó hiểu. Linh hệ tướng quân nữ nhi lại kém cũng sẽ không kém tới đó đi, muốn cho nàng đi học võ, ra tới chắc chắn lại là cái chúng kỳ tài, trăm năm khó được nữ tướng quân. Nhưng hôm nay lại trở thành đông đảo bình thường nữ tử chung một cái. Sau này chỉ có thể gả chồng giúp chồng dạy con, cùng như vậy nhiều nữ nhân đoạt một cái chưa phu, hám sâu hậu chạy lục đục với nhau, như thế mở nhạt trong biển người cũng. Đáng tiếc đáng tiếc. Bên kia Linh Lão tướng quân hùng hùng hổ hổ mắng đủ rồi, quản gia mới nhắc nhở nói, lao ra, tướng gia còn tại đây đâu? Linh vực phục hồi tinh thần lại, từ trong lỗ mũi hừ lạnh vài tiếng, nha đầu chết tiệt kia, cút cho ta đến trong phòng đi. Linh khê Dương Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ra ra, hung cái gì hung, hồi liền hồi. Mỹ nhân phủi tay chạy vào môn, phía sau nha hoàn vội vàng đuổi theo. Lại là một trận binh hoang mã loạn, này Linh gia đại tỷ không khỏi cũng quá chịu sùng ái chút, lao giả này tuy rằng là đang mắng nàng, nhưng tâm lý yêu thương lại không giả. Kia Linh đại tỷ đảo cũng nhìn là cái đáng yêu kiều quý nhân nhi. Một đôi đang yêu lại nghịch ngợm ra tôn hai. Linh miêu đột nhiên liền có chút hâm mộ lên, nàng từ sinh ở cô nhi viện, không cha đâu không mẹ sinh hải tử, từ kém một bậc. Từ nàng thực thời điểm liền biết, thịt nhược cường thực thế giới Kẻ yếu là không có tồn tại đi xuống cơ hội. Cho nên, nàng thực nỗ lực, vài tuổi hài tử cũng đã ở toàn bộ cô nhi viện sưng bá lên, đột nhiên cái khác một hồi lửa lớn thiêu cô nhi viện, vây quanh vết tường, nàng thể trạng hảo, thân mình tiểu kiện, bỏ chạy ra tới. Sau lại, nàng bị tổ chức tuyển trịnh. Cái khác hài tử toàn chết ở kia chảng lửa lớn trịnh. Nàng thanh đài không cảm tình cỗ máy giết người, đến đến sau lại, nhận thức ngọ tử hi nhóm, nàng sinh hoạt mới chậm rãi biến bình thường lên. Chỉ tiếp không bao lâu Nàng Liền đã chết, thân tình là cái gì? Nàng chưa từng có thể nghiệp quá. Vào tướng quân phủ, bên trong là điển hình giang nam bố trí, đình đài gác mái, hiện ra nhất phái cổ xưa, Minh Khiết Ú U Tĩnh, không giống cái tướng quân phủ, đảo rồng, cái văn nhân nhã sĩ tạm trú. Nhan Hoan cùng Linh láo tướng quân đối lập mà ngồi, Linh Miêu thuận thế ngồi vào Nhan Hoan phía dưới, Linh Đại tỷ ở nhà mình ra ra ánh mắt bức bách bên trong, nâng chung trà lên cấp Nhan Hoan truyền lên trà, "Tướng gia, ngài thỉnh dùng trà." Nhan tướng gật đầu gật đầu ý bảo đã tạ nàng thu hồi tay lại từ phía sau nha hoàn trên bàn trà bưng ly trà đưa cho trước mắt xuyên màu thủy lam quần áo nữ tử thanh âm mềm nhẹ nói cô nương thỉnh dùng trà linh miêu ngẩng đầu nhận lấy hướng tiến cặp kia ôn nhu như nước đôi mắt chỉ cảm thấy bên trong coi u lam sắc quan mang nháy mắt lại biến mất hầu như không còn nàng cười nhận lấy đã tạ linh tỷ linh khê nhìn nàng tươi cười sán lạn trả lời không cần cảm tạ linh miêu uống trà tay hơi hơi dừng một chút nàng nhìn kia hấp tâm can uống lên đi xuống Trong lòng tổng giác quái dị, nàng dùng cái mũi người người, sắc thật không có bất luận cái gì khác thường, ở Linh Khê ánh mắt nhìn chăm chú hạ uống lên lên. Linh Khê nhìn nàng uống xong, khoe miệng quải ra một mạt ôn nu cười, cô nương, còn muốn sao? kia tươi cười vì nàng bạch trong suốt mặt, bỏ thêm vài phần nhăn sắc. Không cần, cảm ơn. Linh miêu cười hồi cự, đem cái ly phóng tới trên bàn. Không khách khí. Linh Khê nhìn nàng một cái, qua câu nói, về tới chính mình vị trí thượng. Cảnh chi à? ít nhiều người, nhà ta nha đầu chết tiệt kia mới có thể chuyển biến tốt đẹp lên, bằng không, ta này trong lòng khó chịu a. Linh vực phảng phất đã trải qua một hồi bệnh nặng, da nuôi trên mặt che kín nếp nhăn. Linh Miêu tổng cảm giác có cổ tầm mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm nàng xem, nhưng mỗi khi nàng ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền cái gì cũng chưa anh. Nhưng nàng biết, nhất định có cái gì đang nhìn nàng. Như vậy tưởng tượng, trong lòng tổng nhịn không được phát nao, đối với không biết đồ vật, nhân loại bản năng luôn là sẽ sợ hãi. Lão tướng quân nhiều lo lắng, linh đại tỷ các nhân đều có tướng, sẽ không có việc gì. Nhan Hoan cười nói, hắn ngón tay nhẹ khấu, nhàn nhạt liếc phía dưới Linh Khê liếc mắt một cái, xem linh đại tỷ như vậy đã tốt không sai biệt lắm, lão tướng quân ngươi cũng không cần quá nhiều nhưng tâm. Nghe vậy, Linh Khê ngẩng đầu nhìn lại đây, cười nói, hết thể ít nhiều tướng ra, bằng không, cũng không có Linh Khê sự. Linh vực từ trong lỗ mũi thở ra một cỗ nhiệt khí, hừ lạnh hừ nói, ngươi biết liền hảo. Đối lại ngươi chính mình hảo hoàn toàn. Liền đi cấp lao tử đem những người đó toàn giết Ngươi tuy không có võ công Ta tướng quân phủ cũng không dưỡng phế vật Vật tấn kỳ dụng đạo lý hiểu hay không Trong phủ như vậy nhiều ảnh vệ tùy ngươi điều khiển Ngươi cái sợ các nàng không thành Linh vực vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng Linh khê bị khuất ba ba nhìn hắn Ra ra, ta đã biết Ngài đừng nhọc lòng Giữ lại giao cho cháu gái là được Ta sẽ chính mình báo thù. Linh khê đôi mắt bình tĩnh Ngươi không cần ta nhọc lòng Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại hôn thành bộ dáng gì, hảo hảo một trương bài bị ngươi này nha đầu chết tiệt kia đánh thành như vậy, thật muốn đem ngươi nhét trở lại đi, một lần nữa luyện một hồi. Linh lão tướng quân khí thổi dâu trừng mắt, ta mẫu thân đã sớm đã chết, ngươi tưởng nhét trở lại đi, cũng vô dụng. Linh khê sâu kín nói, nha đầu chết tiệt kia, cút cho ta đi ra ngoài, ta thấy ngươi liền phiền lòng. Linh lão tướng quân cầm lấy trên bàn chén trà liền phải tạm qua đi, bị phía sau cảnh văn trước một bước ôm vào trong ngực. Cảnh tú nhanh nhẹt đem cái khác đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Này phối hợp, vừa thấy liền biết rèn luyện không dưới trăm hiệp. Lao tướng quân tức khắc khí muốn đánh người. Linh Miêu khoẹt miệng chịu chịu, kỳ ba người một nhà, nàng muốn sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh chung, mỗi không được bị lải nhải chết. Này Lao tướng quân một phen tuổi, giọng còn lớn như vậy. Kia Linh đại tỷ đi ra thời điểm, không biết có phải hay không Linh Miêu đảo giác, nàng tổng giác nàng cuối cùng nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập cái gì. Cung này nguy hiểm phần tử hồi tướng phủ lúc sau. Nàng liền vẫn luôn ngáp liền đánh, tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp xoay người hướng tới nhan tướng phòng ngủ đi đến, nhìn cái giường lớn kia, quả nhiên đã đổi mới chăn đơn, nàng nhịn không được phun tảo vài tiếng. Ngươi đổi, nhậm ngươi đổi cần mẫn, lao nương ta vẫn như cũ ngủ ngươi giường. Nhan tướng nhìn kia đạo thân ảnh đi xa, ánh mắt thâm thúy, lúc này một con bổ câu trắng bay đến hắn trên tay, hắn lấy ra bên trong tờ giấy, đem bổ câu thả bay đến không trịnh. Trường ba mươi sống sờ sờ bị khí ngất xỉu đi. Nhan hoan mở ra tờ giấy đọc nhanh như gió nhìn đi xuống, trong tay hơi hơi dùng một chút lực, giấy tất cả hóa thành cho tàn, gió thổi qua, cho tàn theo gió phiêu tán. Linh hề đại tướng quân bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ, liền tính tư lại kém, lại có thể kém tới đó đi. Này nữ tử, là hắn nhan hoan gặp qua nhất cơ trí, nhất giỏi về nguy trang, công với nhân tâm người, chỉ tiếc là cái đoàn mệnh. Linh khê, nếu chính ngươi làm ra quyết định, bổ tướng định cũng giúp ngươi hoàn thành ngươi di nguyện. Từ đây. Thế gian lại vô Linh Nhất, chỉ có Linh Khê. Nhan hoan ngẩng đầu nhìn không trung bay xuống đại tuyết, hắn biết, lúc này, đang có người rời đi, cũng có người trọng hoạch sinh mệnh. Linh Nhất trở lại trên giường, đầu hôn hôn chầm chầm đã ngủ, nàng duy nhất nghĩ đến chính là Kelly trà có vấn đề. Nàng làm một giấc mộng, trong mộng hoa khai hai đóa bị ngạn hoa, phía trước một đạo thân ảnh màu đỏ không tự chủ được hấp dẫn nàng tầm mắt, nàng thân thể không chịu khống chế bị lôi kéo qua đi. Người là ai? Linh miêu nghi hoặc mang theo đề phòng nhìn nàng. Ta là ngươi nàng quay đầu lại nói, kia trương quen thuộc mặt làm Linh Miêu chấn động, Linh Khê. Linh Miêu, dị thế chi hồn, ngươi là tồn tại ở nói ở ngoài hồn thể, nói sẽ không tha cho ngươi. Linh Khê cười nhạt nhìn nàng, trong mắt phiếm nhất định phải được tính kế. Nói không dùng ta. Linh Miêu khỏe miệng câu lặc một mặt cười lạnh, kia nàng liền hủy lượng. Đây là kia. Ta trong ý thức. Vẫn là ngươi trong ý thức. Linh Miêu lạnh lùng hỏi, quay đầu lại nhìn quét, chung quanh trắng xóa một mảnh ta trong ý thức linh khê chớp chớp mắt, không hề áy nấy, linh miêu, ngươi không đáp ứng ta, liền ra không được. ngươi này một sợi u hồn cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây ở chỗ này. linh miêu nghiến răng nghiến lợi nhìn này ngụy trang nữ nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? ngươi giúp ta chiếu cô ông nội của ta đi, ta muốn thật đi rồi. hắn lao nhân ra chịu không liêu. linh khê khoẹt mắt tưởng đỏ nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới, nàng nhìn nàng, thanh âm áp lực mang theo bi thiệp nói, linh miêu, ta thời gian không nhiều lắm. có ý tứ gì? Linh Miêu lui về phía sau một bước, đôi mắt híp lại, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Ta tử thân thể không tốt, gia gia vì ta tìm rất nhiều đại phu, ta chính mình biết, ta ở mẫu thai liền trúng độc, sống không quá 15 tuổi, cho nên, thân là linh hề đại tướng quân nữ nhi, ta lại không biết võ công, chỉ hy vọng như gia gia nguyện, bồi bồi hắn lao nhân già, chỉ hy vọng ta đi rồi lúc sau, hắn lao nhân già ít nhất có thể an tâm điểm. Linh Khê đỏ hốc mắt, thật dài lông mi run rẩy, ta năm nay liền phải mãn 15. Nhưng ta không cam lòng, Linh ra một mạch không nên lại ta này chặt đứt, càng không đành lòng làm ra ra một người lẻ loi hưu quạng tồn tại. Ta phiên biến vạn quyển sách, tập y hệ thuật, chỉ nghĩ tìm được kéo dài sinh mệnh phương pháp, nhưng đều chưa từng một khu nhà hoạch. Thẳng đến một lần ngoài ý muốn, ta nhận thức một cái quái nhân, hắn nói cho ta rất nhiều kinh thế hãi tục sự tình. Ta báo thử một lần tâm, tin. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Linh miêu Loáng thoáng suy đoán tới rồi cái gì, nàng đồng tử phóng đại, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi. Linh miêu, ngươi là ta duy nhất hy vọng, ta không có biện pháp. Nàng một thân hồng y dề như hỏa, hai tròng mắt màu đỏ tươi nhìn nàng, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta đã chết, ngươi liền có thể trở thành linh khê, thay ta sống sót. Vậy còn ngươi? Linh miêu tay run rẩy một chút, nàng nhìn trước mắt nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn sâu trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Ta tự nhiên là biến mất, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi, ngươi có thể yên tâm. Linh khê cười nhạt nói. Giá trị sao? Linh Miêu ngẩng đầu đạm nhiên nhìn nàng. Đem chính mình thân thể nhường ra đi, chính mình hồn phi phách tán. Giá trị a linh khê cười sáng lạ, mắt ngọc mày ngài. Chư bỏ người nọ, ra ra là nàng duy nhất vướng bận. Mà nàng ra ra tuổi lớn, cô độc một người, nàng này vừa đi, nàng không yên tâm. Ta không còn hắn cầu, chỉ cầu ngươi có thể hảo hảo chiếu cô ông nội của ta, cái khác, tùy tiện ngươi. Linh Khê nhẹ nhàng đơn giản, đôi mắt lại toát ra một tia bi thương. Hành sao? Nàng đầy mặt mong đợi nhìn nàng. Ngươi như thế nào biết ta liền nhất định sẽ đáp ứng, ta liền nhất định có thể hành. Linh miêu nghẹn ra một câu. Ta ngay từ đầu không tin, cho nên liền thiết kế ra một hồi mưu kế, dẫn người hồi kinh. Ta căn bản là không có bị thương, trận này tính kế, chỉ là vì dẫn nhan tướng hồi kinh. Ta từ nhỏ thông minh, kia quái nhân một chỉ điểm, ta đã biết một ít thế nhân không biết đồ vật. Mặc bác xuất hiện các thưởng, vạn xà chiều bái, âm năm âm tháng âm giờ là lúc, dị thế chi hồn đem buông xuống. Nàng rũ mắt thấp thấp nói. Mà ngươi, ta đã thấy ngươi. Linh khê ngẩng đầu đống nhiên nhìn nàng. Linh miêu yên lặng lên, sâu trong nội tâm là khiếp sợ. Đương linh miêu phiêu ở không trung thời điểm, nàng cũng đã biết, dị thế chi hồn thật sự tới. Nàng là âm năm âm tháng âm giờ sinh ra người, nàng nhất suy yếu là lúc, chính là quỷ quái sấn hư mà nhập là lúc. Nàng cho rằng quỷ nên là bộ mặt giữ tận bộ dáng, chỉ là không nghĩ tới sẽ là như vậy đẹp quỷ. Từ từ, linh miêu đôi mắt phiếm lênh quang đánh gậy linh khê nói bắt giữ tới rồi chính mình trọng điểm câu nói cả khuôn mặt đều rét lạnh xuống dưới nàng ngẩng đầu nhìn nàng hỏi nhan tướng ngươi nhận thức nhan hoan linh miêu đôi mắt hơi hơi co rụt lại cường trang bình tĩnh hỏi nhan hoan là kia hát tâm can linh miêu bộ mặt vặn mèo dữ tợn cảm giác trái tim ẩn ẩn đang run rẩy cả người đều ở run rẩy nàng cảm thụ được trong cơ thể co rút đương triều thừa tướng nhan hoan sinh nam nhi sinh đánh cuộc nữ nhi tướng dung mạo nghiêng nước nghiêng thành thế nhân vọng chi toàn thăng tiếc vừa thấy nhan tướng lầm cả đời màu đỏ sậm bị ngạn hoa là nhan phủ nhất bắt mắt lóa mắt tiêu chí linh khê nói cái này trừ bỏ nhan tướng ai cũng không dám dùng này còn tiêu chí linh miêu nghe xong đầu một vượng chân mềm nũn trước mắt tối sầm bay thẳng đến sau ngã xuống một ngụm tụ huyết nghẹn ở ngực liền như vậy sống sờ sờ bị khí hôn mê bất tỉnh nàng bang ngoại kia vạn năm láo quỷ lừa nàng lừa hảo khổ linh khê tay méo méo lại phóng Vẻ mặt phức tạp đi đến Linh Miêu trước mặt, nhìn kia trương dọa bạch liêu mặt, nghi hoặc khó hiểu. Nàng không phải đi theo nhan tướng bên người thời gian thật lâu sao? Vì sao, một bộ kinh hách quá độ bộ dáng. Linh Khê ngồi xổm xuống thân mình, hướng về phía Linh Miêu lẩm bẩm nói, "Linh Miêu, ông nội của ta liền giao cho ngươi." Nàng song hốc mắt phiếm đỏ lên, Linh Miêu trên cổ tay là lưỡi cốt thanh thúy văng lên, một đạo lênh quang xẹt qua, là lưỡi cốt biến thành một phen lưới dao sắc bén, nàng giơ tay nắm trong tay, đột nhiên hướng trên, cổ tay một hoa màu đỏ tươi huyết lưu tới rồi linh miêu trên người ẩn tiến thân thể của nàng linh tướng quân phủ. một đạo quang mảnh từ trong bóng đêm phá vỡ một thân hồng y trẻ nữ tử từ bên trong đi ra nàng quay đầu lại nhìn thấu trên giường nữ tử liếc mắt một cái mũi chân một chút rơi xuống linh lão ra tử phòng chói lọi ánh đèn đánh vào linh vực trên mặt nhiều vài phần lao ngoan đồng bộ dáng lao ra tử người chơi xấu a quản gia bắt lấy kia gian lận tay không thuận theo không buông tha lắc lắc khuôn mặt Này có thể kêu chơi xấu sao Trường 31 rời đi Trọng sinh, dị thế hai hoa Nhà của chúng ta khê nhi chính là Cái này kêu dùng trí thắng được Dùng trí thắng được Có biết hay không Linh vực xính quản gia gia gia không chú ý Trộm đem quản gia gia gia hắc tử cấp thay đổi Cũng mất công quản gia cờ nghệ không kém Liếc mắt một cái nhìn thấu kia lỗ hồng Lao không biết xấu hổ tích lạc Lao gia tử Chúng ta làm người muốn thành thật Đem ta hắc tử trả lại cho ta Quản gia ra ra cắn răng, cũng không chịu làm. Đây đều là ngài đệ tam trăm năm bốn lần chơi xấu. Quản gia vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn. Ngươi lời này, nhớ như vậy rõ ràng làm gì. Linh bực mặt già đỏ lên, thứ trong túi đem hắc tử còn trở về. Nhà của chúng ta khê khê, làm người muốn thành thật, còn cho ngươi. Linh lão ra tử vẻ mặt khinh thường đem hắc tử ném qua đi. Linh khê hốc mắt nháy mắt đã ướt nước lên, hai hàng huyết lệ liền như vậy từ gương mặt chảy xuống dưới, nàng thân mình run nhẹ nhẹ. Áp lực khóc nước nở phát ra chói thai quỷ khóc sói gào thê lương, vô tận tuyệt vọng thổi quất nàng. "Ra ra, ra ra, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Linh Khê trên người huyết lưu đầy đất, nàng ghé vào linh vực bên người, thấp thấp khóc thút thít, nhưng hai ấu trí lão nhân ai cũng nhìn không thấy nàng. Nàng này vừa đi, liền thật sự không thấy được hắn lão nhân ra. "Ra ra, Khê Khê phải đi, thực xin lỗi, không thể bồi ngươi." Linh Khê hồng mắt đi sợ linh lão tướng quân mặt Tay xuyên thấu qua linh vực thân mình rơi xuống hư không, nàng nhìn trống rỗng tay, môi phát run, vô lực làm nàng tuyệt vọng. Ra ra, khê khê bất hiếu, ngài muốn tha thứ khê khê. Linh khê, không có thời gian, trở về. Một đạo thanh lánh thanh âm ở nàng bên thai thình lình vang, mang theo không thể chống cự uy hiếp lực. Linh vực đột nhiên cảm giác tâm độ đau, một cổ mạch danh tim đập nhanh thổi quét hắn, trong tay bạch tử đột nhiên đứt gãy tới. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đồng nhiên đi ra ngoài. Bàn cờ rơi rụng đầy đất, hắn một bên chạy vội, một bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói, khê khê, nhà ta khê khê. Linh khê cũng đi theo chạy ra đi, một cổ lực đạo lôi kéo nàng trở về kéo, nàng khàn cả giọng hô to, ra ra. Sinh ly tử biệt bi thương tuyệt vọng, thổi quét, làm nàng cả người đau tận xương cốt. Nếu có kiếp sau, nàng còn phải làm linh gia nữ. Ra ra, lao gia tử, chờ ta, đại tỷ khẳng định không có việc gì, ngài chạy chậm một chút. Quản gia cũng vẻ mặt hoảng sợ đi theo chạy đi ra ngoài. Quản gia, ta nghe thấy khê khê kêu ta, ngươi nghe thấy được sao? Linh vực dừng bước, quay đầu lại mở miệng thất thố khắp nơi nhìn. Không có, lúc này tỷ còn ở phòng ngủ, ngài khẳng định ảo giác. Quản gia thở hổn hển nói, cũng là, ta đi xem. Đen kị đêm, vô tận hắc ám, giống trương màu đen mạng nện ở bắt giữ chính mình con ngùi. Linh vực đề ra khí, dùng hết toàn lực hướng linh khê phòng vọt qua đi, bởi vì sợ cháu gái xảy ra chuyện lao ra tử trực tiếp dọn tới rồi nàng cách vách tới trụ môn bị linh vực từ bên ngoài phá vỡ hắn một cái bước xa vọt đi vào giàn mua ngón tay run rẩy đi thăm linh khê hơi thở hắn tìm được kia ổn định hơi thở suy sụp nhẹ nhàng thở ra cả người suối lơ trên sàn nhà hùng hùng hổ hổ nói nha đầu chết tiệt kia Liên biết khi dễ ta lão nhân này ra linh lão tướng quân kia giàn mua trên mặt không tự giác chảy một hàng lao rơi lệ tới nha đầu này từ liền không yên phận lao ra ta liền tỷ mạng lớn lại có tướng ra giúp đỡ, nàng sẽ vượt qua cửa ải khó khăn. Quản gia đi qua đi nâng dậy nhà mình lao ra, an ủi. Cảnh Văn Cảnh Tú cũng bị bừng tỉnh lại đây, vội vàng đứng lên, thấy trước mắt một màn, các nàng phảng phất định ở đằng kia giống nhau, này vừa thấy liền biết đã xảy ra cái gì, hai người hốc mắt đỏ lên, không nỡ nhìn thẳng nghiêng đầu chuyển qua. thượng đãi linh phủ quá khắc nghiệt chút, nhan tướng phủ. Linh khê cuộn tròn thành một đoàn, ôm lấy đầu gối nhịn không được thấp giọng nước nở. nhan hoan nhìn như vậy linh khê. Trên mặt có vài phần động dung mở miệng nói, ngươi hiện tại trở về nói, còn có thể bồi hắn một hai. Linh Khê lắc lắc đầu, cắn môi, mang theo khóc nức nở thanh âm, nàng sẽ giúp ta chiếu cố ra ra. Nhan tướng nhìn ngoài cửa sổ màu đen, mở miệng hỏi, ngươi, còn muốn đi trông thấy hắn. Bỏ lỡ, chính là người hai cách xa nhau. Linh Khê nhấp môi lắc lắc đầu, thê lương cười, không được, bộ dáng này đi gặp hắn làm cái gì. Hắn đã cưới vợ, Linh Khê tội gì đi tìm không thoải mái đâu nhan hoan trên mặt không có gì biểu tình, thanh lãnh như ngọc trước sau như một. an nó hắn đi đến nàng trước mặt, rũi tay đem một viên màu trắng thuốc viên đưa qua. linh khê tiếp sau sống tiêu sái chút. hảo. tiếp sau, linh khê hy vọng có thể tái ngộ thấy tướng gia. ông nội của ta còn có linh miêu, hy vọng tướng gia nhiều hỗ trợ chiếu cố. linh khê mở cặp kia huyết hồng mắt, cười nhạt nói. nàng rũi tay không chút do dự đem thuốc viên ăn đi xuống. sẽ nhan tướng trầm thấp nói. tướng gia, tài kiến. Linh Khê đột nhiên giải thoát nhẹ nhàng cười, trong lòng lo lắng đều theo này một câu mà biến mất hầu như không còn. Hắn hơi hơi gật đầu điểm số lẻ, xem như lắp lại, hắn nhìn kia phong hoa tuyệt đại nữ tử cứ như vậy chậm rãi hóa thành nhỏ vụn quang biến mất ở hắn trước mắt, trong lòng quá nhiều hoặc thiếu đều sẽ thế nàng tiếc đối. Linh Khê, nếu có kiếp sau, vẫn là đừng ở làm Linh gia nữ. Làm người thường gia nhi nữ, tuổi gạo mang muối, cơm canh đạm bạc, giúp chồng dạy con đều hảo quá Linh gia nhi nữ nhan tướng khoanh tay mà đứng phía trước cửa sổ, nhìn kia nói bạch sắc quang mang nhằm phía treo cao ánh trăng, nhỏ bé môi nhấp nhép, thanh lanh ánh mắt thêm nhiễm vải phần nhàn sắc. dị thế chi hồn, hoa khai hai đóa, linh khê, rời đi, trọng sinh, nơi đó sẽ có ngươi tân sinh hoạt. tử vong, không nhất định ý nghĩa sinh mệnh tiêu tàn. Sau nửa đêm bông tuyết hạ vô cùng đại, mây đen áp thành nồng đầm phủ kín hoàng thành mỗi nhà mỗi hộ mái hiên, nhan hoan khó được sân vắng tản bộ ở đình viện đi lại. Tảng lớn đông tuyết rơi tại hắn bùi tóc cùng xiêm y lìa thượng, giống độ một tầng bạch quang. Linh nhất, linh miêu, nhan tướng đôi mắt mang theo linh tính cười, hắn duỗi tay dai dút trên người tuyết trắng, ngoài phòng hành lang dài thượng, cảnh bảo màu lam đôi mắt nhìn trầm trầm này trắng pheo pheo đại tuyết, nước nở kêu một tiếng, thân mình run lên nhảy nhảy vào nhà mình chủ tử trong lòng ngực. Miêu nhi cảnh bảo làm nũng, ở chủ tử trong lòng ngực lăn lộn, nay ngủ chết buồn miêu, cư nhiên lại gặp được một con quỷ. Nhan tướng cúi đầu cười nhạt. Rồi tay vướt về nó đen nhánh tỏa sáng lông tóc, cảnh bảo, về sau sinh hoạt liền sẽ không quá buồn thẻ. Cảnh bảo liên tiếp phát ra vài tiếng nghi vấn, miêu nhi miêu nhi kêu cái không ngừng, Ngươi hà, nó chủ tử chính là không để ý tới nó. Nhan tướng túi đầu đạm cười không nói, mặt mày hơi câu, có thể thấy được tâm tình của hắn thực sung sướng, đôi lông mày khỏe mắt đều ngăn không được biểu hiện chủ tha hảo tâm tình. Linh nhất, ta đảo muốn nhìn, mặt sau ngươi sẽ làm sao? Mà hắn tuyệt đối sẽ không thể tưởng được. Mộ nữ sẽ ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, cuốn linh phủ tiền cùng vàng bạc châu áo, con cái bao vây liền trốn chạy. Giữa ngày, linh tướng quân phủ, ở chói lọi ánh mặt trời chiếu hạ, bạch chói mắt ánh đèn đánh vào nhà tới, Linh Khê đôi mắt đông nhân mở, lạnh băng hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn quét bốn phía, quen thuộc bố cục làm nàng về tới tỉnh táo lại đệ nhất buổi tối. Đây là Linh Khê phòng ngủ, nàng cúi đầu nhìn chính mình cả người tuyết trắng cầm ý đi, cái chán đột nhiên nhảy dựng lên. Nàng có nguyện ý thay thế nàng Lúc này muốn mắng nương tâm đều có, Linh khê thừa nàng tức chết rồi qua đi, ném này sạp ném so nàng còn nhanh. Trưng 32 lại bị khí hôn mê. Nàng bà ngoại. Linh miêu tái nhợt mặt hùng hùng hổ hổ, nhớ tới chính mình cư nhiên ở kẻ thù kia ngây người lâu như vậy, bị người chơi hầu giống nhau trêu đùa. Nàng cảm giác trước mắt một trận phiến hắc, khí huyết cuồn cuộn, một búng máu đột nhiên trong miệng phun trào mà ra, liền như vậy, lại sống sờ sờ đem chính mình cấp tức chết rồi qua đi. tỷ Nghe thấy thanh âm. Cảnh Văn vội vàng tới, vội vàng buông đổ dùng tẩy rửa vọt lại đây. Tiếp được Linh Khê đi xuống đảo thân ảnh, lôi kéo trương rộng nói hướng tới bên ngoài quát: Cảnh Tú, tỷ hút máu, ngươi nhanh chóng đi kêu đại phu cùng lão gia lại đây. Cảnh Tú vừa nghe cất bước liền ra bên ngoài chạy, nhất thời không chú ý theo bên ngoài chậm rãi mà đến nhan tướng đụng phải vừa vặn, nàng dọa thẳng quỳ đến lâm thượng, tướng gia tha mạng. Vừa thấy trước mắt nam tử là ai, nàng tức khắc trong lòng liền giống như thấy cứu tinh giống nhau. Tướng gia, ngài cứu cứu nhà ta tỷ đi nàng vừa mới vô duyên vô cớ liền hụt máu, cảnh tú đầy mặt nôn nóng, kia còn cô thượng cái khác, nhan hoan nghe nói, ánh mắt thanh lãnh nói, yên tâm, không chết được người, nhưng thật ra khó thở công tâm khả năng tính khá lớn, nhan tướng cong cong môi, nhấc chân hương trong phòng đi vào, trong phòng linh khê nha hoàng chính lại xử lý kia con huyết, đen nhánh vết máu chiếu vào chân thượng, vừa thấy chính là lửa giận công tâm mà dẫn tới, nhan tướng không biết nghĩ tới cái gì, khoe miệng ngăn không được dơ lên, theo sau hắn thu liễm vải phần tươi cười mở miệng nói, lùi xuống đi, bổ tướng cho các ngươi tỉ nhìn một cái. tướng gia, cảnh văn quay đầu nhìn lại là thừa tướng, dọa trực tiếp chân mềm đi xuống, thấp thấp kêu một tiếng, con thân mình lùi xuống. ngoài cửa truyền đến nôn nóng nện bước hỗn độn tiếng bước chân, trong nháy mắt một trận gió quài quá, linh vực liền đến nhà mình cháu gái trước giường, hắn vừa thấy cảnh chi cũng ở, tức khắc chỉnh trái tim đều thả lỏng xuống dưới. cảnh chi, ta cháu gái thế nào? như thế nào liền ngục máu? linh vực nhận được tin tức thời điểm. Cả người đều luôn cúng lên. Không có việc gì, cho nàng khai điểm dược an vào đi, quá mấy là có thể tung tăng ngảy nhót. Nhan tướng đứng dậy, nói, hắn đã cho nàng tham quá mạch đập, sắc thật khó thở công tâm đến, không cần tưởng, liền biết là bởi vì chuyện gì mà thành. Hắn ở tướng phủ ngẩng đầu nhìn không, không sai biệt lắm thời gian hắn đi tới linh phủ, quả nhiên, linh nhất đã bám vào người ở linh khê trên người. Ở thời gian giải chờ đợi chung, linh lão tướng quân làm người cấp nhan hoan thượng trà, một y tan, điểm tâm. Cách một mảnh cửa sổ, hai người liền như vậy nói chuyện với nhau lên, Cảnh Văn, Cảnh Tú cầm phương thuốc, ấn mặt trên đi bát dược, sát thuốc. Từng đợt từng đợt khói bếp từ trong phòng bếp truyền ra tới. Nhan Hoan nói cười yến yến cùng Linh Láo tướng quân nói nam địa bắc sự tình, đến sinh động chỗ, Linh bực nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Linh Khê ở ồn ào trong tiếng nhíu mày tỉnh lại, nàng sâu kín truyền tỉnh, mở mắt ra ánh mắt đầu tiên liền thấy kia quen thuộc đến không thể lại quen thuộc dung mạo, tâm co rúm lại, tức khắc cảm giác cả người liền không hảo. Nàng oán hận cắn chặt răng, súc lên chân sông thẳng nhan hoan mà đi. Nhan tướng cười nhạt túi đầu uống trà, dư quang phiết đến kêu mạn bóng trắng, đạm cười một tiếng, ngón tay hơi hơi vừa động, một viên đá thẳng đánh trúng linh khê đầu gối. Linh khê xương bánh chè đau xót chân mềm lún, một cái lảo đảo về phía trước một phát, thẳng tóc ngã vào trong lòng ngực hắn. Nhan tướng thân mình hơi sườn, ngón tay thon dài thuận thế ôm nàng eo, nháy đầu vòng eo đồ tế nhuyễn đến không thể tưởng tượng, một tay kham có thể nắm lấy. Linh đại tỷ đây là nhào vào trong lực nhan tướng túi đầu vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi, kia bình đạm không có gì lạ ngữ khí, phản phất ở dò hỏi nay ăn cái gì, nhan hoan, ta muốn giết ngươi, linh khê ngửa đầu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đằng đằng sát khí, duỗi tay thẳng chọc nhan hoan đôi mắt, tàn nhẫn tay kính đem linh láo ra tử dọa thiếu chút nữa ngất xỉu đi, linh khê, ngươi làm càn! linh láo tướng quân cấp giống giống giống hô to, đã bị thù hận thêm nhục nhã thù mới hận cũ che mắt nàng hai mắt, nàng hận không thể đem trước mắt người cấp đại tá tám khối để giải nàng trong lòng hòa lớn. Nhan Hoan tay hướng lên trên đẩy, đem người cấp đẩy đi ra ngoài, Linh Khê nắm lấy cơ hội bay thẳng đến hắn bổ đi xuống, bị Nhan tướng nhẹ nhàng cấp lánh qua đi, nhất chiêu không thành, nàng lánh lệ một đôi mặt mày, một cái xoay tròn trên chân vào liền đá qua đi. Nhan Hoan mặt mày trước sau không có biến hóa quá, hắn duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy nàng cổ chân, trầm thấp kêu một tiếng, "Linh Khê." Ở Linh Khê vi lăng trong nháy mắt kia, hắn nhanh chóng duỗi tay điểm nàng huyệt, Linh lão tướng quân vội vàng chạy tới. Một cái tắt chụp đến linh khê đầu óc choáng váng tìm không thấy đông nam tây bắc. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi làm sao dám đối tướng ra động tay động chân? Linh láo tướng quân lại giận lại tức, trong lòng lại lo lắng, sợ nhan tướng giận dữ trực tiếp giết hắn cháu gái. Linh khê mím môi, ngơ ngẩn hướng tới nhan hoan trừng mắt, trong miệng không ra một câu, thân mình cứng đờ thành căn đầu gỗ trạng. Linh láo tướng quân về phía sau vung tay lên, làm cảnh văn, cảnh tú đi lên đem người cấp dẫn đi, theo sau vào đầu bức hai, cái kia, cảnh chi Nhan hoang cười, Linh lão tướng quân không cần lo lắng, Linh đại tỷ bệnh nặng mới vừa càng, Tâm tình khó tránh khỏi sẽ kích động chút. Cảnh chi? Sẽ không theo nàng so đo. Hắn nhìn về phía bên trong người, cười nhạt nói. Lời này đảo làm lão tướng quân mặt già đỏ lên, Vô pháp phản bác nhà mình cháu gái cái gì tính tình, Hắn chính là rõ ràng. Chỉ là nha đầu này cư nhiên con hắn học võ, Cái này làm cho Linh lão tướng quân trong lòng trầm mặt lên. Linh khê vừa nghe lời này, mỹ mắt vừa lật. Thân mình thẳng chiều phía sau ngã xuống, lại bị hắn cấp sống sờ sờ tức chết rồi qua đi. Lao ra. Tỷ té xỉu. Cảnh văn kêu to. Linh láo tướng quân chạy nhanh lôi kéo nhan hoan tay hướng bên trong hướng. Cái gì thừa tướng không thừa tướng, hắn cháu gái quan trọng nhất. Tới, tới, mau cấp tướng ra làm địa phương. Linh láo tướng quân thúc rụng, cảnh văn vội vàng đứng dậy lui một bên đi. Nhan hoan liền như vậy bị một đôi bàn tay to cấp ấn tới rồi linh khê mép giường. Nhan hoan cảnh chi. Ngươi xem cho ta cháu gái nhìn xem, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Như thế nào liên tiếp hôn mê bất tỉnh? Linh lão tướng quân cấp xoay quanh, hắn liền như vậy một cái bảo bối của cưng, này Khê Nhi lập tức liền phải mãn 15, này muốn xảy ra chuyện gì, không phải muốn hắn này mạng già sao? Có ta ở đây, linh đại tỷ liền sẽ không có việc gì, linh lão tướng quân thỉnh yên tâm. Nhan Hoan nhợt nhạt nói, duỗi tay dò xét qua đi. Thế nhưng lại là khó thở công tâm, bị khí hôn mê bất tỉnh. Hắn hơi hơi như mày, thu hồi tay. Linh vực vẻ mặt khẩn trương, cảnh chi, thế nào? Ngày sau nhiều cho nàng dùng bổn tướng khai phương thuốc, bảo đảm nàng thuốc đến bệnh trừ, khỏe mạnh, trả lại ngươi một cái hoạt bát linh động cháu gái. Nhan hoan nói, linh vực lập tức điên cuồng giường như cuồng điên, muốn cười không cười, muốn khóc không khóc bộ dáng. Ta cho nàng thỉnh nhiều như vậy đại phu, đều khê nhi sống không quá mười lăm, hiện giờ, có cảnh chi ngươi một câu, lão phu này trong lòng cục đã là thật sự thả xuống dưới. Linh vực lão lệ tung hình vẻ mặt nếp gấp đều nhăn cùng nhau. Chương ba mươi ba suốt đêm đóng gói trốn chạy. Cảnh chi a, lão phu thiếu ngươi cái mạng a. Linh vực vẻ mặt thở dài, rơi lệ đầy mặt trên mặt vừa mừng vừa sợ. Linh lão tướng quân, ngài không nợ ta cái gì, có người thế ngươi còn. Nhan tướng nhàn nhạt nói, cặp kia thanh lãnh đôi mắt thâm thúy đen tối. Linh khê lấy tinh huyết cùng hắn trao đổi, lấy thân thể cung linh nhất gợi lại, như vậy tính xuống dưới, rốt cuộc là hắn thiếu nàng một phần tình, hắn cung nàng. Bất quá là vì ích lợi, cho nhau tính kế thôi. Nàng đem phía sau sự đều phó thác với hắn, hắn cầm nàng tinh huyết, đại gia theo như nhu cầu. Linh ra âm năm âm tháng âm giờ người huyết, tại đây trên thế giới nhưng không nhiều lắm, có, cũng sẽ không so Linh ra dòng chính đại tỷ huyết thuần hậu chính thống. Ai? Linh vực lập tức đi lên trước tới nôn nóng hỏi. Một cái không muốn lộ ra tên họ thế ngoại cao nhân nhàn tướng kiệm mi nói. kia lão phu nên như thế nào cảm tạ hắn? Linh vực nặng nề nói. Nếu hắn cứu nàng cháu gái, kia hắn chính là hắn linh bự cân nhân, liền tính muốn hắn này mạng già, hắn cũng muốn bất cứ giá nào cho hắn. Lao tướng quân chỉ cần chiếu cố hảo Linh Khê là được. Nhan tướng nói, hiện giờ, cảnh chi cũng tìm không thấy nàng người. Nhan hoan nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí có chút mơ hồ không chừng. Dị thế chi hồn, một thế giới khác rốt cuộc là như thế nào tồn tại, hắn cũng không cũng biết. Linh Khê tỉnh lại đã là năm lúc sau, trực tiếp ngủ qua chính mình sinh nhật. Này mấy dặm tướng quân trong phủ đại bá yến hội, mở tiệc chiêu đại khắp nơi, ở trên phố thi ân bố thiện. Trong phủ suốt đêm đèn đuốc sáng trưng, đám chim ở một mảnh vui sướng chi trịnh. Chỉ vì chúc mừng linh đại tỷ bình an vượt qua 15 tuổi sinh nhật. Linh Khê đứng dậy, cảm giác cả người mềm như bông, giống bị người cấp đánh một đốn, nàng lập tức hoài nghi là kia chỉ ngàn năm lệ quỷ đối nàng làm cái gì. Cảnh văn vừa thấy nhà mình tỉ tỉnh lại, lập tức phân phó phòng bếp bị chút đồ ăn cùng cháu tiến vào. Linh Khê ăn xong đồ vật cả người thông thấu khôi phục linh sức lực tỷ ngươi có thể bình bình an an vượt qua 15 tuổi về sau khẳng định sẽ có đại phúc cảnh văn lại đệ khẩu cháo qua đi cười nói linh khê trầm mặc uống xong rồi cuối cùng một ngụm cháo mở miệng nói đều đi xuống đi ta tưởng trước nghỉ ngơi một chút hảo tiêu tỷ ngươi nghỉ ngơi ta cùng cảnh tú tỷ tỷ ở bên ngoài ngươi có chuyện gì kêu chúng ta cảnh văn cười biên thu thập đồ vật biên nói lão tướng quân này hai cao hứng lại bị hoàng thượng mời vào cung đi chơi Phỏng chừng sẽ uống chút rượu, sáng mai thượng liền sẽ tới xem tỉ. Tướng ra ngươi về sau đều sẽ bình bình an an, lão tướng quân mới yên tâm tiến cung, ngày thường đều là chỉnh thủ ngươi. Cảnh văn sợ tỉ vừa tỉnh tới không nhìn thấy lão tướng quân liền lại nhiều nói mấy câu. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Linh Khê phất phất tay. Từ từ. Trở về. Linh Khê nhíu mày đem cửa cảnh văn cấp chiêu trở về. Chuyện gì, tỉ? Cảnh văn hỏi. Đêm nay thượng không cần thủ ta làm ta chính mình một người nghỉ ngơi một chút, các ngươi hồi chính mình phòng đi. Linh khê thở hổn hển một chút. Này Cảnh Văn trong mắt không yên lòng. Thừa tướng đều ta về sau sẽ bình bình an an, chẳng lẽ ngươi còn không tin hắn nói? Trở về đi, làm ta một người lặng lặng. Linh khê nặng nề nói. Tuy rằng nàng không nghĩ để kia người chết, nhưng ai kêu hắn ở này đó nhân tâm trung địa vị như vậy cao. Hảo, kia tỷ có chuyện gì kêu chúng ta? Cảnh Văn nghĩ nghĩ, xác thật tướng gia đều. Vậy khẳng định không có việc gì, nàng cười không cong lưng, cao tâm hướng tới ngoài cửa đi đến. Chờ kia môn một quan, Linh Khê lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, thân mình mềm nũn, trực tiếp ngồi vào lâm thượng. Dựa! Nàng thấp chú một tiếng, này thân thể như thế nào như vậy nhược? Này Linh Khê tưởng hố nàng chiếu cố nhà nàng ra ra, còn đem này rách nát thân thể ném cho nàng, nàng linh miêu đáp ứng nàng. Nàng cười nhạo một tiếng, chờ thân thể hoán quá mức tới, lập tức giữ cửa cấp xuyên trụ Từ trong ngăn tủ phiên bộ đơn giản quần áo bảy chân tám tay xuyên lên, lại tìm tới cái đại túi, nghĩ về sau khẳng định sẽ bởi vì sinh kế mà buôn ba, may mà hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem Linh Khê trong phòng đồ vật toàn cuốn vào trong bọc. Nàng ở trong phòng đi tới đi lui, rối tay nơi nơi sờ soạng tìm ra một đại đống đương đại người dùng tiền cùng một ít vàng. Linh miêu cầm tiền quơ quơ, nơi này giá hàng nàng sẽ không tính A. Cái gì mấy lượng bạc vụn, nhiều ít đồng tiền, tiền giấy gì đó. Đối nàng tới chính là trương giấy trắng, tiêu tiền, nàng từ trước đến nay lười đi tính toán, an xài phung phí quán, trước nay cũng không phương diện này lo lắng quá, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem trong phòng sở hữu đáng giá đồ vật toàn đóng gói mang đi. Tránh cho về sau nghèo liền cháo đều uống không nổi. Nàng nhưng không nghĩ lại quá sát thủ nhật tử, làm sâu gạo, du sơn ngoan thủy, một người tiêu giao tử tại thật tốt. Chờ nàng đem sở hữu đồ vật chưa tới, cư nhiên có một người cao đại bao. Linh miêu trầm mặc. Nàng trực tiếp ném đến trên lưng, như vậy một đống lớn đồ vật, đem nàng cả người áp đều về phía sau cong cong, loảng soảng loảng soảng trực tiếp đem nàng áp đến lâm thượng. Ngoa tàu! Này cái gì phá thân thể? Linh miêu tử vàng bạc châu đáo trung bò lên, nhịn không được phun tào lên, này phá thân thể, bối cái đồ vật đều bối bất động, vai không thể khiêng, tay không thể để, có ích lợi gì? Này Linh khê thật đúng là cái nuông chiều từ bé chủ. tỷ Người không sao chứ? Cảnh văn nghe được thanh âm liền đổi lại đây. Môn là khóa trụ, nàng nôn nóng vô môn kêu lên. Cảnh tú cũng theo lại đây, sao lại thế này? Không biết, liền nghe thấy bên trong đồ vật ngã xuống đất thanh âm, môn bị tỉ từ bên trong khóa. Đều tránh ra. Ta tới giữ cửa cấp phá khai. Một tiếng thu quặng thanh âm to lớn vang rội nói. Linh miêu nhìn trước mắt này đầy vàng bạc châu áo, tâm lột bột một chút, này phải bị gặp được, kia như thế nào giải thích. Đều đừng tiến vào, Ta ở thay quần áo. Nàng vội vàng lôi kéo trương giọng nói hô to. Muôn ở thanh âm tức khắc gan tĩnh xuống dưới. Các ngươi đều đừng tiến vào, ta không có việc gì. Thì, ngươi thật không có việc gì sao? Kia thổ quặng giọng nam không xác định hỏi. Ta thật không có việc gì, ta có việc sẽ kêu của các ngươi, không ta phân phó, đều không được tiến ta phòng. Đều đừng tới quấy rầy ta. Linh Miêu liên tiếp phân phó một chuỗi giải lời nói đi xuống. Kia tỷ ngươi có việc lại kêu chúng ta. Hảo, ta đã biết. Linh Miêu thở nhẹ một hơi. Chờ ngoài cửa người đều đi sạch sẽ thắn lại bắt đầu phạm sâu lên này linh khê thật đúng là có tiền a lão nhân này cũng thật là sùng ái nàng cái gì danh hoa bình hoa vàng bạc châu đáo toàn hướng nàng trong phong tác nếu là lão nhân này tính cách lại hảo điểm tốt nhất cùng kia nhan hoan là không cộng mang kẻ thù. nàng khẳng định sẽ suy xét lưu lại nếu không thiếu lấy điểm linh miêu qua lại đi rồi vài bước nhìn trước mắt trầm trọng vật phẩm lại có chút không tha ai thật sâu một câu thở dài nàng ngồi sụm xuống thân mình một kiện một kiện đem những cái đó lại trọng lại không quá đáng giá đồ cổ bình hoa cấp ném ra tới nhìn đến nàng ở giữa gian bao vây nàng duỗi tay để đề để bất động nàng lại đau lòng ra bên ngoài đào đào chương ba mươi tư trốn chạy đụng phải an tiểu hầu ra bị đuổi giết nhìn kia nhiều ra tới tiền tài linh miêu đau lòng đến vô pháp hô hấp tài kiến ta yêu nhất bà bối linh miêu lưu luyến không rời dương dương trên lưng bao vây mở ra cửa sổ nhảy xuống không trong chốc lát Nàng lại cả người chống rỗng bỏ trở về Làm người vẫn là muốn phúc hậu điểm Nàng nếu chiếm nàng thân mình Tóm lại cũng không thể làm thật quá đáng Lão nhân kia phải biết rằng Chính mình cháu gái đột nhiên không thấy Nếu là như vậy bị hù chết qua đi Ở Diêm vương gia kia, gia tôn hay gặp Còn không chừng như thế nào nàng đâu Nàng tìm được rồi giấy và bút mực Cổ văn, nàng vẫn là nhận thức Đối trộm mộ giả tới, không quen biết chữ phồn thể Đó chính là loại sỉ nhục. Mảnh khảnh tay một hoa Ở trên bàn ném xuống nói mấy câu. Linh Miêu phiên cửa sổ mang theo tiền liền bắt đầu trốn chạy. Đêm dài từ từ, đào vong chi lộ còn rất dài. Trong đêm đen, hoàng thành trên đường không có một bóng người. Phu canh bắt đầu canh tuần, một người chấp la, một người khác chấp cái mõ, tẩn nhất định tiết tấu gõ, xuyên phố quá hẻm trắng đêm lưu động, trong miệng ồn ào, làm vật áo, tâm hòa thuốc. Linh Khê cũng bao vây khắp nơi đi lại, không nghĩ tới hiện tại mới giờ tuất canh một, 19 điểm 21 điểm chi gian. Nàng bước chân không ngừng Nhanh chóng tìm kiếm có thể ở lại địa phương, này phá thân thể, đi vài bước liền không được. Thật là kiều quý lợi hại, muốn nàng hiện đại kia thể chất, lúc này phỏng trừng cũng đã ra khỏi thành. Nhị. Ở chỗ. Linh miêu tìm cái hơi chút hẻo lánh ly, tướng quân phủ khá xa địa phương. Ngươi hảo tỷ xin hỏi vài vị. Ở chỗ. Cửa hàng nhị từ bên trong chạy ra tới, vẻ mặt cười nhìn trước mắt người mặc đẹp đẹp quý giá dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Không trải qua quê quê thần, chỉ than thế gian này cư nhiên có như vậy mỹ lệ thần tiên tỵ tỵ một vị cho ta an bài gian thượng đẳng phòng linh miêu mắt trợn trắng nàng đến không rõ ràng làm sao nhị cho ta cũng gần nhất gian thượng đẳng phòng một đạo tuổi trẻ thanh âm vang ở lỗ tai nghe thanh âm nàng tổng giác có chút quen hay nhưng nàng tại đây địa phương quỷ quái nhưng không nhận thức người bang một tiếng một thỏi bạc ném ở nhị trước mặt nay nhị hoàn hồn cầm lấy trên bàn bạc vẻ mặt rồi dám nhìn trước mắt đều người mặc bất phàm người Vị công tử này, tỷ, thượng đẳng phòng chỉ có một gian. Hắn ngượng ngùng cười nói, vươn một ngón tay khoa tay múa chân. Ta hỏi trước, cũng là ta trước tới, nhị, ngươi không nên đem phòng cho ta. Linh Miêu lại mắt trợn trắng. Ta trước phó bạc. An Cẩm Hoa không chút nào yếu thế nói. Cái này Linh Miêu nghiêng đầu nhìn qua đi. U, Dạo Thanh lâu công tử ca. An Cẩm Hoa thăm dò xem xét liếc mắt một cái, trước mắt cư nhiên là cái khó gặp mỹ nhân, tinh xảo ngũ quan trắng non như ngọc, mày liễu như hoa môi không điểm mà hồng, nữ tử dung mạo có thể là tuyệt sắc khuyên thành. Hàn Tổng cảm giác giống như đã từng quen biết, người này cho hắn cảm giác quá quen thuộc, đó là trong xương cốt đều quên không liêu. Hắn lại xem xét liếc mắt một cái, bốn mắt nhìn nhau, hắn mặt hơi hơi đỏ lên. Linh Miêu trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, 1.85 mẹ thân cao, dáng người thon dài, da thịt trắng non như ngọc, ngũ quan lớn lên tự tuân mỹ, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt thâm tình, môi hồng nhuận có ánh sáng, nhưng thật ra cái khó được bạch diện công tử ca. Này phó túi ra không tồi. Này không nhìn không quan trọng, một nhìn, hắn cảm giác chính mình trái tim đều bị đánh phanh phanh phanh thẳng nhảy, Ánh mắt kia trắng ra hắn cư nhiên trái tim loạn nhảy, Nếu vị này tỷ trước tới, vậy làm vị này tỷ trụ đi, cho ta tới gian tốt phòng là được. An cẩm hoa ho khan vài tiếng, đỏ mặt nói. Linh miêu nhúng mày, cảm tình hắn còn muốn cướp nàng không thành. Cũng xem nàng có để. Cái kia. Ta giác cô nương thập phần quen mắt, không biết cô nương họ gì. An cẩm hoa từ trong lòng ngực lấy ra đem cây quạt phong độ nhẹ nhàng cười hỏi. Ta họ gì, quan ngươi chuyện gì? Kích bản có thể lại lão một chút sao? Linh miêu khắc nghiệt tức giận nói, người này nguyên lai không phải lương tâm phát hiện không cùng nàng đoạn, cư nhiên tưởng thao nàng. An cẩm hoa ngẩn người, tổng cảm giác người này quá quen thuộc, nhưng nàng nhìn nàng bóng dáng, lại không giống. Hiện tại nữ nhân ánh mắt đều như vậy cao. Hắn an cẩm hoa lớn lên cũng không kém đi. Nhân trung long vượng, an phủ hầu gia. Hoàng Thành nhiều ít nữ nhân muốn gả cho hắn, hắn đều khinh thường một cổ. Nữ nhân này, xem hắn ánh mắt khinh miệt. Phanh một tiếng, cửa hàng môn bị phá mở ra, kéo kẹt kéo kẹt ở trong gió lạnh lắc lư. An Cầm Hoa, lão nạp xem ngươi chạy nơi đó đi. An mặc màu xám đậm quần áo lao hòa thượng cầm côn sắt nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn, phía sau đi theo một đám đồng dạng phẫn nộ cầm gậy gộc tuổi trẻ cùng tang. Bản hầu ra đều, không phải ta làm. Ngươi trở về hỏi rõ tuệ đại sư chẳng phải sẽ biết. An cẩm hoa nhìn người tới tâm can đều nức, hỏng mất kêu to. Minh tuệ đại sư hậu viên những cái đó hoa hoa thảo thảo bị người rút liền mau đều không dư thừa. Bọn họ cư nhiên bôi nhỏ là hắn an cẩm hoa làm. Hắn ở tiểu lầu uống rượu uống chính vui vẻ, bị đột nhiên một gậy gộc đánh ngã xuống đất, sau đó lại trình diễn vừa lật không chết không ngừng đổi giết. Tuy rằng hắn rất muốn như vậy làm, khá vậy đến có kia thực lực a. Minh tuệ đại sư đang bế quan trung. Như thế nào? Kia láo hòa thượng vẫn nộ nhìn hắn này toàn hạ ai không biết, ngươi an cẩm hoa thể muốn lột sạch hậu viên thảo dược, trừ bỏ ngươi, ai sẽ như vậy không muốn sống nữa. đều cho ta thượng. hắn vung tay lên, một đám hỏa thượng nhắc tới côn đổng liền vọt lại đây. các ngươi tốt xấu nói một chút lý a. an cẩm hoa mặt hắt như thái sắc, một bên dùng khinh công chạy vội, một bên hét lớn. hắn chửi, các ngươi này đàn lão lửa chọc không nói lý. ta an cẩm hoa không sai quá sự, dựa vào cái gì muốn ta nhận? đừng nghĩ ngoa ta. tìm được hoàng thượng ta đây cũng không nhận. An cẩm hoa trong cơn giận dữ, hai mắt phun hỏa. Này đàn lão lửa chọc không thể hiểu được đuổi theo hắn bảy tám. Cùng kẻ điên giống nhau, bắt được ai cắn liền cắn ai. Cũng không là hắn nổ sạch kia hậu viên chó má dư thảo. Ngoa người ngoa nghiện rồi đúng không? Thật cho rằng chúng ta an hậu phủ tiền nhiều a? An cẩm hoa một bên trốn một bên đại ngoài mạnh trong yếu kê ợ. Thiếu làm hắn lôi thôi dài dòng. Đều cho ta đánh gần chết mới thôi. Một đám người vừa nghe lời này, phẫn nộ dị thường. Một côn so một gậy gộc tàn nhẫn. kia lão hỏa thượng chỉ vào hắn, tức giận đến đầy mặt gân xanh ưa ra, ngón tay kịch liệt phát run, nổi giận đùng đùng quát, ngươi cái đê tiện đồ vô sỉ. An cầm hoa. Ha ha ha ha. Ngươi hủy hoại hậu viên. Chúng ta thế nào cũng phải giáo huấn một chút ngươi không thể. Cho ta đánh. Một tiếng bạo nộ, hắn đứng dậy bay vọt mà thượng, phanh một tiếng, cái bàn nứt ra rồi. Ai ra? Ta cái bàn. Các vị sư phó đại hiệp đi bên ngoài đánh như thế nào? cửa hàng buồn xinh ý chịu không nổi a linh miêu ôm bao vây né xa ba thước phòng ngừa chính mình bị ngoài ý muốn thương tổn rốt cuộc hiện tại nàng cũng chịu không nổi an cẩm hoa bị truy đến khắp nơi chạy trốn chật trội không gian làm hắn ăn mấy cây gậy hắn khinh công liêu nhưng võ công sát thật là cái tải không thể lại tài điều phanh một chút hắn phá cửa sổ mà ra một đám hòa thượng cũng toàn dũng đi ra ngoài này trận thế thế nào cũng phải đem hắn đánh chết xuất khẩu ác khí mới được chương ba đợi làm thịt heo nhị Linh khê từ trong bọc lấy ra một thỏi cùng an cẩm hoa đồng dạng đại bạc trắng, hướng cửa hàng nhị vứt qua đi. Cửa hàng nhị nhận lấy lập tức vui vẻ ra mặt lãnh linh khê lên lầu. Hắn mở ra một gian sa hoa trang trí sa hoa phòng. Quả nhiên đến kia chỉ cần có tiền chính là ba ba. Tấm tắc linh miêu lắc lắc đầu, có tiền chính là vương đạo. Nàng trụ này gian phòng diện bắc triều nam, phòng trong loại chút cây xanh, màu trắng giặt sa treo ở trên cửa sổ. Cái bàn dùng chính là thượng đẳng tơ vàng hồng gỗ nam, mặt trên bãi bạch ngọc ly mềm mại giường lớn đủ để ngủ hạ năm người phòng ngủ ngoại bãi ghế quý phi mở ra cửa sổ đã mong muốn xem nguyệt đêm nhưng thăm sao trời ỉ lan khả quan xem phía dưới đường phố lấy ánh sáng tầm mắt cũng cực hảo liếc mắt một cái có thể đem toàn bộ hoàng thành thu vào mắt trịnh linh khê đi đến bên cửa sổ mới phát hiện này đóng lâu thế nhưng tu đến như thế chi cao nàng cúi đầu vọng đi xuống một cái đen tuyệt mang theo huyết đầu tóc tái nhợt quỷ thủ lay nàng cửa sổ thứ này thế nhưng ý đồ bỏ tiến nàng trong phòng tới Linh Khê nhìn trên cửa sổ huyết dấu tay, đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, đôi mắt nhíu lại, tàn nhẫn giơ tay một chưởng liền bổ đi xuống, phanh một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm từ phía dưới truyền đến, nàng cả người một run run, nàng chạy nhanh ở trong phòng tìm thủy rửa tay, nàng vừa mới cư nhiên đụng phải như vậy ghê tẩm đồ vật, ngoạn tạo, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, như thế nào liền thứ này đều có, Linh Khê bắt đầu hoài nghi nhân sinh, kia đồ vật là quỷ đi, nàng rửa sạch sẽ tay lại nhìn đến kia tối om om đồ vật một cái bước xa vọt qua đi cầm bình hoa liền chuẩn bị bắt đầu tạp. lúc này một đạo quen thuộc mỏng manh thanh âm vang lên đường động thủ ta ta ta là người linh khê cử ở giữa không trung bình hoa thả xuống dưới nàng quan sát kỹ lưỡng ngoài cửa sổ cả người giống từ phần mộ bò ra tới đồ vật lạnh lùng nói giả thần giả quỷ người rốt cuộc là ai lộ ra người mặt tới là ta an cẩm hoa an cẩm hoa trở mình lan đến linh khê trong phòng Hắn vén lên điên cuồng hỗn độn tóc dài, lộ ra kia trường mang theo vết bẩn mặt. Ta là An cầm hoa. Linh khê khỏe miệng kịch liệt run rẩy lên, ánh mắt vi diệu không xác định, dạo thanh lâu bạch diện công tử ca. Này An hầu ra cả người mặt sương phụ, quần áo rách nát, từ chân đến đầu bọc một tầng bùn, tóc rối tung cùng bùn đất dạo thành một đoàn, mặt trên còn mang theo linh tinh vết máu, đôi tay kia càng là máu tươi đầm địa. Chật vật, thế thảm. ngươi như thế nào thành này phó quỷ bộ dáng? Linh khê không thể tin tưởng trứng mắt, trên dưới ngó hắn, này cùng trên đường khất cái không có gì khác nhau. Nay đại buổi tối, nay phó quỷ bộ dáng đột nhiên ra đường tha bên cửa sổ, thực dọa tha được không? Nàng không đánh hắn, đánh ai? Nàng đứng ở hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ, ngươi đến ta phòng tới làm gì? Còn đem của ta bản làm dơ? Ánh mắt kia càng thêm ghét bỏ. Cứu cái mệnh, về sau bản hầu ra sẽ báo đáp ngươi. An cẩm hoa khỏe miệng chịu chịu, nhìn chính mình này một thân đầy mặt hắt tuyến. Này đều ai ra mưu mà trước quỷ. Ha ha, A Linh khê đôi tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống hướng về phía hắn, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy trên người mình có cái gì đáng giá ta lợi dụng giá trị? Nàng không thiếu tiền, bao vây tiền cũng đủ nàng ăn cả đời. An Cẩm Hoa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ vào chính mình nói, ngươi biết ta là ai sao? An Cẩm Hoa thật sâu hoài nghi, nữ nhân này là từ núi sâu ra tới, hắn đều như vậy rõ ràng, còn trang không quen biết bộ dáng của hắn. Không cần biết. Linh Khê hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn hắn, dạo thanh lâu bạch diện công tử. Ta là An hầu phủ chờ ra. An Cẩm Hoa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nữ nhân này cư nhiên dám coi rẻ hắn. Hắn An Cẩm Hoa cũng là sĩ diện hảo đi. san nhà bị ngươi làm dơ, bồi ta 820 ngân phiếu. Linh Khê cười lạnh một tiếng nói, dối tay liền đưa qua, nhướng mày, nhanh lên. 820. Ngươi như thế nào không trực tiếp đi đoạt lấy? An Cẩm Hoa khỏe miệng giật tăng tăng. Trước mắt tốt đẹp đều bị này một câu cấp phá hủy, hắn là mắt mù, mới có thể giác nữ nhân này mị không dính khói lửa phàng tủ. Không cho đúng không? Linh Khê hơi hơi hiếp mắt, huy hiên nói. Không cho. An cẩm hoa hừ nhẹ một tiếng, hắn là tiền nhiều, nhưng hắn lại không phải ngốc tử, tiền nhiều đến không chỗ hoa. Thực hảo. Linh Khê cười sáng lạ, truy người đam kia người nhân nên còn ở phụ cận đi. An cẩm hoa tâm lột bột một chút, luôn có một loại bất tường dự phúc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn ấp đúng nhìn nàng. Người ta muốn hướng về phía cửa sổ hô to một tiếng. An cẩm hoa tại đây, ngươi đoán, hiệu quả sẽ thế nào? Linh Khê cười nhúng mày. Ta không nghĩ đoán. An cẩm hoa ngạnh cổ cứng sinh xôi nói. Nữ nhân này tâm cũng quá ác độc chút. Mệt hắn thấy nàng ánh mắt đầu tiên có loại tâm động cảm giác. Hắn còn tưởng rằng là hắn xuân tới. Bực này người đàn bà đánh đá ác độc nữ. Nếu là cưới trở về nhà, kia không được sống sờ sờ đem chính mình cấp ngao chết. Một câu, bồi không bồi không tiền. Linh Khê cười lạnh nói. An Cẩm Hoa một bộ đại gia dạng, ta liền không cho. Có loại ngươi đã kêu a, Kêu rách cổ họng cũng không ai lý ngươi. Linh Khê cười, xoay người đẩy ra cửa sổ hướng về phía bên ngoài liền giống lớn một tiếng. An Cẩm Hoa tại đây. An Cẩm Hoa hoàn toàn trợn tròn mắt, nữ nhân này không muốn sống nữa. Hắn một con nam nhân ở nàng trong phòng, này truyền ra đi, nàng còn gả phải đi ra ngoài. Ở kia. An Cẩm Hoa kia chết tử ở kia. Lập tức phía dưới liền truyền đến một tảng lớn đứng hoàn thành, có người đã hướng tới này còn phương hướng bay qua tới. An Cẩm Hoa cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn thật vất vả mới thoát khỏi những cái đó con lửa trọc. Hắn khí giậm chân, thẳng hướng tới Linh Khê nhào tới, "Chết nữ nhân, ngươi cấp bản hầu ra im miệng. Linh Khê ánh mắt một ngừng, nhanh chóng nhấc chân trực tiếp đá phiên An Cẩm Hoa, nàng thu hồi chân ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngã xuống đất xúc thành một đoàn An Cẩm Hoa, lạnh lùng cười, "Như vậy giờ cư nhiên tưởng tới gần ngươi cô nại mãi ta." Ngươi rốt cuộc có cho hay không tiền. Bằng không ta cần phải gọi người. Linh Khê đến gần vài bước, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Xem trên mặt đất người không có lời nói, Linh Khê làm thế liền phải há mồm gọi người. An cẩm hoa tức muốn hộp máu hét lớn, lao tử cho ngươi, còn không được sao. Thiếu thiếu 800 ngân phiếu, hắn còn trứng mắt. Trứng giới. Linh Khê nhẹ nhàng bâng cơ nhìn hắn nói, ngoài cửa thanh âm dần dần từ xa tới gần. Bao nhiêu tiền? Ngươi. An cẩm hoa sắc mặt xanh mét. Hắn hiện tại thể lực không nhiều ít, bị bọn họ đuổi theo như vậy đoạn thời gian, lại tiếp tục truy đi xuống, hắn không thể thiếu sẽ ăn chút gậy gộc. Đánh chết hắn, bọn họ khẳng định không dám, rốt cuộc hắn còn xem như hoàng thân quốc thích. Nhưng đau khổ khẳng định sẽ ăn xong không ít. Hắn an cẩm hoa sao có thể sẽ đi chịu này vất khí. Còn cho người khác đỉnh bao. 800 vạn ngân phiếu. Linh khê so cái thủ thế. Cái gì? An cẩm hoa vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Trưng 36 mượn gió bẻ mang an cẩm hoa. An Cẩm Hoa có chút không thể tin được đào đào lỗ thai, 800 vạn ngân phiếu, này phóng tới nhan hoan nơi đó còn có khả năng, đem hắn An Cẩm Hoa bán. Đều không thể lấy ra nhiều như vậy tiền ra tới. Linh Khê nhìn hắn vẻ mặt bộ dáng giật mình, những mày, ngươi không có tiền. Ngươi không phải hầu gia sao? Thân làm một cái hầu gia như thế nào liền chút tiền ấy đều lấy không ra? An Cẩm Hoa khỏe miệng giật tăng tăng, nhịn rồi lại nhịn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như thế nào không đi hoàng cung đoạn? Nàng biết này mức có bao nhiêu đại sao. Hoàng cung một năm thu nhập từ thuế đều mới đến này số tiền. Linh khê ánh mắt lạnh lùng, ngươi rốt cuộc có cho hay không. Cô nãi nãi. Ta kêu ngài một tiếng cô nãi nãi đi. Ngài liền tính đem ta cấp bán, ngươi cũng không đổi được 800 vạn ngân phiếu. An cẩm hoa vẻ mặt xôn xao cẩu bộ dáng, thuyết minh cái gì gọi là sống không còn gì luyên tiếp. Linh khê vẻ mặt nghi hoặc, 800 vạn lượng ngân phiếu rất nhiều sao. Cái này an cẩm hoa hoàn toàn sợ ngây người, đầu óc trống rỗng. Người này trong nhà rốt cuộc là nhiều có tiền Cư nhiên còn trướng mắt này 800 vạn ngân phiếu nay đều cái gì gia đình A 800 vạn ngân phiếu không nhiều lắm sao An Cẩm Hoa khỏe miệng run rẩy hỏi 800 vạn lượng rất nhiều sao Linh Miêu hỏi lại An Cẩm Hoa nhịn xuống muốn bảo tẩu tâm Nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Nhữ như mày, ngươi không biết tiền Linh Khê trầm mặc nhìn An Cẩm Hoa rắc chính mình đánh giá là gặp cái mới rời núi thần tiên Như vậy cùng ngươi đi Một lượng bạc tử có thể mua được 2 thạch gạo, 800 vạn lượng ngân phiếu cũng không phải là số lượng, quốc gia một năm quốc khố thu vào không sai biệt lắm liền ở 800 vạn ngân phiếu tả hưu. Linh Khê điểm số lẻ, đều quốc cố, kia hẳn là rất cao. Vậy ngươi có thể cho ra nhiều ít? Linh Khê gật đầu lại hỏi. 500 lượng? An Cẩm Hoa nói. Hắn đây là xem nàng lớn lên xinh đẹp mới cho nhiều như vậy, muốn thay đổi người, hừ hừ, hắn cấp cái mau cầu. Ngươi tống cổ khất cái đâu? Linh Khê lạnh lùng nói. 800 vạn lượng cùng 500 lượng này kém không phải nhỏ tí tẹo. An cẩm hoa này liền thực bực phát hỏa, 500 lượng cũng rất nhiều hảo sao. Nay đổi đến người thường ra đều phải dùng đã nhiều năm, nàng cư nhiên còn ghét bỏ. Linh khê đôi mắt chuyển động, không đánh cướp này tới cửa tới kim khố, nàng chính mình đều cùng chính mình không qua được. Nàng quay lại thân nhanh chóng tìm một vòng, quả nhiên tìm được rồi giấy và bút mực, nàng cầm lấy bút xoát xoát viết mấy trường, gắt xuống bút cầm lấy tới thổi vài cái mực nước. Cầm lấy kia trương giấy nợ hướng tới An Cẩm Hoa đi qua, ngồi sổm hắn trước mặt, run run đưa qua, đem nó cấp ký. Cái gì? An Cẩm Hoa trong lòng có loại thập phần dự cảm bất hảo, hắn cảnh giác nhận lấy, thấy rõ ràng mặt trên tự, nhìn không được. Kêu to, 80 vật lượng. Hắn trong mắt phun hỏa, áp lực thanh ấm quát, ngươi lừa bịp tống tiền ai đâu. Linh Khê cười như không cười nhìn hắn, trong miệng treo ác liệt cười, một câu, ngươi không ký tên ta liền kêu người, chính ngươi tuyển. Ngươi kêu đi. Ta còn sợ không thành. An Cẩm Hoa rốt cuộc nhịn không được, sắc mặt xanh mét nhìn này được một tức lại muốn tiến một thước nữ nhân. Này căn bản chính là cái mượn gió bẻ măng. Linh Khê nhướng mày đi qua đi liền mở ra cửa sổ, An Cẩm Hoa từ phía sau xông lên cản nàng. Linh Khê khỏe miệng một câu, xoay người đột nhiên một chân đá phiên An Cẩm Hoa. phanh một tiếng, nô An Cẩm Hoa vô luận như thế nào đều không thể tưởng được chính mình sẽ bị một nữ nhân cấp đánh thành như vậy. Hắn nằm xoài trên trên mặt đất cả người đau đớn. An Cẩm Hoa hai chữ còn không có kêu ra tiếng, An Cẩm Hoa liền hướng nàng đầu hàng lên, hắn rơi lên đôi tay, khóc tang một khuôn mặt, "Cô nãi nãi, cầu ngươi đừng tê ở. Gia thiêm còn không được sao?" Hắn thật vất vả mới thoát khỏi đám kia láo lửa trọc, này một e, lại đến đem đám kia kẻ điền cấp trêu chọc lại đây. Linh Khê ở kia màu đen thân ảnh đã đến phía trước bang một tiếng đóng cửa sổ, không trong chốc lát, trên cửa sổ ánh một đạo thon dài thân ảnh, gõ cửa sổ tiếng vang lên, một đạo trầm thấp thanh âm hỏi, "A Di Đạt Phật, thí chủ" trong phòng nhưng có khắc thường. Không có, sư phó đã trễ thế này, như thế nào còn ở bên ngoài. Linh Khê đánh tới cửa sổ, tươi cười ngoan ngoãn hỏi. Chào lấy một kẻ cắp, cô nương nếu là phát hiện cái gì nhưng kêu vài tiếng, chúng ta liền sẽ chạy tới. Cô nương, ban đêm muốn tâm. Kêu tăng nhân đôi tay cùng mười gật đầu nói. tuất đa tạ sư phó nhắc nhở. Linh Khê cười, theo sau đóng lại cửa sổ, an cẩm hoa từ trên xà nhà nhảy xuống tới, vẻ mặt tim đập nhanh. uy Ngươi tên là gì, ngươi còn không có nói cho buồn ra đâu. An cẩm hoa vô vỗ trên người cho bụi, ngẩng đầu hướng tới Linh Khê hô. Linh Khê mặt mày một trọn, ngày sau ta sẽ tự bằng vào này trương giấy nợ tới cửa tới tìm ngươi. An cẩm hoa lại xem Linh Khê, kéo kéo khoe miệng, lúc ban đầu kia cổ tâm động cảm giác, liền như vậy bị này chết nữ nhân cấp bóp chết ở trong nôi. Nay hung thần ác sát nữ nhân, ai cưới về nhà ai xui sẹo. Không chừng là cái ghen tị tâm điệu tàn nhẫn chủ. Hắn an cẩm hoa nhưng ăn không tiêu gia chính là muốn cưới một phòng tiếp người. An cẩm hoa bài dướt trên người dơ hề hề quần áo, lộ ra kia thân đẹp đẽ quý giá áo gấm. Rồi tay từ trong lòng ngực rút ra một cây tuyết trắng khăn hướng trên mặt một mạn. Kia trương tuyết trắng tuấn mỹ mặt liền lộ ra tới. Kia còn có cái gì ứ thanh. Linh khê chăm chú nhìn hắn một lát, đối hắn ngụy trang cảm hứng thú. Nàng cư nhiên không có phát hiện hắn đây là ngụy trang. Bất quá khuya khoét biến thành này phó quỷ bộ dáng bò người khác cửa sổ. Ngươi như thế nào hoạ? Linh khê đến gần nhìn vài phần kia vết xẻo họa duy diệu duy tiếu, hơn nữa bóng đêm mông lung cũng khó trách nàng nhìn không ra cái gì, trong không khí phiếm nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, kia tươi đẹp nhan sắc giống người huyết, nhưng trên người hắn lại không có miệng vết thương, nghĩ đến cái gì nàng hơi kinh ngạc, ngươi dùng người chết huyết. An Cẩm Hoa, buồn ra như là phải dùng cái loại này đổ vật người. An Cẩm Hoa cười lạnh nói, đây là dược chế tác mà thành. Linh Khê hơi hơi có chút tò mò lên, An Cẩm Hoa xem nàng này phó chưa hiểu việc đời bộ dáng. Đô nhà quê. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra cái tinh xảo vải đỏ túi, hướng tới nàng ném qua đi, "Đây là hồng dư thạch, chuyên môn lấy lửa gạt ngốc tử." Linh Khê duỗi tay nhận lấy, nghe thấy lời này đôi mắt híp lại lên, lạnh lùng hỏi, "Ngươi có loại lại một lần?" An Cẩm Hoa đối thượng cặp kia lạnh lẽo đôi mắt, túng hoạt động môi nhắm lại miệng. Hắn không nghĩ đi học thời điểm, chính là như vậy cầm đi dọa những cái đó lão sư, trừ bỏ ở nhan hoan nơi đó mất đi hiệu lực không một không ngoại lệ đều bị hắn dọa thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Linh khê trong lòng ngược xuôi an cẩm hoa giấy nợ lại đem hắn hồng dược thạch cấp cất vào trong lòng ngực mới đến nhân nên cái gì đều yêu cầu điểm vạn nhất thứ này liền dùng thượng phái chẳng đâu. thân là đặc công tùy thời muốn có được ứng vạn biến năng lực còn muốn tùy thân mang theo các loại bảo mệnh đồ vật. ngươi trả ta an cẩm hoa đầy mặt khiếp sợ hắn là lần thứ hai gặp được như vậy không biết xấu hổ nữ nhân ngươi biết kia đồ vật nhiều khó được sao? An cẩm hoa nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, ba năm kết một lần hoa, ba năm khai một lần quả, có cầm máu trị ôn dịch công hiệu. Thế gian thiên kim khó mua, hắn cũng liền như vậy điểm đồ vật, vì hấp dẫn nàng lực chú ý cùng thương hại tâm, an cẩm hoa vì mỹ nhân mới bách bất đắc dĩ dùng nó. Ngươi trả lại cho ta. Có loại chính ngươi tới đoạt ta. Linh khê nhuẩn miệng cười, trong mắt hiện lên ta liền không cho, ngươi có thể lấy ta như thế nào. Chương 37 cùng nhau đào vong. Ngươi là một nữ tử. Có thể nào như thế mặt dày vô sỉ? An cẩm hoa khí dầm chân, chỉ vào Linh Khê ngón tay phát run. Bồn tỉ chính là như vậy mặt dày vô sỉ người, nay cái gặp được bồn tỉ, tính ngươi xui xẻo. Linh Khê ôm ngực bệ ngây hắn, cười lạnh nói. An cẩm hoa làm hoàng thành đệ nhất an chơi chắc táng, nội tâm thấp nhất điểm mấu chốt là không đánh nữ nhân. An quê quán quy củ, hắn còn không có bại hoại đến muốn đánh nữ tha nông nỗi. Hắn tức muốn hụt máu, lại không thể nề hà dương mắt nhìn, nổi giận mắng, người nữ nhân này. Về sau ai cưới ngươi? Ai đảo tám đời múc? Hắn thở phì phì ngồi vào băng ghế thượng cho chính mình đổ chén nước nhắm thẳng trong miệng đảo. Một con trắng nón mảnh khảnh tay đoạt quá hắn cái ly, thấy Linh Khê, An Cẩm Hoa đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi muốn làm sao? Ta uống chén nước cũng không được. Hư! Linh Khê ý bảo hắn đừng lời nói, ngưng trọng nói, trong nước có độc. An Cẩm Hoa vẻ mặt hoảng sợ ngồi xa, hắn chơi về chơi, nháo về nháo, nhưng cho tới bây giờ không treo chọc quá hỏa sắt hơn. Hắn về điểm này mèo ba chân công phu, lấy ra đi đều không đủ xem. Hắn Linh bám lấy miệng, ai, ai, ai sẽ muốn giết ta? Có thể hay không là đuổi giết ngươi những người đó? Linh khê sắc mặt khó coi hỏi. Không có khả năng. An cẩm hoa không hề nghĩ ngợi liền phụ quyết, bọn họ không cái kia lá gan. Chúa Linh nhận người liền tính lại muốn giết hắn, cũng sẽ không đối hắn hạ tử thủ. Hắn dù sao cũng là cái hầu gia, nhiều lắm đem hắn đánh cái chết khiếp làm hắn mấy tháng hạ không tới giường. Linh Khê lộ hai khẽ nhúc nhích, một phen để lại An Cẩm Hoa sau này xả. "Linh Khê, ngươi bung ra ra." An Cẩm Hoa quơ chân múa tay ổn nào. Mấy chỉ sắc bén mũi tên bay thẳng đến bọn họ bắn lại đây. Tách một chút gắt gao đinh ở cây cổ thụ. An Cẩm Hoa dõi trừng mắt. Một đám ăn mặc hắc y liền người phá cửa sổ mà đến, cầm phi kiếm hàn quang đao bay thẳng đến Linh Khê bộ tới. Linh Khê đem người một phen ném tới một bên. An Cẩm Hoa phiên thân đứng yên thân mình, hắn nhìn bên cạnh cây cổ thụ dính độc mũi tên. Nhìn cùng người hôn đánh thành một đoàn người, vội vàng nôn nóng nói, tâm. Mũi tên có độc. Linh Khê tâm lạnh lùng, tay chân càng thêm hung ác lên, nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng mới được, này rách nát thân thể căng không được bao lâu. Những người này rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới. Này Linh Khê rốt cuộc đều làm chút cái gì? Ném lớn như vậy sạp cho nàng. Linh Khê xoay người tránh thoát bổ tới kiếm, giơ tay một quyền đánh nghiêng phía sau người, Linh hoạt nện bước tranh né địch nhân, an cẩm hoa vừa thấy tình thế bức bách cũng thêm đi chiến đấu chi trịnh hai người kề vai chiến đấu dần dần người càng ngày càng nhiều hai người đều bắt đầu ăn không tiêu lên an cẩm hoa cầm kiếm đâm thẳng tử linh khê phía trước người khẽ quát một tiếng tâm điểm linh khê nhìn hắn nao quang chợt lóe mà qua lại xem an cẩm hoa khi đôi mắt mang theo một chút khác đồ vật nàng một bên đánh một bên tâm cẩn thận hoạt động đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ há một hướng về phía không thẳng tiêu to an cẩm hoa ở vô cấp cao nhất lâu an cẩm hoa ở chỗ này sư phó cứu mạng, giết nàng, đừng làm cho nàng dẫn người tới. Cầm đầu hắc y rìa nhân hô to, nháy mắt mấy người liền vọt qua đi. An cẩm hoa một cái lảo đảo trực tiếp ném tới lâm thượng, một phen kiếm xông thẳng hắn lại đây. Hắn giơ tay đối với tới tha bụng chính là một đao, xoay người giận dữ, ngươi cái chết nữ nhân không có lương tâm, mệt ta còn cứu ngươi mệnh. Linh khê lắc mình trốn rồi qua đi. Chỉ chốc lát sau, mấy cái tăng nhân liền xuất hiện ở trước mắt, nhìn trước mắt hỗn độn trường hợp hỏi, an cẩm hoa đâu? Sư phó, bọn họ muốn sát nữ tử, cứu mạng, linh khê giống như thấy cứu tinh, vội vàng hô kiếm. Lúc này trong phòng kia còn có An Cẩm Hoa, người này sớm chạy không ảnh. Mấy người vừa thấy, mấy cái thân xuyên y phục dạ hành nam nhân như vậy đối đãi một cái nhược nữ tử, hét lớn một tiếng, lập tức gia nhập trong đó theo chân bọn họ đánh lên. Cô nương, lùi về phía sau, nay có chúng ta huynh đệ mấy người, hảo, sư phó nhóm cho ta tấu chết bọn họ. Linh Khê ác thanh ác khí nói, ai cùng nàng lớn như vậy thù a, thừa nàng bệnh liền phải nàng mệnh. Nàng đồ một bên đi, những cái đó hắc y li phục liền nàng thân đều gần không được, tức khắc khí mang to, lão lửa chọc chút. Xen vào việc người khác. Theo sau giờ kiếm hướng tới bọn họ đâm tới, chùa Linh nhận ra tới nhân thân tay đều bất phàm, những cái đó hắc y li hệ nhân cũng là trong đó cao thủ, tức khắc đánh không phân cao thấp. Linh Khê đôi mắt chuyển a chuyển, tìm một cơ hội, lòng bàn chân mặt ru, bắt lấy chính mình bao vây liền trốn chạy. Nàng chạy thật lâu mới quay đầu lại xem, xác định không có truy binh lại đây, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên một đạo sắc bén vũ khí sắc bén xông thẳng nàng mặt mà đến, nàng lật qua thân trốn rồi qua đi, chờ nàng đứng thẳng tốt thời điểm. An cẩm hoa kia âm u mặt liền hiện lên ở nàng trước mặt, linh khê tức khắc cười gượng vài cái, hải, hảo xảo nga, đúng vậy, thật sự thực xảo, ra nếu là không chạy, hậu quả không dám tưởng tượng. An cẩm hoa âm dương quay khi nói, ngươi, ngươi đây là không có việc gì sao? Linh Khê chấn định tự nhiên nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ nhiên, lại là, hai chúng ta người không phải chạy ra tới sao? Rốt cuộc nàng cầm hắn tiền, còn bán đứng hắn, làm cho đương sự tha mặt làm ra loại chuyện này, như thế đầu một hồi. Linh Khê ho khan một tiếng, ngẩng đầu cười sáng lạ, hướng về phía An Cẩm Hoa lộ ra trắng nõn hằng rằng, quá trình gì đó không quan trọng, kết cục mới quan trọng. Cùng nhau trốn chạy sao? Đợi lát nữa bọn họ đuổi theo, chúng ta liền phiền toái. Linh Khê nói, sau lại. An Cẩm Hoa náo chịu mới có thể cùng nàng đi, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hai người đã ngồi xuống một tòa phá miếu bên trong. Linh Khê không phải chân chính Linh Gia đại tỷ, đối an mặc dùng cũng chưa như vậy nhiều chú ý, sinh vì một cái đặc công, đại đa số thời điểm màn trời chiếu đất đều là thường có sự tình. Linh Khê kéo cụ kiều căng thân mình, thật đúng là chính là trói buộc, chỉ chốc lát sau cánh tay liền bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân mọc ra màu đỏ đầu. An Cẩm Hoa nhìn nàng không màng hình tượng sốc lên cánh tay. Lộ ra kia bạch liên ngó sen cánh tay, ngật đáp trải rộng, ánh mắt chỉ nhữ một chút, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái hồng bình sứ ném qua đi, dùng nó tô lên. Linh Khê ngẩng đầu dối tay nhận lấy, nói thanh tạ, đà tạ. Nàng vận ra cái chai dùng đùi chỉ dính linh dược, bôi trên màu đỏ đầu đậu thượng. An cẩm hoa dùng trong tay gậy gỗ chọc châm đến chính vượng đống lửa, nhìn Linh Khê hỏi, ngươi đây là đào hôn ra tới. Như vậy kiều quý thân mình cùng kia giá trị con người giá trị xa xỉ trang phục. Vừa thấy chính là phi phu tức quý nhân ra ra tới tỉ Không sai biệt lắm Linh khê đầu cũng chưa năng nói Nay chạy trốn cùng đào hôn cũng kém không đến nào đi Dù sao đều là trốn Nàng cùng nhan hoan thực lực cách xa quá lớn Căn bản lấy hắn không thể nơi hà Nàng tiếp tục lưu tại linh phủ hoặc là vì hắn sử dụng Hoặc là trở thành con rối Nàng nhưng không cho rằng một cái bóp chết nàng người Sẽ không duyên cớ cứ cứu nàng mệnh Chỉ có làm chính mình cường đại rồi Có tự bảo vệ mình năng lực Mới có thể tìm hắn báo thù hắn lấy nàng một cái mệnh, nay sống núi kết lớn, nàng linh miêu chưa từng có như vậy nghẹn quất quá, thật là ném hết đặc công dưới mặt. trập trập trập, vị thanh niên, rời nhà trốn đi, cha mẹ ngươi biết sao? an cẩm hoa cười lạnh nói, ngươi thanh niên, ta xem ngươi cũng không lớn a. linh khê trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, trương ba mươi tám tiểu thư đem trong phòng tiền toàn cuốn đi. an cẩm hoa bị linh khê ánh mắt kia cấp sơn tự tôn, hắn tổng cảm giác được nàng là lại ám chỉ cái gì? Ảo giác. Nhất định là hắn ảo giác. Vị thanh niên, ca ca nói cho ngươi, ca ở trên giang hồ phiêu thời điểm, ngươi phỏng trừng đều còn không có sinh ra. An Cẩm hoa lắc lắc đầu, thư lạnh một tiếng. An Cẩm hoa lại nhìn nàng một cái, thân mình sau này nằm, lười nhác run rẩy chân, trong miệng ngậm cũng không biết kia tới phá thảo. Ánh mắt càng thêm xem thường lên, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, này niên đại ngươi một nữ hài tử mọi nhà trốn đi, tin tưởng ca ca, ngươi không phải bị bọn bắt cóc cấp cầm đi đương áp trại phu nhân chính là bị mẹ mỉn bán đi thanh lâu trật trật trật sợ hãi sao sợ hãi sao tới ca ca trong lòng lược đi làm ca ca tới thương ngươi an cẩm hoa nhắm mắt lại vẻ mặt bất đắc dĩ rồi tới ôm ấp chờ người nào đó khóc chít chít nhào vào trong lược linh khê đầu tiên là từ khiếp sợ trung hoàn hồn theo sau nhìn an cẩm hoa ánh mắt càng thêm quỷ dị lên linh khê môi hơi câu một mặt mỉm cười hiện lên ở nàng trước mắt thực mo ẩn đi xuống a ngọ tử hi nay quen thuộc động tác Quen thuộc tao bao lời nói, trăm năm bất biến lạn thấu liêu liêu nhân kỹ thuật. Chứ bỏ kia tiện nhân không có ai. Không nghĩ tới, tiện nhân này cũng tới. Nàng không phải không nghĩ tới hắn cũng theo lại đây, gặp được rồi lại là một chuyện khác. Nàng tổng cảm giác này an hầu ra cho nàng cảm giác có chút quen thuộc, nguyên lai like là ngọ tử hi, Cũng có trách. Linh Khê trong mắt thiêu đốt mạc danh hương phấn, kia thốc ngọn lửa càng thiêu càng lớn. An cẩm hoa chờ nửa không chờ đến người tới nhào vào trong ngực, mở mắt ra nhìn đối diện mỹ nhân. Tức khắc một trận trái tim bang bang thẳng nhảy, trước mắt sắc đẹp làm hắn đã quên lúc trước bị người nào đó ấn ở trên mặt đất cọ sát. Hắn cọ sát mông ngồi qua đi, Linh Khê liền như vậy nhìn hắn, hắn từ trong lòng ngực móc ra cây quạt, nhẹ nhàng công tử phe phẩy, cùng Linh Khê tương rửa gần ngồi, mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng trên mặt lộ cái tự cho là mê chết tha tươi cười. Hắn rội tay nhẹ ôm lấy Linh Khê bả vai, chấp nhất tay nàng thâm tình chân thành nói, Mỹ nhân, ngươi về sau đi theo buồn ra đâu? Buồn ra tuyệt đối bảo đảm ngươi có thể ăn sung mặc sướng. Ai dám bức ngươi gả chồng, chính là cùng buồn ra không qua được. An Cẩm Hoa mắt sáng như nước, lạnh giọng nói, Linh Khê đôi mắt mang theo hài hước. Kỳ thật, cũng không phải không thể Linh Khê tế bạch ngón tay chơi bay xuống ở cổ chỗ sợi tóc, cười vũ mị động lòng người, nàng môi đỏ khẽ mở, bất quá đâu có điều kiện. Nàng quay đầu lại, trong nháy mắt kia phong tình vạn trùng bộ dáng, kinh diễm hắn, trứng lông mặt bay xuống vài sợi sợi tóc, đôi mắt hơi điếu, lông lông mi buông xuống. Hơi môi không điểm mà hồng, da thịt như tuyết tựa mỹ ngọc, gần gối liền một kia lôi chân lông đều nhìn không thấy, trong lúc lơ đãng vũ mị, thực câu nhân. Làm An Cẩm Hoa thấy nhiều mỹ tha bộ dáng cũng nhìn không được sửng sốt vài cái, gương mặt này thật là mỹ đến không hề bắt bẻ. Ngươi, ngươi, ngươi, chỉ cần ngươi, ta đều đáp ứng ngươi. An Cẩm Hoa bị liêu đến ấp úng, lời nói đều có chút không hoàn chỉnh. Giết nhăn hoan. Cái gì? An Cẩm Hoa nhẹ buông tay cây quạt rớt đến lâm thượng. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, hắn ảo rất đi. Như thế nào? Không dám. Linh Khê nhướng mày, "Ngươi, ngươi, ngươi giết ai?" An Cẩm Hoa bén nhọn tiêu lên, vẻ mặt hoảng sợ nguôn dạng cùng không xác định. "Ngươi, chỉ cần ngươi giết nhan hoan, bổn tỷ liền có thể suy xét ngươi." Linh Khê khệ miệng hơi câu. An Cẩm Hoa tạt lưỡi, nín thở nuốt nước miếng, "Này, này, cái không được." Hắn sợ nhất chính là nhan hoan. Têu hắn đi giết hắn, này không phải muốn hắn này mạng già sao? vì sao không được? linh khê hỏi. an cẩm hoa lưng trật lạnh, tầm ra một tầng mồ hôi lạnh, miệng bắt đầu gáo lên, không, không, không được, liền, liền, liền không được. nhan hoan coi như vẫn là hắn tổ tông đi, giết hắn, hắn không phải biến mất, huống chi hắn không dám a. an cẩm hoa vẻ mặt đưa đám, linh khê ghét bỏ nhìn hắn một cái, một cái tát vô dứt này nhị hóa tay. an cẩm hoa hừ hừ ngó nàng liếc mắt một cái, yên lặng rời xa linh khê. Ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng kia túng bao bộ dáng làm linh khê cái chán quất thẳng tới Ngươi tên thật gọi là gì An cẩm hoa hoạt động môi, Khiếp đảm nhìn nàng một cái Lúc này nghĩ tới Nữ nhân này liền không phải cái dễ chọc đến Ta kêu an cẩm hoa hắn nhược được nói Linh khê vẻ mặt vô ngữ vọng quá túng, tư bà ngoại ra đi Hắn nếu không phải ngọ tử hi kia tiện nhân Nàng có thể đem cục đá cấp ăn Ta đều nói cho ngươi Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đi An Cẩm Hoa không cam lòng hỏi, Linh Khê lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn vội vàng lùi về đầu. Linh Khê, nga An Cẩm Hoa điểm số lẻ, ngay sau đó sững sờ lên, ngươi kêu Linh Khê, có vấn đề. Linh Khê không kiên nhẫn chọn, ngươi không phải sắp chết sao? An Cẩm Hoa chính là nghe qua này hào tha, nàng mẫu thân chính là cái doanh nhân, chỉ tiếp hồng nhan bạc mệnh. Ngươi kêu tin tức là có bao nhiêu tắc nghẽn? Gần nhất hoàng thành trung tin tức ngươi cũng không biết. Ta muốn chết, ngươi còn có thể lại ngươi trước mặt tới. An cẩm hoa, gần nhất hắn không thể hiểu được chọc tới đám kia lão lửa chọc, đã thật lâu không về nhà. Hắn ra ra cùng cha mẹ đều đi sau núi tế điện láo tổ tông đi, nay còn phải mấy mới có thể trở về đi, hắn lúc này về nhà, khẳng định sẽ bị bắt được vừa vạn. Tướng phủ, Nguyên Bảo vào cửa thời điểm, nhan hoan đang đứng ở bên cửa sổ, ngón tay cọ sát tuyết trắng tố cầm. Ra, Linh Đại Tỷ trốn chạy. Nguyên Bảo đúng sự thật hội báo nói. Chúng ta người đã theo sau. Bất quá Nguyên Bảo do dự một chút vẫn là ra tới, an hầu gia cũng ở linh đại tỷ bên người, ân, ta đã biết, nhan hoan mặt mày nhạt nhẽo, trên mặt không có gì biểu tình, nguyên bảo ngay sau đó lui đi ra ngoài, nhan hoan ngẩng đầu nhìn thượng vành trăng sáng kia, trầm tư không biết suy nghĩ cái gì, ngọn đèn dầu tối tăm, ánh đến người mặt mơ hồ không rõ, nguyệt quốc, nhiếp chính vương phủ, vương gia, linh tỷ không thấy, một thân hắc hành đêm nam tử quỳ đến trên mặt đất nặng nề nói, án thư bên cạnh một nam tử tuấn mỹ uy nghiêm bưng với cao toát thượng, mày kiếm mắt sáng, cao thẳng mũi, cao lớn uy man dáng người, điển hình nguyệt người trong nước hình thể. Tìm được nàng, đừng làm cho nàng xẻ ra chuyện. Nam nhận trầm ám ách nói. là. ảnh vậy nói. Linh khê lần đi ra ngoài này, trực tiếp chấn động mấy phương nhân mã. Linh láo tướng quân là đệ nhị mới được đến tin tức, hắn run rẩy cầm linh khê lưu lại tờ giấy nhìn lên. ra ra, ta ra cửa giải sâu đi, thân thể đã mất trở ngại. Jam ba năm lúc sau trở về. Vụ niệm. Cháu gái, Linh Khay Lưu. nay xem xong, tức khắc đem Linh láo tướng quân khí hận không thể đem người mang về tới đánh một đốn. Tìm. Toàn thành tìm tòi đem tỉ cho ta tìm trở về. Linh láo tướng quân hô lớn. Lao ra. Một tư vội vã tới rồi. Sự tình gì? tỷ Tì đem trong phòng tài sản cuốn đi hơn phân nửa, trọng đều bị nàng lưu lại, có thể lấy đi đều bị mang đi. Linh vực nghe thấy lời này, ngẩn người, nửa ngày, dở khóc dở cười mắng, này lưu manh trướng đổ vợ. Chương 39 trừ phi làm An gia tức phụ, Nhan Hoan rửa bàn lật xem xử lý xử bộ đưa tới công văn. Ngoài cửa sổ một trận gió lạnh nghiêng nghiêng quát vào nhà tới, án thư chính sát cửa sổ, Thình lình bị ướt nhẹm một góc, làm hắn ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Ảnh Nhất quỳ một gối xuống đất, bẩm báo nói, tướng gia, Linh đại tỷ ở vào ở khách Điếm bị đuổi giết. Nhan Hoan tay một đốn, mặt mày như lúc ban đầu, tay phiên công văn, tiếp tục, là bị truy đánh An hầu gia chùa Linh Nhẫn tăng nhân cấp cứu, theo sau. Hai người trốn chạy. Linh đại tỷ đi u linh thành sau, Nguyệt Quốc nhiếp chính vương giống như cũng theo dõi nàng. Nhan Hoan từ sách chúng nước mắt, nghe được trốn chạy kia hai chữ, khóe miệng hơi câu. duỗi tay áp hảo công văn, đứng dậy vòng qua án kỹ sát cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm thanh linh nói, đem bọn họ người toàn cấp xử lý. "Là." Ảnh nhất túi đầu đáp, lập tức biến mất ở trong phòng. Tiên tính phòng, Nhan Hoan mặt biến mất ở một tường chi cách. Mạc Bắc Thành, ngươi còn ở chấp nhất chút cái gì? Nhan hoan méo tuyết trắng tố cẩm câu môi, một chương đẹp như ngọc trên mặt hoàng gần hô tựa yêu tươi cười, linh nhất cũng không phải là linh khê. Hắn hiện tại ngược lại to mò, mặc bác thành có phải hay không thật là như vậy vì đạt được mục đích mà không tử thủ đoàn người. Sát cửa sổ đứng thẳng dáng người bạch tí dày tháng tuyết, người so hoa lại còn muốn kiểu căng vài phần. Đầu mùa xuân buông xuống, tuyết dần dần lên, tuyết trắng lối đi bộ thượng kéo dài hỗn độn bước chân ấn, náo nhiệt đường phố, dòng người chen chúc, An Cẩm Hoa con cái bao vây đi theo Linh Khê phía sau đi, một đường không nói gì, Linh Khê tự biết nói này nhị hóa thân phận lúc sau, kết quả thực chính là vật tân kỳ dụng, có thể kêu An Cẩm Hoa đi làm sự tình, nàng tuyệt không động một ngón tay. Ai kêu hắn thai họa nàng tới? Nếu không phải hắn làm nàng đi trộm nhan hoan mộ, nàng cũng không đến mức lưu lạc đến loại tình trạng này. Nàng không nô lệ hắn, nô lệ ai? An Cẩm Hoa, nơi này gọi là gì? Linh Khê trong tay cầm căn đường hồ lâu cán, một bên ánh mắt tò mò tìm hiểu. Đầu đường giao hàng thành, buồn trồn gõ tiếng trống, người đến người đi chen trúc. Này coi như là nàng chân chính ý nghĩa thượng đi dạo phố. Ú Linh thành an cẩm hoa con bao vây vẻ mặt dầu dĩ nói. Linh khê quay đầu lại nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta xem ngươi là yêu cầu uống thuốc đi. Lời nói thanh âm hữu khí vô lực. An cẩm hoa không ứng nàng, lắc lắc trên lưng bao vây, phần lưng nặng trĩu, bên trong cư nhiên trang tất cả đều là vàng bạc châu đáo cùng tiền giấy. Này đến là có tham tài. Nên sẽ không đem nàng đời này tiền tài đều đem ra đi Linh khê, ta ngươi từ linh tướng quân phủ chạy ra làm gì An cẩm hoa vẻ mặt hoang mang Này linh tướng quân phủ, hắn muốn nhớ không lầm nói Cũng chỉ có linh lão tướng quân cùng trước mắt này hai người Chi thứ cơ hồ không có, linh lão tướng quân sủng ái thế tử Cả đời liền như vậy linh lão phu nhân một người Mà bọn họ nữ nhi duy nhất tuổi xuân chết sớm Đố hồng nhằn cũng sớm đi Linh tướng quân phủ lưu lại như vậy một chi điều tàn độc mạch Không có những cái đó tam đại cô năm đại bà Linh tinh kỳ ba thân thích, càng không có con vợ lẽ cùng nàng đoạt đồ vật, trừ bỏ không cha không mẹ, nhưng cũng coi như cập muôn bản với sùng ái với một thân. Có phúc không hưởng thụ, một hai phải chạy ra tìm tội chịu. Hạ lớn như vậy, ta dù sao cũng phải ra tới nhìn xem, không được. Linh khê há mồm cắn một ngụm đường hồ lô, ánh mắt nhìn chằm chằm một nhà trang phục cửa hàng xem, theo sau cúi đầu nhìn nhìn chính mình này thân nữ trang, như như mày. Đem đường hồ lô ném tới rồi an cẩm hoa trong tay liền chạy đi vào. An cẩm hoa sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trong tay này xuyến đường hồ lô, hắn đường đường an phủ hầu ra khi nào thành nàng đệ. Ai? Người tử tử ta? An cẩm hoa cầm đường hồ lô cong bao kêu to, hướng tới chen chúc đám người chen qua đi. Ú linh thành dân phong mở ra, nữ tử cơ hồ cũng giống nam tử giống nhau có thể ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. An cẩm hoa lớn lên trắng nón, lại là khó được mạo mỹ nam tử, cái này làm cho các cô nương đều đỏ bừng mặt Cẩm khăn che che dấu dấu hướng tới hắn chen qua tới. An Cẩm Hoa tay chân chịu chói vô pháp rối thân thân thủ, bị người tế tới té đi, hắn vừa đi một bên hỏng mất kêu to, đừng té a. Phiền toái nhường một chút. Thật vất vả mới xâm nhập kia ra trong tiệm, kiểu tóc đã lộn xộn thành một đoàn ổ gà giống nhau, hắn hỏng mất bước vào trong tiệm, này hai đời thêm lên đều không có như vậy chật vật quá. Ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Mắt lạnh mang theo tuổi trẻ sống mái mặc biện thanh âm hài hức hỏi. An Cẩm Hoa vừa nhấc đầu nhìn lại, Một thân bạch y nhẹ nhàng công tử đứng ở trước mặt hắn, mặt như mỹ ngọc, trắng tinh không tí vết, cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn cười như không, cười bệ nghệ. "Ngươi, ngươi là Linh Khê?" An cầm Hoa tạt lưỡi, đầu lưỡi đều có chút đánh rảo, lời nói đều không rõ ràng lắm. "Về sau kêu Linh công tử." Linh Khê khẽ cười nói, một phách cây quạt hợp ở lòng bàn tay, đánh cuộc là Bạch Ngọc công tử Phạm. "An cầm Hoa." Linh Khê khẽ cười một tiếng, nâng lên chân đi ra ngoài, "An tử, đuổi kịp Linh Khê, ngươi cấp ra cằm miệng, an cẩm hoa giống to. Ngươi mới là an tử, ngươi cả nhà đều là an tử. Linh Khê đi đến trên đường lập tức liền nên đón các cô nương túi thơm cùng hoa tươi, cơ hồ mỗi đi 10 bước là có thể chạm vào một lần sứ. Aiú công tử, ngươi đụng vào nhân gia làm. Linh Khê khoẹt miệng run rẩy, nhìn mau dính lên bên người nàng phấn ý liệt nữ tử, một trận vâu nữ cứng họng. Nàng liền như vậy nhìn các nàng chậm gì gì lắc lư, hai trong mắt ẩn tình mềm mại ngã vào nàng trong lòng lực hoặc là ngã vào nàng bên chân, các loại đa dạng ùn ùn không dứt. An Cẩm Hoa ở một bên biên cười ra heo thành, ha ha ha ha ha ha ha ha. Linh Khê một cái mắt lạnh lại đây, hắn lập tức đỉnh trệ thu liễm tươi cười. Hắn ho nhẹ thấu một tiếng, đem bao ném đến Linh Khê trong lòng ngực, lâu nàng vòng eo mũi chân nhẹ điểm, hai người bay đi ra ngoài, phía sau truyền đến một trận tiếng hoan hô cùng tiếng giống giận. Chúng ta hiện tại đi kia. An Cẩm Hoa mang theo người rơi xuống cái thành tĩnh địa phương, đem Linh Khê cấp thả xuống dưới. Linh Khê bắt lấy hắn vật áo, an cẩm hoa trực tiếp bị tốn qua đi, hắn một bộ bị trà đạp bộ dáng hoảng sợ nhìn nàng, đừng, đừng sang bậy a. Linh Khê mặt tối sầm, một cái tát hô qua đi, ngươi trong đầu đều trang chút cái gì? Đem ngươi khinh công dạy cho ta. Linh Khê biết này tử học một tay hảo nhẹ công, như vậy nhiều võ công cao cường thánh tăng cũng chưa bắt lấy hắn, mang theo nàng như vậy cái người sống khí đều không xuyến một chút, có thể thấy được, này khinh công là tương đương hảo. Dựa vào cái gì? An Cẩm Hoa trừng mắt không vui, nhà hắn khinh công cũng không thể truyền cho người ngoài, bằng không hắn thật sự sẽ bị đánh chết. An gia khinh công ở trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lây, thần hô sinh động, ngươi không giáo. Linh Khê đôi mắt híp lại, uy nghiêm nói, nhà ta khinh công cũng không ngoại chuyện. An Cẩm Hoa hừ hừ nói, đôi mắt phi ngó, trừ phi có chuyện lời nói, Linh Khê lại là một cái tắt trộn qua đi, trừ phi ngươi làm An gia con dâu. An Cẩm Hoa che lại đầu. Rơi lệ đầy mặt tâm cẩn thận nói. Chương bốn mươi mưu hoa. Ngươi không gặp ta. Linh Khê tỏ vẻ hoài nghi. Lựa ngươi, ta đời này đều cưới không đến tức phụ. An Cẩm Hoa tức giận bất bình nói. Linh Khê trong lòng cười lạnh, ngươi đời trước nhưng còn không phải là cưới không đến tức phụ. Nơi đó phồn hoa một chút lại ly hoàng thành xa một chút. Linh Khê buông ra hắn vào áo, cũng không lại khó xử hắn. Nàng hiện tại yêu cầu là có chính mình một cổ thế lực, không chịu bất luận cái gì một phương liên lụy hoàn toàn nghe lệnh với nàng sát thủ tổ chức. Nàng Linh Khê thế muốn tại đây địa phương sông ra một mảnh, chúng có một, nàng muốn sát hồi Hoàng Thành tìm kia lệ quỷ báo thủ rửa hận. Nguyệt Quốc, Ly Hoàng Thành xa, lại phồn hoa, nay tiếp theo chia làm bốn, chỉ có Nguyệt Quốc có thể cùng Minh Quốc kỳ cổ tương đương. An Cẩm Hoa nói, "Cùng ta đi Nguyệt Quốc." Linh Khê nói. An Cẩm Hoa trừng lớn đôi mắt, bước chân sau này lui một bước, liền ở hắn mới vừa nhấc người, muốn chạy thời điểm, Linh Khê một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất bay một tiếng, an cẩm hoa rơi chật vật bất ham, linh khê lắc mình qua đi áp chế hắn thân mình, bóp hắn cổ, cười lạnh, muốn chạy, ta không đi nguyệt quốc. an cẩm hoa rẽ rùa đứng dậy, này nhưng không phải do ngươi. linh khê ánh mắt sâu kín nhìn hắn, khẹt miệng câu lạc ra một mặt cười lạnh, nàng nâng lên tay phải bóp án cẩm, tay trái nhéo thuốc viên quăng vào trong miệng của hắn. an cẩm hoa hừm mắt, cấm miệng ngô no kêu nuốt, linh khê đôi mắt hung ác, khụi tay hướng tới hắn bụng thật mạnh một quả. An cẩm hoa há mồm đau buồn một tiếng, trong cổ họng một hoa, kia độc dược trực tiếp vào hắn trong bụng. Từ khi biết hắn là ngọ tử hy kia nhị hóa thời điểm, nàng liên ở chuẩn bị như thế nào bộ lao hắn. Rõ ràng nàng chỉ cần ra nàng là Linh miêu, ngọ tử hy khẳng định hai lời không phải đi theo nàng mông mặt sau chạy. Rốt cuộc, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Nhưng Linh miêu càng không, nàng đảo muốn nhìn này nhị hóa khi nào có thể phát hiện, lấy hắn óc heo, nàng chỉ cần không cố ý lộ ra bại lộ tới, phòng trường. Hắn vào quan tải cũng không biết nàng Linh Khê là ai Nàng thực chờ mong này Nhị hóa biết nàng là ai thời điểm Kêu biểu tình là khiếp sợ nhiều điểm Phẫn nộ nhiều điểm Vẫn là kinh hỉ nhiều điểm Nhân nên là kinh hách nhiều điểm Ngươi cho ta ăn cái gì An Cẩm Hoa phẫn nộ nhìn nàng duỗi tay hướng trong miệng thủ sẵn, Một trận nôn mửa thanh Không có gì Chính là điểm độc dược mà thôi Một không ăn giải dược Bụng sẽ đau trên dưới đi tả không ngừng Linh Khê nhìn trên mặt đất An Cẩm Hoa đôi mắt mỉm cười Nàng đi thời điểm còn đem Linh Khê dược kho cấp đánh các một ít. Không lấy cũng ngủ. An Cẩm Hoa mặt một bạch, đứng dậy duỗi tay liền tới xoát người, hai người đánh thành một đoàn, thực mau An Cẩm Hoa rơi xuống, cái tiểu thừa, Linh Khê một quyền đánh trúng hắn mũi, An Cẩm Hoa kêu thảm thiết một tiếng, huyết tức khắp chảy ra. Đình, đình, đình. Không đánh. Không đánh. Không đánh. An Cẩm Hoa vẻ mặt đưa đám, che lại mũi, ngửa đầu ngẩng đầu lên. Hắn tới thế giới này lâu như vậy, lần đầu tiên bị người như vậy khi dễ. Trước kia bị linh miêu kia chết nữ nhân khi dễ còn chưa tính, ai biết hắn đã chết, thoát khỏi kia chết nữ nhân, còn sẽ gặp được cái càng thêm đáng giận đến cực điểm mụ la sát. Phòng chứng linh miêu thấy hắn thi thể, khẳng định liền nước mắt đều sẽ không rớt một giọt. Kia nữ nhân chính là máu lạnh vô tình, nhan hoan như thế nào liền không bóp chết nàng đâu. Người cô nương này, tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại như thế độc ác, an cẩm hoa che lại cái mũi. Một tay máu mũi, hắn đôi mắt phẫn nộ phun hỏa. Ngươi theo ta đi không phải chuyện gì liền không có. Linh Khê mắt trợn trắng. An Cẩm Hoa đi theo ta Linh Khê hỗn, về sau láo đại bảo hộ ngươi. Linh Khê không lưng khỏe miệng hơi câu, duỗi tay chọn An Cẩm Hoa cằm, mặt mày ngả ngớn, về sau ai khi dễ ngươi, ta liền cho ngươi đánh trở về. Như thế nào? An Cẩm Hoa bị Linh Khê hổ sừng suốt sừng suốt, thiếu chút nữa liền gật đầu. Một cái 15 tuổi, phong tới hiện đại cũng không thành niên nữ hài Vẫn là tại đây chế độ phong kiến muốn ăn tha xã hội, cho hắn làm hắn đi theo nàng hốn. Đương hắn cái này sống hai đời tha lão đại. Ha! chế cười. Hắn An Cẩm Hoa ở Hoàng Thành hiện tại đều là đi ngang. Hảo sao? Liền ngươi. An Cẩm Hoa một bên dùng tay che lại cái mũi một bên cười nhạo nói. Cánh tay đoản chân, nhu nhu nhược nhược, có thể làm chút cái gì? Có thể đem ngươi đánh ngã, ngươi có thể làm cái gì? Linh Khê cười lạnh nói. An Cẩm Hoa ngươi sẽ tìm đến ta. Linh Khê chậm rãi cười, trong tay quạt xếp vừa thu lại, đoạt quá chính mình bao vây. Hư liếc nhìn hắn một cái lung lay tìm một con ngựa giao tiền, xoay người mà thượng, nàng thít chặt dây cương, quay đầu lại liếc mắt một cái, an cầm hoa, tìm một tỷ, tốt nhất đi người nhiều địa phương hoặc là khách điếm. Chúc ngươi vận may. Nàng ngả ngớn dương dương mi, trong tay roi nhẹ ném, hai chân một kẹp bụng, nhẹ a một tiếng giá, mã chạy vội đi ra ngoài. Bạch đi phóng ngựa phong lưu thiếu niên giai nhân khuynh thành ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, má ở dòn người thưa thớt trên đường phố lao nhanh, linh khê trên mặt lộ ra sung sướng tươi cười, phong thủy ý thổi tới trên mặt, thổi rơi xuống nàng thái dương giải rác sợi tóc. nàng ngưng ở một nhà không lớn không khách điểm, xoay người xuống ngựa, đem trong tay dây cương ném cho lăng nhị, nhị nhớ rõ đem cho nó huy điểm thảo. được rồi, công tử, ngài bên trong thỉnh. cửa hàng nhị hoảng hốt liêu nhận lấy, thấy như vậy ôn nhuận như ngọc trắng non nam tử, tức khắc rác chính mình gặp thần tiên. Phục hồi tinh thần lại, lập tức dương nổi lên tiêu chuẩn tươi cười, lôi kéo kia thất màu đen mã đi tới hậu đường. Linh Khê tìm cái cửa hàng ở xuống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngọ tử hy sáng mai lên tới tìm nàng. Linh Khê ăn mặc một thân nam trang ra cửa, chuyên môn chọn cá nhân lắm lời tạm địa phương ngồi xuống, nàng đi vào tiểu lầu tiêu chút ăn, liền ngồi ở sát cửa sổ vị trí nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Ai, các ngươi biết sao? Hoàng thành gia đại sự. Một nam tử thần bí hề hề vây quanh mọi người nói. Chuyện gì? Một hơi ra tới. Chính là, đừng không duyên cớ điếu người ăn uống. Mau, Ai, ai, đều đừng nóng nội. Theo ta kia ở linh phủ làm sống biểu ca, linh phủ đại tỷ cư nhiên sống qua 15 tuổi sinh nhật. Kia linh láo tướng quân còn bậy mấy yến hội đâu. Kia chàng dòng nước yến liền dân chúng đều đi theo dính chút phúc khí. Đáng tiếc, đáng tiếc, ta đều không ở. Kia áo xanh nam tử tiếp nối lắc lắc đầu, bực này chuyện tốt, như thế nào đến cũng có thể uống thượng mấy hồ rượu ngon. Linh Khê tỷ tự nhiên có linh đại tướng quân bảo hộ nàng, linh ra một mạch, tóm lại không thể hủy tới rồi này." Một người thở dài nói, "Đúng vậy, linh đại tướng quân nếu là ở nói, kia quá bữa năm nhược già trẻ, cũng không đến mức không còn người che chở." Linh Khê buông xuống đôi mắt, môi thở nhẹ năng tha trà, "Lão tướng quân cũng là thật yêu thương cái này cháu gái. Không đau nàng, đau ai?" Linh phủ hoang vắng cũng cũng chỉ có này một già một trẻ, ai nhìn đều trái tim băng giá. "Nếu là, Linh Khê tỷ phụ thân ở nói, cũng không đến mức. Như vậy đi. Hư, thanh điểm. Đừng loạn lời nói. Người nọ ý thức được cái gì, chạy nhanh nhắm lại miệng. Chương 41 công tử mạch thượng nhân như ngọc. Lời nói, Linh Đại tỷ tỉ tỉnh lại lúc sau, giống như từ trong nhà chạy ra. Người nọ vẻ mặt tâm cẩn thận trong mắt lập loè thật lớn bắt quái. Nghe, Linh tỷ còn đem chính mình trong nhà tiền toàn cuốn gói chạy lấy người. tướng quân phủ tiền đều bị cuốn đi. Có người khiếp sợ nghi hoặc hỏi. Đều bị cuốn đi. Phúc Linh Khê một ngụm thủy phun trào mà ra, một đám người ánh mắt khác thường nhìn lại đây, Linh Khê vầy vây tay phơi cười, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Đám kia người thu hồi kinh diễm ánh mắt tiếp tục bắt quái. Linh Khê tỉ cũng quá cường hãn. Có nàng mẫu thân năm đó phong phạm. Linh Khê ngạnh một hơi nuốt ở trong cổ họng, thiếu chút nữa nuốt chết chính mình, vội vàng lại uống ngụm trà bình tĩnh một chút, nàng rõ ràng chỉ lấy một tí xíu, hảo sao. Quả nhiên, nghe nhầm đồn bậy, lời đồn sẽ chết đ Nàng nghiêm trọng hoài nghi có người ở làm bẩn nàng thanh danh, hơn nữa còn nắm giữ chứng cứ. Linh tỷ vì cái gì rời nhà trốn đi? Có người kinh ngạc khó hiểu. Linh Miêu chính mình cũng chưa nghĩ đến, nghe bắt quái, còn có thể nghe thế khối thân thể bắt quái, tấm tắc, cũng là cái truyền kỳ nhân vật. Ta đoán a người nọ Tả Hữu nhìn một chút, kéo thấp thanh âm, Linh Khê dựng thẳng lên lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy, có thể là bởi vì nguyệt quốc cái kia Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương? Linh Khê nhướng mày, Nàng nhưng thật ra rất nhiều sự tình, này nên không phải là cọp nợ tình đi. Không thể không, có đôi khi nữ tha trực giác luôn là thực linh. Đây là vì sao? Có người kinh ngạc nói, linh gia đại tỷ trốn đi, cùng kêu nguyệt quốc nhiếp chính vương có quan hệ gì? kia nhiếp chính vương trước kia tới kinh, nhưng còn không phải là từ linh đại tỷ dẫn đường, đều linh tỷ cùng hắn liêu thật sự tới. hiện giờ, nhân gia nhiếp chính vương đã cưới chính thê kia linh tỷ khẳng định sẽ thương tâm rơi lệ. Trước kia kéo cụ bệnh hưởng hưởng thân mình đó là không có biện pháp, liên minh tuệ đại sư đều nàng sống không quá 15 tuổi, hiện giờ, thân mình hảo, kia đương nhiên muốn đi tìm chính mình tình lang. Đối, đối, là cái này lý. Mọi người vội vàng tán thành. Ai, nhân gia nhiếp chính vương đều cưới chính thê, tổng không thể làm linh đại tỷ vì chắc phi đi. Mọi người chờ mặc. Chỉ hy vọng linh đại tỷ đừng bước nàng mẫu thân vết xe đổ mới là. Tùy theo mà đến chính là không ngừng cảm thán thanh. Nay phòng trừng lại là đối toán ngẫu. Linh Khê im lặng. Bắt quái quần chúng cùng pạ pạ giật đi, mặc kệ là ở cổ đại cái là ở hiện đại, đều không chỗ không ở. Linh Khê cúi đầu uống trà, đôi mắt thâm thúy híp, kia thật sự là không thể đi Nguyệt Quốc, bằng không, còn không biết sẽ gặp phải cái gì phiền toái tới. Nàng ngươi này, ghét nhất chính là phiền toái tìm tới môn. Nàng nhìn cũng không nghe được cái gì hữu dụng tin tức, liền đứng dậy trả tiền rời đi. Liên tiếp thay đổi mấy địa phương, được đến không phải nhị cẩu gia cấy tức phụ chính là cách vách lao vương gia lão nhiêu sinh đồng nhiêu, hoặc là chính là trương mặt dỗ gả tới rồi cách vách thôn. càng xả một chút, liền nhà ai sinh mấy chỉ cầu, ta ăn cái gì đồ ăn, nay tính toán ăn cái gì, đều lấy ra tới lên. rộn ràng nhốn nháo đường phố, linh khê lắc lư thay đổi con phố, người ở đây lưu lượng so với phía trước còn muốn đại, không ngừng có phú quý gia tỉ ở nha hoàn nâng tiếp theo lộ xấu hổ tìm hiểu trước mắt tuấn tiếu công tử, linh công tử làm như không thấy, đi đến một nhà mua hoành thánh địa phương ngồi xuống, vị công tử này. Ăn chút cái gì? Cửa hàng trưởng là cái cổ lai hì chi năm người, nhìn Linh Khê vẻ mặt trung hậu cười nói. Đây là Linh Khê nhất coi trọng địa phương. Tới chén Hoành Thánh. Linh Khê cười nói. Được rồi. Hoành Thánh một chén. Chủ quán, hỏi ngươi chuyện này. Linh Khê cười nói. Công tử ngài xin hỏi, chỉ cần lão nhân ta biết đến, khẳng định sẽ nói cho ngươi. Chủ quán một bên hạ Hoành Thánh một bên cười nói. Ngươi cũng biết, phu cận có mua nô lệ địa phương. Linh Khê xoay người nhìn chăm chú hắn, thái độ ôn hòa có lễ cười nói: Trong nhà thiếu mấy cái nha hoàn tư, nhưng mới đến, đối nơi này còn không thế nào hiểu biết, cho nên hướng chủ quán dò hỏi một phen. Chủ quán vừa thấy như vậy một cái bạch tí dìa như tuyết phong độ nhẹ nhàng công tử ca, tâm tình cũng là thập phần tốt đẹp. Công tử, ngươi hỏi Lao Hán chính là hỏi đúng rồi. Lao Hán tại đây đều trụ đến mao hư thối mọc dễ, không ai so với ta càng hiểu biết ưu linh thành. Ngươi nếu là tưởng mua nha hoàn cung tư. Tốt nhất đi cái kêu vân thành địa phương. Kia địa phương tuy rằng có đôi khi sẽ cố định lên giá, bán mua lòng dạ hiểm độc. Chủ quán kinh nghiệm mười phần nói, bất quá, nơi đó nô lệ thị trường, là người nào đều dám bán. Chủ quán khắp nơi nhìn liếc mắt một cái, gắp lên nắp nồi, làm hoành thánh ở trong nồi nấu, bước nhanh đi đến Linh Khê bên người đẻ thấp thanh âm nói, U Linh Thành là bốn cái quốc gia chung buồn bán nô lệ nghiêm trọng nhất địa phương, ở nô lệ thị trường. Trên cơ bản sẽ thấy các quốc gia một ít hoàng thân quý tộc bởi vì phạm tội mà lưu lạc đến vì nô lệ nông nỗi, mà bị người lấy ra tới bán rẻ. Loại này nô lệ kêu giới rất cao, có đôi khi trực tiếp là cố định lên giá. Ta xem công tử cũng không phải cái kém tiền người, ngươi nếu là đi nơi đó nhìn xem, phòng trường, có thể thấy ngươi muốn nô lệ. Chủ quán sờ đầu hơi xấu hổ cười cười, đảo tăng thêm vài phần đáng yêu. kia vân thành lộ đi như thế nào? Linh khách hỏi. Công tử ngài muốn đi nói. Trực tiếp đi phía trước đi ba cái canh giờ Nhìn đến ngồi xuống đại đá xanh địa Mặt trên viết vân thành hai chữ Lại hướng bên trong đi liền tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút là được Linh Khê chắp tay Cười nói Đa tạ chủ quán khẳng khái giúp tiền sinh thụ giáo Công tử khách khí chủ quán sợ tới mức vội vàng xua tay Vẻ mặt ra mỏng cười nói Ta xem công tử mặc quần áo phong phú tức quý Có thể giúp được công tử như vậy ôn nhã người Là lao hán vinh hạnh Linh Khê cười cười Không ở lời nói Kia chủ quán nhớ tới cái gì tức khắc la lên một tiếng, ai nha, công tử ngươi hoành thánh. song đội vàng xoay người đi vớt hoành thánh. Linh Khê đứng dậy từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc lưu tại trên bàn, xoay người đánh mã lập tức hướng tới vân thành cái kia phương hướng mà đi. Công tử, ngài hoành thánh. Chủ quán bưng chén hoành thánh lôi kéo giọng nói hô to, chỉ thấy được một đạo màu trắng thân ảnh, hắn quay đầu lại thấy trên bàn một thỏi bạc trắng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Kia bạc trắng đủ bọn họ, như vậy người thường ra ăn được mấy năm đi. Quý nhân lạ, nay thật đúng là gặp cái quý nhân. Chủ quán ngẩng mắt, cảm xúc kích động lẩm bẩm nói, "Lại, bên này." Linh khê này dọc theo đường đi cỡi ngựa tìm được lăng gia kia tòa đá xanh biếc, mặt trên thỉnh lỉnh mấy cái vân thành hai chữ, tự thể thập phần tự phụ ưu nhã, thanh tuyển nội liễm, cứng cắc mạch nước ngầm. Nàng thấp âm một tiếng giá, lập tức cỡi ngựa đánh đi vào, thẳng đến người dần dần nhiều lên, nàng mới xoay người xuống ngựa một bộ bạch y như tuyết, công tử mạch thượng nhân như ngọc, lập tức hấp dẫn một tảng lớn kinh diệm ánh mắt, bạch y công tử thon dài trắng non ngón tay nắm chính mình mã, tuấn mị trên mặt treo 3 phần cười 3 phần lạnh leo 4 phần bị khí, hẹp dài mắt phượng cười như không cười, làm người thấy khó khăn lấy quên. Chương 42 Vân Thành. Vân Thành cùng U Linh Thành không khí hoàn toàn không giống nhau, so U Linh Thành nhiều vài phần giết hại cùng yên lặng, nàng nắm mã một đường đi, một bên lưu ý quanh thân tình huống. Linh Khê chú ý tới, như nước chảy dòng người trùng Giang hồ nhân sĩ tương đối nhiều, rất nhiều ăn mặc áo quần lố lăng cả trai lẫn gái, không giống nàng gặp qua minh người trong nước sĩ. Nàng ngưng mi trang du khách vô tình quan vọng, rất nhiều người tìm hiểu tới ánh mắt mang theo không tốt. Thân xuyên hoa phục con nhà giàu, cơ bản bên người đều phối hợp mấy cái thân thể khỏe mạnh ám vệ, phạm vi mấy giảm linh tinh không có nhìn thấy cái một cái một mình ra cửa nữ nhân, có nữ nhân, bên người cũng đều cùng đi nam nhân, nữ tha trên mặt cũng trên cơ bản mang khăn che mặt. Trong lầu các gâm thầm tre giấu sát thủ cũng không nhớ với số. Này Vân Thành, thực quỷ dị Linh Khê trong lòng một ngưng, kiệm mi bất động thanh sắc quan vọng, tìm được rồi một nhà cửa hàng tạm thời cư trú xuống dưới, nàng cười hướng chủ quán tìm hiểu nói, xin hỏi, chủ quán, nơi này vì cái gì không có một mình ra cửa nữ nhân. Chủ quán là cái lớn lên cao lớn thô kệch trung niên nam nhân, nghe được lời này ngẩng đầu nhìn Linh Khê liếc mắt một cái, tìm tiền lẻ đưa qua, nặng nề hỏi, công tử là ngoại lai người Linh Khê tiếp nhận tiền, cười nói, "Sắc thật ngoại lai người, tới này có chút việc." Trung niên nam như số lẻ, nói, "Nơi này từ Nam chí Bắc, tam giáo cửu lưu, người nào đều có, có đôi khi thực lộn xộn, phát sinh điểm sự tình gì đều là không thể dự đoán được, giống nhau cô nương ra đều sẽ lựa chọn tránh đi cái này địa phương. Nơi này không ai quản." Linh Khê đem tiền phóng trong túi, kinh ngạc hỏi, "Có người quản?" Nhưng Vân Thành là không chịu bất luận cái gì quốc gia quản chế, nơi này độc thuộc sở hữu với Minh thành chủ. Trung niên nhận chầm nói, khởi này minh thành chủ, hắn trong mắt đều mang theo kính ngưỡng cùng tôn kính. Nơi này giang hồ nhân sĩ tới nhiều, thành chủ còn cố ý tăng mạnh ám bệ, người nhiều tay tạm, tổng hội xuất hiện một ít không tưởng được ngoài ý muốn ra tới, tránh cho không cần thiết phiền toái, giống nhau không biết võ công nhược nữ tử đều sẽ không tới nơi này. Linh khê điểm số lẻ, bất động thanh sắc quan sát đến, thầm nghĩ, này minh thành chủ nhân nên là cái nhân vật. Này minh thành chủ là người phương nào? Nàng hỏi. Linh Khê đối với này không chịu tứ quốc quản hạt Vân Thành chi chủ, nhiều vài phần lòng hiếu kỳ. Nay Trung Niên Nam tha trên mặt xuất hiện vài phần khó có thể ngôn biểu tình, khổ não nói, ta cũng chỉ là cái bình thường dân chúng, nơi đó có thể biết được Minh Thành chủ thân phận. Minh Thành chủ từ trước đến nay thần Long không thấy đầu đôi, nhiều năm như vậy, Vân Thành Trung đều không có gặp qua hắn gương mặt thật. Trong thành cũng liền tứ đại hộ Pháp gặp qua Thành chủ, người khác cũng chưa gặp qua hắn mặt. Khởi này Minh Thành chủ, hàng năm không thấy đầu đôi. Sáng lập Vân Thành lúc sau liền biến mất ở mọi người trước mắt, nhưng trên giang hồ về hắn truyền vẫn là có rất nhiều, chưa bao giờ biến mất quá. Linh khê điểm số lẻ, duỗi tay móc ra mấy lượng bạc phóng trên bàn, cười nói, phiền thoái nhớ rõ cho ta mã huy điểm thảo. Nàng mua xong người còn phải hồi u Linh Thành đi lấy bao vây, sáng mai, An Cẩm Hoa khẳng định cũng tới tìm nàng. Nay còn phải ở hắc phía trước trở về, này mã cần thiết uy no mười giáo. Ở trung niên nam nhân vẻ mặt kinh ngạc trong ánh mắt, nàng chậm rãi đi ra cửa lăng bên cạnh tư khoa chứng nói này công tử hảo có tiền trung niên nam nhân cũng điểm số lẻ mấy lượng bạc đều có thể mua vài món khéo léo quần áo giống nhau khách nhân chỉ cần phân phó một tiếng trong tiệm nhị đều sẽ đi uy lần đầu tiên gặp được ra tay hảo phóng như vậy người linh khê tới rồi buôn bán nô lệ địa phương nhìn hình người xuất sinh giống nhau bị nhốt ở lồng sắt thiết giá rõ ràng buôn bán nàng ánh mắt lạnh lẽo một lần một lần quét qua đi nô lệ thị trường bởi vì tới vị bạch y tuấn mỹ công tử ca tức khắc vang lên một trận rung động Kia từng đôi mắt to khát vọng mà lại mong đợi nhìn Linh Khê, bên trong cất giấu đối nhau khát cầu. Linh Khê ánh mắt thâm thúy đánh giá những người này, nàng có thể cứu một cái, lại cứu không được một đám người, quá nhiều thương hại chi tâm, tại đây không thay đổi được gì. "Công tử, ngài đến xem, ta đây đều là mới đi vào, bảo, bảo đảm ngài vừa lòng." Vẻ mặt thái sắc nam nhân đáng khinh cười nói, tầm dâm mắt sáng như đuốc nhìn nàng, bên trong hiện lên một tia tham lam, duỗi tay liền phải tới kéo Linh Khê tay qua đi. Linh Khê đôi mắt lạnh lùng, người còn không có tới gần đã bị hắn cấp đạp đi ra ngoài, kia cường đại khí chẳng làm người khiếp sợ. Cút cho ta xa một chút. Linh Khê quát lạnh nói. Ai u? Ngươi như thế nào đánh người a? Đánh người nơi này đánh người. Kia nam tử về phía sau một đảo, vẻ mặt thống khổ nằm trên mặt đất lăn bò, hô to người trùng quanh tới cấp hắn phân xử. Dần dần vây quanh một đám người đi lên, hướng về phía Linh Khê chỉ chỉ trò trò. Ta vị công tử này. Xem ngươi ăn mặc cũng thị phi phúc tức quý bộ dáng, như thế nào có thể khi dễ tầng dưới chót dân chúng đâu. kia tuổi trẻ nam tử như mày nói, vì này phiến đánh báo bất bình. Đúng vậy, liền tính ngươi thân phận lại cao quý, cũng không thể như thế khi dễ người đi. Đại ca, ngươi đừng sợ, hôm nay, các minh đệ cho ngươi bình phân xử. Linh khê ngước mắt nhìn qua đi, ngây ngô gương mặt vừa thấy chính là mới từ thế gia ra, ra tới mau đầu lĩnh, đi theo còn có mấy cái tuổi trẻ người đều người mặc bộ kiếm phối hợp một thân màu trắng y liều bảo trung quanh còn vây thượng một đám xem diễn quần chúng thật lạ như kia trung niên cửa hàng trường sở tam giáo cửu lưu người nào đều anh bản công tử tay há là hắn có thể chạm bảo linh khê ánh mắt khinh miệt nhìn trầm trầm những cái đó nhưỡng một câu đem tha mặt đều cấp đỏ lên mặc cho ai bị như vậy tuấn mỹ như minh nguyệt nam tử nhìn trong lòng đều sẽ có vài phần mất tự nhiên lên vậy ngươi cũng không thể đánh người a một cái khác tức giận bất bình nói Hắn không cùng bản công tử động tay động chân, bản công tử tiết với đối hắn động thủ. Chính mình tay chân không sạch sẽ, ta không chém ngươi tay đều là nhiều, còn dám tới ngoa bản công tử. Linh khê đôi mắt hung ác, bên trong phiếm sâu kín lãnh quang. liếc mắt một cái nhìn lại, lạnh băng mười phần, chấn mấy người không dám lời nói. Ta kêu biết ngươi này công tử như vậy tính tình táo bạo, ta liền tưởng cho ngươi xem xem ta hàng hóa, ngươi lại tới cùng ta động thủ. Trên mặt đất người hạt ồn nào, trên mặt thống khổ không thôi, lan qua lộn lại lan lộn. Tiêu Dên nói: "Ai u, tay của ta chặt đứt. Nhà ta trung thượng có lão, hạ có, còn có 80 hơn tuổi lão nhiệt ta kiếm tiền trở về a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tay của ta phế đi, hoàn toàn phế đi. Những cái đó người trẻ tuổi không đành lòng nhìn, mới vừa mở đầu người nọ hoạt động môi còn tưởng cái gì, bị linh khê một cái lanh quang đánh lại đây, quát lớn nói: "Cấp lão tử câm miệng của ngươi lại." Nàng một cái lắc mình tới rồi kia tuổi trẻ tha trước mặt, tay nhanh chóng rút ra hắn bên hung kiếm. Sắc bén mang theo lãnh quang kiếm thẳng hướng tới trên mặt đất mà đi. Công tử. Không thể. Mấy người hoảng hốt, người chung quanh cũng dọa trắng mặt, đây là bên đường giết người A. Trên mặt đất người nọ vừa thấy kia mang theo sát khí kiếm xông thẳng hắn mà đến, tức khắc hoảng sợ một cái cẩm đánh cá chép từ trên mặt đất phi lên. Sắc bén kiếm rơi xuống hắn nằm trên mặt đất, sạn khởi một trận cho bụi, chỉ một chút cắm vào trong đất. Linh khê thấy thế cười như không cười nhìn hắn, như thế nào. Lúc này tay không phế đi. Chương 43 năm lượng bạc mua cái A cẩm. Phiến mồ hôi lạnh ưa ra. Không xong, lộ hãm. Ai biết này nam tử cư nhiên dám ở vân thành công nhiên động kiếm. Kia nàng chính là ở tìm chết. Minh thành chủ chính là tuyên bố quá tin tức, ai đều không thể công nhiên khơi mào chiến tranh. Ngươi không muốn sống nữa sao? Cư nhiên dám ở vân thành công nhiên động võ. Thành chủ sẽ không tha ngươi. Bọn buôn người kia sắp thanh nội kiệm chất vấn nói, tới cái đánh đòn phủ đầu. Linh khê A một tiếng, cười lạnh nói. Ta bất quá là ở khiển trách một cái lừa gạt chúng ta kẻ lừa đảo mà thôi. Minh Thành chủ chính mình có mắt có tâm sẽ xem. Há là ngươi một hai câu lời nói là có thể châm ngòi. Ngươi không phải tay bị bản công tử phế đi sao? Như thế nào? Còn có thể tung tăng nhảy nhót tại đây kêu khí? Linh Khê khỏe môi một trọ, đôi mắt lạnh lùng. Mọi người vừa thấy, lập tức ánh mắt phẫn nộ đối với bọn buôn người kia. Đặc biệt mấy cái người trẻ tuổi, càng là phẫn nộ dễ thường. Bọn buôn người kia vừa thấy, cục diện đối hắn thực bất lợi Hắn sắc mặt trắng bệnh quỳ xuống đất liên tục xin tha, thực xin lỗi, ta xin lỗi vị công tử này, thật sự là trong nhà lao mẫu bệnh nghiêm trọng, cho nên, mới có thể ra này hạ sách. Linh khê thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, xoay người thản nhiên đi ra đám người. Có một số người, ngươi liền tính cho hắn lại khắc khổ khắc sâu trong lòng giao hấn, trong xương cốt kia thói hư tật xấu đều là thoát khỏi không liêu, liền Phật tổ đều không thể cảm hóa người, ngươi cái người thường như thế nào có thể làm được. Kế tiếp nàng xoay vài vòng cách khá xa linh địa phương cẩn thận nhìn, thật lâu đều không có làm nàng vừa lòng người. Nàng yêu cầu cả người có thể có cái loại này lệ khí mang theo tàn nhẫn kính 12, 13 tuổi hài tử, loại người này giống nhau huấn luyện ra, chỉ biết so sát thủ càng thêm máu lạnh vô tình. Mà nàng muốn chính là nếu có thể chặt đứt sở hữu, chỉ vì nàng vượt lửa quá sông một phen kiếm. Thời gian một chút trôi đi, linh khê liên tiếp chọn lựa mấy người, nàng ánh mắt đột nhiên đã bị lồng sắt tử, góc tường một cái xúc thành một đoàn hài tử hấp dẫn ánh mắt. Công tử Chính là muốn chọn lựa mấy cái nô lệ. Bán nô lệ người vẻ mặt hi cười. Ngươi muốn cái gì dạng người đều có. Già trẻ tuổi trẻ mạo mỹ người, đều có. Linh Khê chỉ vào góc tường cái kia thân ảnh nói, đem hắn, mang ra tới. Mẹ minh vừa thấy lập tức vui mừng ra mặt làm người đem kia hải tử kéo ra tới. Đây chính là còn cái khó làm chủ. Có thể đem cái này hàng hóa bán đi, hắn cho không một chút phí tổn cũng chưa quan hệ. Chỉ cầu tới cá nhân đem tổ tông mang về. Nay đều bị lui mười mấy thứ phẩm. Vốn dĩ nhìn hắn lớn lên đẹp, có thể nhiều bán mấy cái tiền, ai biết còn cho không đi vào nhiều như vậy tiền. Hai cái đại hán đệ nặng kia nói yếu ớt tàn phá thân mình liền hướng trên mặt đất hung hăng quăng nã đi, vẻ mặt hung ác đứng thẳng ở kia chật vật bất kham thân ảnh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nhấc chân lại hướng hắn thượng đạp đi, linh khê ánh mắt lạnh lùng, chân đảo qua liền đem hai người cấp sốc bay đi ra ngoài, nàng đứng thẳng thân thể lạnh lùng a nói, đối hải tử động thủ, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Người nọ người môi giới vẻ mặt cười khổ giải thích nói, vị công tử này, ngươi có điều không biết, bởi vì này tử, chúng ta đã mệt rất nhiều tiền, hắn còn đả thương chúng ta thật nhiều người. Nếu không phải dùng linh dược, chỉ sợ này xuất sinh sẽ nổi điên cuồng. Linh khê đôi mắt hơi nhíu, ngồi sổm xuống thân mình trên cao nhìn xuống khơi màu kia trương rách mứt mặt, bất động thanh âm thu hồi cây quạt, người này, ta muốn. Người nọ người môi giới tức khắc vui vẻ ra mặt, sợ linh khê hối hận dường như, chạy nhanh làm phía sau người đóng gói cho nàng. Hắn tươi cười đầy mặt nhìn Linh Khê nói, tính ngươi liền nghị. Năm lượng bạc. Linh Khê cho tiền, đối với phía sau mấy người phân phó nói, đem hắn nâng đi theo ta đi. Là, công tử. Phía sau mấy người cung kính đáp. Linh Khê nâng bước đi đến ở phía trước, một cái đại điểm thiếu niên cong lên kia hải tử đi theo phía sau. Mấy người nhắm mắt theo đuôi đi theo Linh Khê phía sau, bọn họ đều là Linh Khê mua tới nô lệ. Ở Linh Khê chân trước mới vừa bước ra nô lệ thị trường. Sau lưng người nọ, người môi giới liền người mang nô lệ đều biến mất ở tại chỗ. Nô lệ thị trường người đến người đi không ai phát hiện trận này khác thường. Linh Khê đem người mang về khách điếm, lại khai mấy gian phòng, nàng hướng về phía mấy người trung tuổi trung hơi chút đại điểm người thiếu niên nói, dẫn bọn hắn đi xuống rửa mặt một phen, ta lấy điểm bạc cho ngươi, đều cho bọn hắn mua bộ giống dạng quần áo, đi theo các ngươi công tử ta, mặc quần áo trang điểm đều cho ta khéo léo điểm. Về sau kêu ta Linh công tử, ngươi về sau đã kêu Linh Ngã. Linh Khê chỉ vào đại điểm kia thiếu niên nói, theo sau nhìn mặt khác mấy người, ấn tuổi đi xuống, theo thứ tự bài đi xuống, Linh Nhị, Linh Tam. Hiểu. Linh Khê ứng đỏ môi nhẹ giọng nói. Công tử. Mấy người có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn hắn, bọn họ chỉ là công tử mua tới nô lệ, kia có thể quan thượng chủ tử họ. Bọn họ nơm nớp lo sợ quỳ thành một tảng lớn, thanh âm run rẩy nói, công tử, không thể. Chúng ta chỉ là công tử mua tới nô lệ, về sau muốn đánh muốn sát. Tùy công tử xử lý, vốn là lạn mệnh một cái, như thế nào có thể chủ nhân họ. Đây là đại nghịch bất đạo sự tình. Chúng ta không dám. Bọn họ sợ hãi quỷ thành một mảnh, mỗi cái quốc gia cấp bậc phân chia chờ thập phần khắc nghiệt, dám giễu hạ phạm thượng giả, không đem chủ tử phóng nhãn nô lệ, là sẽ chỗ lấy lăng trì tử hình. Cầu công tử thu hồi. Linh Khê ngồi ở ghế trên ngón tay nhẹ thủ sẵn, lạnh lùng nói, đều cho ta lên. Kia cổ lạnh băng mang theo vô pháp chống cự uy hiếp lực làm mấy người đều vì nảy sợ hãi muốn bản công tử một cái tới thỉnh. Linh Khê đôi mắt híp lại, mở miệng lạnh lùng nói, không nghe lời, liền cấp bản công tử lăn trở về nô lệ thị trường đi. Nghiễm nhiên đã ở tức giận bên cạnh, mọi người thân mình run lên vội vàng bỏ lên, bọn họ run rẩy trong mắt xem như sợ hãi, đời này đều không nghĩ lại trở về kia sống không bằng chết địa phương. Nơi đó là bọn họ này, đó nô lệ ác mộng nơi phát ra, bọn họ cũng không đem bọn họ đưa người xem. Công tử tha mạng, công tử tha mạng, công tử tha mạng Trong phòng một mảnh xin tha thanh, lá gan điểm trực tiếp dọa khóc ra tới. Linh khê mi nhẹ nhăn, quắt, câm miệng. nay một quắt lớn, lại không ai dám lại một câu, túi đầu áp lực nước nở. Về sau bản công tử nói, không cần người ngoài tới phản bác. Nhớ kỹ bản công tử nói, bản công tử nói chính là mệnh lệnh, không phục tòng mệnh lệnh người. Bản công tử không ngại đem hắn ném về nô lệ thị trường đi. Linh khê đôi mắt lạnh lẽo nhìn quét. Về sau sống hay chết, đều cùng bản công tử không hề căn hệ. Minh bạch Linh Khê uy hiếp nhìn quét, ra tới nói làm người không được xế vào. Minh Bạch! Mọi người sợ hãi lại trong lòng rốn sợ, đều nhịp đáp. Chạy nhanh đi cấp bản công tử xử lý sạch sẽ, rửa mặt sạch sẽ, đổi thân sạch sẽ quần áo lại đến bản công tử trước mặt lắc lư. Linh Khê vứt mấy thỏi bạc tử qua đi, ghét bỏ phất phất tay. Là, công tử! Mấy người vội vàng chạy đi ra ngoài, lớn tuổi một chút còn không quên đem trên mặt đất hôn mê hải cấp ông đi. Chương bốn mươi tư tiểu sói con. Linh Khê vẻ mặt đau đầu chi khởi cái chán, thật đương nàng không phát uy cũng chưa uy hiếp lực giống nhau. Cái loại này ăn sâu bén dễ phong kiến tư tưởng không phải một sớm một chiều có thể giải trừ, cũng chỉ có thể từng bước một ráo. Nàng sát thủ tổ chức thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa. Nàng cúi đầu mới uống một miệng trà, ngoài cửa liền truyền đến cái cọ ồn ào thanh âm, môn bị Linh từ lúc bên ngoài phá khai rồi tới. Phúc Linh Khê bị làm cho quá sức, nàng đôi mắt lạnh lùng đảo qua đi, làm gì? Không biết gõ cửa sao Chủ tử chịu tội. Linh một lập tức quỳ xuống, vẻ mặt thấp thỏm bất an lại sợ hãi bẩm báo nói, kia hài tử không cho nô tài tới gần. Linh Khê ngó đến trên mặt hắn mặt mũi bầm dập thương, nhíu mày nói, sao lại thế này? Chủ tử ngài không phải kêu bọn nô tài lộng sạch sẽ lại đến gặp ngươi sao? Nô tài tính toán cấp kia hài tử tẩy tẩy, đang chuẩn bị thoát hắn quần áo, hắn đột nhiên mở to mắt há mồm liền cá người. Linh một quỳ xuống đất không dậy nổi, thân mình run rẩy, há mồm nói, theo sau liền đem bọn nô tài cấp đánh, hắn muốn chạy bọn nô tài bất đắc dĩ liền đem hắn cấp nốt lại. đừng nô tài nô tài tê ơ, sưng thuộc hạ. Linh Khê nghe lỗ thay khó chịu lên, nàng đứng dậy, mang ta đi. là. Linh Sừng sốt lăng, ngay sau đó thấp thấp nói, về phía trước bắt đầu dẫn đường. Linh Khê bị đưa tới giữa mặt địa phương, liền thấy cửa vây quanh một đám quần áo sạch sẽ thiếu niên, cung kính đứng ở kia, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích một chút, mở miệng khích lệ nói, không tồi. các thiếu niên được đến chủ tử khích lệ, trên mặt lập tức vui vẻ lên. Là Linh nhất ca ca kêu chúng ta làm như vậy, Linh một như vậy chủ tử liền sẽ thích bọn nô tài. Sửa miệng, đem nô tài đổi thành thuộc hạ. Linh khê nói, là, mọi người cùng kêu lên nói, đều làm không tội chờ hạ đều đi Linh một kia cắt lánh một lượng bạc tử. Linh khê ném xuống một đám trợn mắt há hốc mồm người đẩy cửa mà vào. Nên diện mà đến chính là một đạo thân ảnh, hung ác hướng tới nàng tập kích mà đến, Linh khê đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, chảo một cái đã bắt được kia hài tay liếc mắt một cái đâm tiến kia hung ác nham hiểm thâm thúy như hàn đàm đôi mắt làm nàng mạc danh tim đập nhanh lên nàng cười nhạo nói thật đúng là đầu sói con kia hài hung ác nham hiểm hai mắt hung ác khí hướng tới linh khê gào rống nói đôi tay giãy giụa kia thon dài ngón tay đen không dễ dàng gian hoa bị thương linh khê cánh tay làm nàng nhẹ nhăn lại mi nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn mạnh tay chọn một quăng ngã đem kia sói con ném tới trên tường bành một tiếng kia nói thân mình liền như vậy chạy xuống sơn dưới nàng nhẹ quăng ống tay áo lấy ra khăn tay nhẹ nhàng trà lau mặt trên vết máu, thông thả đi qua. đột nhiên hàn quang chợt lóe, một đạo ám khi đánh lại đây từ linh khê trên mặt sắt vai mà qua, tia trắng nón trên mặt lập tức xuất hiện một đạo vết máu. huyết hạt châu theo nàng gương mặt rơi xuống tuyết trắng trên quần áo, nàng ngẩn người, giơ tay xoa xoa mặt, nhìn trên tay huyết cùng trên mặt nóng dắt miệng vết thương, đôi mắt nháy mắt thay đổi lên, mang theo mưa rền gió dữ, sói con cả người lệ khí, lập tức phòng bị lên, giống như một con lang giống nhau phòng bị nàng. Phảng phất linh khê chính là chiếm lĩnh hắn lánh địa người. Linh Khê cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, thực hảo." Nàng kiệm đôi mắt, sắc mặt có chút lãnh, nàng vọt tới kia sói con bên người, tinh tế túm hắn liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi, không hề có bởi vì hắn là cái hải tử mà lưu tình. Sói con không cam lòng gào giống, hai tròng mắt hung ác nham hiểm vẫn nộ hướng tới Linh Khê chạy vội tới, Linh Khê lắc mình trốn rồi qua đi, hắn thẳng hướng tới ngoài cửa chạy đi ra ngoài. Linh Khê khệ miệng cười càng thêm dương lên. Này sói con can đảm cùng tâm cơ đều có thể. Kia sói con một lao tới, lập tức dọa bên ngoài người khắp nơi chạy trốn, Linh Khê không nhanh không chậm đi ra, thấp dọng gọi lại muốn đuổi theo ra đi người, đều trở về. Mấy cái thiếu niên dừng bước, khó hiểu hỏi, chủ tử, cứ như vậy hắn chạy sao? Tới rồi bản công tử trong tay, có thể làm hắn chạy. Linh Khê cười lạnh nói, nàng coi trọng người, chính là vương lão tử tới muốn người đều đến xem nàng sắc mặt hành sự. Đều lưu lại nơi này, chờ bản công tử trở về tìm các ngươi. Linh Khê nói, từ trong lòng ngực móc ra một túi bạc ném cho Linh Một, ngươi là bọn họ trung lớn nhất, tiền ngươi tới quảng, ta không ở mấy ngày nay, đem người cho ta chiếu cố hảo, nên ăn nên xuyên nên ngủ liền ngủ. Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét chung quanh, này mấy các ngươi hảo hảo thả lòng nghỉ ngơi một chút, chờ bảng công tử trở về tìm các ngươi là lúc, chính là các ngươi huấn luyện nhạ tử, đừng cho ta ra cái gì góc dạ. Linh Khê nói, là, cần nghe chú ý dạy bảo. Trúng nhưỡng. Linh Khê điểm số lẻ. Nhanh chóng chạy vội đi ra ngoài, nàng ở ra cửa kia một khắc điếu nổi lên sói con sau cổ tử. Sói con không cam lòng kịch liệt giãy rủa, nghiêng đầu liền phải tới cắn Linh Khê, bị Linh Khê bóp chặt hắn miệng không động đậy nửa tấc. "Phá Hải, ngươi cắn bản công tử, muốn chạy." Linh Khê hừ lạnh một tiếng, một trưởng đi xuống phách hôn mê hắn. Nàng dẫn theo kia sói con hồi lăng, lấy chính mình mã, đem người thô lô ném tới trên lưng ngựa, kia gầy yếu thân mình bị sốc bá vài cái, kia trương tuyết trắng mặt càng thêm trắng bệ lên, môi nhấp chặt giữa mày toàn là lệ khí. Linh khê mặt vô biểu tình xoay người lên ngựa, lâu trụ hắn thân mình đánh mã mà đi. Nhìn dần dần đi xa bóng người, biến mất đang âm thầm người lúc này mới đi ra, thình lình chính là mấy người kia lái buôn. Đại hộ pháp, người này như vậy thô lỗ đối đại chủ tử, chúng ta liền thật sự không tính toán còn sao. Người kia hỏi nói, không cần phải xen vào, chủ tử đều có hắn tính toán. Hoàng thanh có cái gì tin tức sao? Đại hộ pháp túi lầu hỏi, hết thể mạnh khỏe. ân. Đại hộ pháp khoanh tay mà đứng, ánh mắt thâm trầm. Linh Khê dọc theo đường đi theo ký ức đường cũ phản hồi, dục ngựa lao nhanh trở về U Linh thành, xuống ngựa nàng dẫn theo trong tay hài lên lầu, đem ngựa ném cho Lang nhị, mang theo trong tay sói con liền trở về phòng. Linh Khê vào phòng, nhẹ buông tay đem người ném đến Lâm thượng, nhìn kia thân rách mướp quần áo, mặt trên còn dính bùn đất, tức khắc nhăn lại mì, nàng hướng về phía bên ngoài hô thành, cửa hàng nhị. Một giây đồng hồ thời gian không đến, cửa hàng nhị ở lâu đế lên tiếng tiếp theo cọ cọ chạy lên lầu thở hổn hển đẩy cửa ra không lưng hỏi công tử có gì phân phó linh khê chỉ chỉ trên mặt đất người đi cho hắn rửa sạch sẽ đổi thân sạch sẽ quần áo linh khê xong ném mấy lượng bạc qua đi kia cửa hàng nhị vui vẻ ra mặt không lưng mang theo người đi ra ngoài nửa phần loại không đến liền truyền đến vài tiếng tiếng kêu rên. linh khê chợt lóe thân ra cửa tìm được hai tha thời điểm kia sói con đã tỉnh lại đôi mắt hung ác quát lan cửa hàng nhị bị dọa kệ ra quần mặt mũi bầm dập bộ dáng Linh Khê bước nhanh đi ra phía trước, một chân đá sốc kia sói con, khụi tay dùng sức đem người ấn ở Lâm Thượng. Tỉnh, còn như vậy hung, ngươi làm muốn thượng sao? Linh Khê cúi đầu cười lạnh nói. Trương 45 dám chạy, chân cho ngươi đánh gãy. Sói con bị ấn đến mà, cả người kịch liệt gào giống. A, a, a, thanh âm kia không giống cái mười mấy tuổi hài tử thanh âm, đảo giống cái tuổi xế chiều lão nhân. Thanh âm khàn khàn cùng giấy giáp ma quá giống nhau, thực chói hai cũng rất khó nghe càng giống bầy sói phẹ kêu cái loại này mánh liệt gào giống thanh. Nghe! Linh Khê tay kính dùng áp chế hắn, đôi mắt lạnh leo trầm thấp uy hiếm nói, lại ồn ào, bản công tử khiến cho ngươi từ đâu ra cấp bản công tử lăn nơi đó đi. Dưới thân người cả người run rẩy một chút, nước nở một tiếng, phát ra lôi trống mà lại gần như tuyệt vọng dên dị thanh. Đem hắn sạch sẽ quần áo lấy lại đây, ngươi trước đi xuống. Linh Khê nhữ nhữ mày, quay đầu lại hướng về phía cửa hàng hai đạo kia cửa hàng nhị như được đại xá giống nhau lấy quá quần áo bại ở trên bàn nhanh như chớp liền chạy đi ra ngoài linh khê một tay từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái đủ mọi màu sắc cái chai móc ra cái màu trắng đồ sứ bình duỗi tay nâng lên hài cảm đem một viên mượt mà màu đen thuốc viên đưa vào trong miệng của hắn miệng một khép lại mảnh khảnh ngón tay thẳng véo thượng hắn liếc hầu hơi hơi dùng sức dựa theo hắn liếc hầu liền tiến vào dạ dày sói con nghiêng đầu hung ác nhìn linh khê phát ra nổi giận đùng đùng nước nở thành đôi mắt kia hắt thực trầm Sương mù dày đặc trung mang theo một tia tàn nhẫn, ma ốm giường như trên mặt lệ khí mọc lan tràn. Linh Khê buông ra hắn, sói con tưởng bỏ dậy, đột nhiên cả người mềm nhũn liền rớt đến lâm thượng. Linh Khê thờ ơ ngồi ở ghế trên nhìn hắn biểu diễn, to rộng tắm thọc nước gẫm còn ở mạo nhiệt khí. Ngươi chỉ cần nghe bản công tử nói, về sau ai cũng không dám khi dễ ngươi. Linh Khê đôi mắt lạnh lêu nói, bên trong không có chút nào đồng tình tâm, ngươi nếu không nghe lời, từ từ đâu ra, liền hồi kia đi. Sói con buông xuống đầu, Hắc hắc đầu đối với nàng, rối tung đầu tóc che đậy hắn đôi mắt. Nữ nhân này liền tính ngươi ở nàng trước mặt tự sát, nàng nhìn kia tiêu ra tới huyết, đều khả năng mắt cũng không chấp cái nào. Thời gian ở hai người chi gian trôi đi, ám trầm lại áp lực, đám người dần dần an tĩnh xuống dưới, Linh Khê đột nhiên đứng dậy kêu cửa hàng nhị lại đánh bùn nước gấm tiến vào, cửa hàng nhị đem thùng nước gấm thêm vào tao tắm sợ hãi nhìn mắt trên mặt đất người, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Linh Khê đi đến hắn trước mặt hơi hơi khom lưng, Dễ như trở bàn tay nhắc tới hắn thân mình, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt mang theo hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng. Linh Khê thủ đoạn dùng sức, văng một tiếng đem người ném vào thùng, sói con bị quăng ngã đầu góc cho váng, một trận bọt nước bay lả tả ở bình phong thượng, bắn đến trên mặt đất một mảnh ngát. Đem chính mình rửa sạch sẽ. Linh Khê đứng ở tắm thọc biên lạnh lùng nói, "Sói con từ tắm thọc bò dậy, thở hổn hển nằm xoài trên tắm thọc biên, trong ánh mắt phiếm một trận liễm diễm thủy quang, nhìn kỹ bên trong còn có thể nhìn đến một tia uỷ khuất." Cho ngươi nửa khắc chung thời gian, còn không có đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, bản công tử liền đem ngươi ném về mẹ mình kia đi. Linh Khê cười lạnh nói. Không, không, không, muốn. Kia trương dính đầy bọt nước mặt trắng bệnh, môi nỗ lực hoạt động, mồm miệng không rõ phun rõ ràng một câu. Cũng là bị Linh Khê cấp chỉnh tàn nhẫn, bị nàng kia thân lạnh leo tàn nhẫn cấp dọa nói, cả người lệ khí biến mất sạch sẽ, bị dọa nói đều không nhanh nhẹn lên. Còn có thể lời nói. Linh Khê kinh ngạc đúng mày Nàng còn tưởng rằng đây là cái người cầm đâu, nàng đến gần vài bước hỏi, tên cứ gọi là gì? A, a, a phá hài nẹn đỏ mặt, phun không ra một câu, trên mặt bắt đầu có chút sốt ruột lên, đầu lưỡi đi theo đánh nhau, hắn ngẩng đầu nhìn kia bạch đi công tử mặt, không có gì biểu tình, cũng không có muốn đem hắn tiến đi bộ dáng, hắn nghẹn nửa, từ trong miệng phun ra một chữ, Cẩm. A Cẩm. Linh khẽ hỏi. A Cẩm điểm số lẻ, đôi mắt khiếp đảm nhìn hắn. Dựa sạch sẽ đổi thân sạch sẽ quần áo trở ra thời ta, linh khê nói, đi tới cửa thời điểm nàng vũ về then cửa quay đầu lại, đem a cẩm dọa cả người run lập cập, mặt càng thêm trắng đi, nàng khép cười một tiếng, ra tới nói lại không có chút nào cảm tình, ngươi muốn dám chạy, làm bản công tử bắt được tới rồi ngươi, chân đem ngươi đánh gãy, a cẩm sợ hãi liên tục gật đầu, hắn trực giác nói cho hắn, nàng thật sự sẽ đem hắn chân cấp đánh gãy, hắn thực sợ hãi chân bị đánh gãy, linh khê ra cửa thực săn sóc cho hắn đóng cửa lại lên. Nàng trở về chính mình phòng, mới vừa ngồi ở ghế trên túi đầu uống ngụm trà, phía sau liền truyền đến một trận sắc bén trường phong. Nàng trong lòng tức khắc nổi giận, này còn chưa đủ, nàng đỗng nhiên sau này đá vào, bị phía sau người nhanh chóng trốn rồi qua đi. Linh khê xoay người trong mắt phiếm sắc khí, chờ nhìn đến tới tha thời điểm, khoe miệng cười lạnh, An Cẩm Hoa, ngươi là muốn chết sao? Mụ la sát, mau cấp ra giải dược. An Cẩm Hoa vẻ mặt thái sắc nhìn nàng, hắn đã mau kéo hư thoát, người cấp liền cấp ta đây không phải thật mất mặt. linh khê nhướng mày, đối hắn hiện tại bộ dáng này có chút kinh ngạc, này cái trai nhưng biết chính là đệ nhị mới phát huy rựa hiệu đi, chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi, nên sẽ không rượt quá thời hạn đi. linh khê trầm mặt, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, Khác thường thanh niên đánh vỡ trầm mặt. an cẩm hoa vẻ mặt hoảng sợ muôn dạng, người cho ta chờ. an cẩm hoa mặt đỏ lên, thả câu tàn nhẫn lời nói, cấp rào dạt hướng ngoài cửa chạy vội đi ra ngoài. linh khê, không bao lâu. An Cẩm Hoa vô về môn hư thoát đi đến, này kia còn có ngay lúc đó khí phách hăng hái, không giết tứ phương uy phong lấm lấm. Mau đem dược cấp ra. Về sau ngươi làm ta làm cái gì đều thành. Chỉ cần không chạm vào gia điểm mấu chốt. An Cẩm Hoa đi đến Linh Khê bên người, khổ một trương tuấn mỹ mặt, đau khổ cầu xin nói. Thật sự. Linh Khê nhúng mày. Lừa ngươi. Ta không chết tử tế được. An Cẩm Hoa hung tận nói, Linh Khê xem hắn như vậy, là hận không thể đem nàng cấp giết. Làm người muốn phúc hậu, này nhị hóa nếu là sau lại biết là nàng, phòng trừng, sẽ cầm kia năm mét lớn lên đại bắt đuổi theo nàng mạn khắp nơi chém. Ở An cẩm hoa đau khổ cầu xin trong ánh mắt, Linh Khê hơi có chút trột dạ lấy ra giải dược, rôi tay đưa qua, An cẩm hoa nhanh chóng tiếp nhận tới, sợ Linh Khê hối hận, nuốt cả quả táo nuốt đi xuống. Hắn ăn xong giải dược, hiểu lắm có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm giác cả người thoải mái rất nhiều, cả người nhột trí ngồi xuống ghế trên, hắn lẩm bẩm nói. Ngươi là cái thứ hai dám như vậy đối ta người. Nga. Linh Khê có chút tò mò hỏi, kia cái thứ nhất là ai? Một cái vô tâm không phổi, lanh tâm lanh tỉnh, không biết cao điểm hậu, tâm địa ác độc, mặt so chén lớn còn đại chết nữ nhân. An cẩm hoa hung tận nói, mới vừa xong, tức khắc hét to một tiếng, a a a. Hắn phẫn nộ quay đầu, trừng mắt Linh Khê, ngươi đá ta làm cái gì? Linh Khê nhún nhún vai, thập phần mặt dày vô sỉ nói, xin lỗi, trấn trưởng. A. Ngươi mặt mới đại. Ngươi cả nhà mặt đều đại. Lao nương rõ ràng là tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt. Chứng 46 tỷ, tỷ, tỷ tỷ. An cẩm hoa bị khí đỏ mặt, táo bón qua đi mặt thật không đẹp. Hắn ngẩng đầu chừng nàng, cả giận nói, nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi cố ý đi. Linh khê hàm răng thử, lộ ra cái điểm mĩ mà không mất lễ phép xấu hổ mỉm cười. Đúng vậy, ngươi có thể thế nào đâu? Nhìn một cái, nhìn một cái, này cái gì thái độ? An cẩm hoa nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Ngươi cùng nào đó nữ nhân thật đúng là giống nhau thái độ ác liệt. Tỷ, tỷ, tỷ tỷ. Một tiếng thấp thấp mang theo khiếp đảm thanh âm ở cửa vang, đánh vỡ này Dương cung bạt kiếm không khí, A Cẩm nghẹn đỏ mặt, một câu dùng hắn rất lớn sức lực, hắn trong miệng hoạt động vài cái, trong miệng còn có mấy chữ phun không ra. An Cẩm Hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, A Cẩm càng thêm không ra lời nói tới, trực tiếp nhắm lại miệng, đôi mắt hung ác phỏng bị nhìn chằm chằm An Cẩm Hoa. Linh Khê cũng có chút lăng Này sói con cư nhiên có thể nhìn ra thân phận của nàng. Nàng ngụy Trang Thuật, ở hiện đại đều có thể làm người thật giả khó phân, nàng liền tính đứng ở ngõ tử hy trước mặt, này nhị hóa đều không nhất định có thể nhận ra nàng tới. Này hài cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, tính dẻo rất mạnh a, Linh Khê, hắn là ai? An Cẩm Hoa Kinh ngạc hỏi, đứa nhỏ này có cả làm đi. Lời nói đều không chuẩn. Linh Khê như thế nào cùng hắn nhận thức? Linh Tướng Quân Phủ Đại Tỷ, không phải thâm cư đơn sơ. Đại môn không, ra, nhị môn không ngại sao?" A Cẩm Linh Khê trả lời, Hán tên gọi A Cẩm. A Cẩm ngẩng lên cặp kia sáng ngời đôi mắt nhìn nàng, không có lời nói. Linh Khê sửng sốt một chút, nói, "Không têu ngươi." A Cẩm thu hồi ánh mắt, cúi xuống đầu, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ, hắn lơ lửng lo sợ đứng ở cửa, trên mặt có vài phần biệt lưu cùng hoảng loạn vô thố. Đối mặt gian Cẩm Hoa đánh giá, nội tâm ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, hắc trầm đôi mắt hiện ra một tầng tầng lệ khí. Hắn nhìn Linh Khê liếc mắt một cái, nàng giống như cùng hắn quan hệ thực hảo. Ngay sau đó, A cẩm túi đầu nhấp môi đứng ở nơi đó bất án nghĩ. Hắn đã rửa sạch sẽ, trên người cũng là thơm ngào ngạc, nàng sẽ không đuổi hắn đi đi. Trạm cửa làm gì? Tiến bảo. Linh Khê nhíu mày quát. A cẩm run lên một chút thân mình, run run hoạt động thân mình, tái nhợt trên mặt chết bạch chết bạch mặt giống bị người vất lên sắc chết trôi. Linh Khê nhìn hắn không ngừng phát run thân mình, thầm nghĩ, chính mình đối người quá nghiêm túc Ngồi ghế trên, đại nhân lời nói, hai đừng sen mồm. Linh Khê nói, A Cẩm dùng đôi mắt bay nhanh ngó nàng liếc mắt một cái, hoạt động nhẹ bước, vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. An Cẩm Hoa đánh giá kia thân mình suy nhược hài, đại khái 7 tuổi tả hữu hài tử, một bộ phát dục bất lương khí huyết không đủ bộ dáng, cảm giác tùy thời đều phải ngổn cụ tỏi. Linh Khê, hắn An Cẩm Hoa vẻ mặt ngốc, không biết nên như thế nào mở miệng, hắn gãi gãi tóc, ngẩng đầu xem nàng, ngươi tính toán đem Lưu Hàn Sung dưới A Cẩm nghe thấy lời này mặt ủ rột, tái nhợt môi nhấp gắt gao, tay chảo gân xanh hứa ra, cơ bắp căng chặt tới rồi cực điểm. Nàng! Sẽ đuổi đi hắn sao? A Cẩm túi đầu khẽ cắn môi, tay bất an đặt ở đầu gối hơi hơi cuộn tròn. Hắn không nghĩ đi. Linh Khê liếc hắn một cái, đối an Cẩm Hoa nói, ta cùng ngươi quá, ta tính toán thành lập chính mình thế lực, mà hết thể này đều yêu cầu người. An Cẩm Hoa ho khan vài cái, không thể tin tưởng nhìn nàng, ngươi thật không tính toán hồi đêm. Đi trở về. Sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Linh Khê nói. Hiện tại trở về, đối mặt nhan hoan nàng bất quá chính là hắn dễ như trở bàn tay là có thể bóp chết rất con kiến. Ta cùng ngươi, ta là không có khả năng đi theo ngươi Nguyệt Quốc. An Cẩm Hoa ôm sát chính mình thân mình, vẻ mặt thần kinh hề hề nhìn nàng. Không đi Nguyệt Quốc, liền ở Minh Quốc, đến lúc đó ngươi nhiều cho ta tìm chút thân thủ hảo một chút, sẽ võ công người tới. Linh Khê nói, nàng ngồi ở ghế trên, nhìn An Cẩm Hoa nói ta chỉ cần ngươi ra nhân lực cùng vật lực liền liền giáo này vừa nghe là hắn sở trường nhất đồ vật đời trước làm hậu cần bảo đảm hắn nhưng không thiếu làm hắn nhìn linh khê vô vô chính mình bộ ngực cái này ra có thể thỏa mãn ngươi linh khê nhọn miệng cười rất là sung sướng ném cho an cẩm hoa một trừng giấy dựa theo mặt trên đi làm mặt khác tại đây giúp ta tìm kiếm một chỗ ẩn tệ một chút tòa nhà an cẩm hoa nhận lấy túi đầu nhìn trên giấy siêu siêu vẻ vẻ con giết giống nhau tự khoe miệng một trận run rẩy Ngươi viết chữ như thế nào như vậy xấu. Linh Khê thật muốn một cái bạo khấu khấu hắn trên đầu lộng chết hắn. Nếu không phải vì không cho ngươi phát hiện lão nương chữ viết, ta sẽ cố ý viết thành như vậy. Lan An Cẩm Hoa sờ sờ cái mũi, cầm tờ giấy đi ra ngoài, trong phòng tức khắc lại bắt đầu căng chặt lên. A Cẩm có chút thấp thỏm bất an ngâm, kia cả người ôn nhuận giống như thượng minh nguyệt tuấn mỹ người. Hắn hoạt động vài cái môi, Khẩn Trương không ra lời nói tới, Linh Khê quay đầu lại thấy chính là một bộ muốn nói lại thôi đầy mặt đỏ bừng người. Lúc này nàng mới cẩn thận đánh giá nổi lên cái này kêu ác cầm người. sói con bề ngoài mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, mũi cao thẳng, bộ dạng thập phần kinh người, trắng nón mặt có vài phần nữ nhi tướng, không phản cảm, lại càng thêm làm người có ý muốn bảo hộ, cặp kia hẹp dài mắt phượng lúc này tràn ngập hoảng loạn sợ hãi cùng vô tội, non nước sạch sẽ giống như một cái đứa bé. Cũng sát thật là cái hài tử. Ngươi về trước cách vách phòng đi nghỉ ngơi một chút, mình ta lại kêu ngươi làm gì tính toán Linh Khê thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, sợ dọa tới rồi này kinh hồn chưa định người. A Cẩm nhanh chóng đứng lên, bởi vì lên cập, ghế về phía sau ngã xuống, loảng xoảng một tiếng, kia trương xinh đẹp trên mặt lập tức hiện ra cứng đờ tới. Linh Khê thở dài, đi qua đi đem ghế vô lên, đứng thẳng ở hắn trước người, trắng nón mảnh khảnh ngón tay vướt ve tóc của hắn, về sau ra cửa kêu công tử, không được kêu tỷ tỷ, minh bạch. A Cẩm nghi hoặc điểm số lẻ. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, không cần như vậy sợ hai ta. Linh Khê nhũ mày nói, đuổi, đuổi, đuổi ta, ta đi a cẩm bạch một khuôn mặt, ấp úng một câu không hoàn chỉnh nói, làm Linh Khê nghe xong đại khái, nàng nói, sẽ không đuổi ngươi đi trừ phi ngươi phản bội ta, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Linh Khê híp lại đôi mắt lạnh lẽo nói, trong lòng ngực đột nhiên ấm áp, nhiều cái lông sù sù đổ vật, nàng cứng đờ thân mình, cúi đầu xem đi xuống, lọt vào hai chính là một đầu rong biển xóa tung tóc đen, mới rửa mặt trải đầu quá rối tung trên vai, tản ra thanh hương hương vị. Kia trương trắng nón như ngọc sườn mặt loang thoáng biến mất ở phát trung, eo bị người đôi tay ôm eo ôm lấy. A cẩm, buông ra. Linh Khê trệ trệ, tay giật giật, bên người nhân thủ kính đại cực kỳ, trên mặt là đơn thuần vô hại biểu tình. Sợ, sợ, đuổi, không, không, không, phản bội. A cẩm thân mình thon dài, cả người đứng lên lại so với Linh Khê lùn một cái đầu, đầu vùi vào nàng cổ chỗ run rẩy, sợ hãi lại khiếp đảm bất an. Linh Khê buông xuống đôi mắt, nàng minh bạch hắn cái gì. Sợ hãi bị đuổi đi, nhưng sẽ không phản bội nàng. Linh Khê nhìn như thế thấp thỏm lo âu người, lần đầu tiên đối một cái người xa lạ nhiều ti thương hại, mà không có đẩy ra hắn. Chương 47 mới lộ đường kiếm. Sẽ không đuổi ngươi đi, về trước phòng đi ngủ một giấc. Linh Khê nhẹ nhàng ôm ôm hắn, cảm nhận được hắn cứng đờ, vỗ bờ vai của hắn trầm thấp nói. A cẩm lưu luyến không rời buông lỏng tay ra, biểu tình ngoan ngoãn nghe lời điểm số lẻ, đem đầu thấp đến mau rũ đến lâm thượng, đầy đầu mồ hôi lạnh có quáp. Hảo. Linh Khê, Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, lão nhân xem ngươi là cánh ngạnh. Một tiếng vang lớn thuần hậu lão niên tha thanh âm truyền tới bên hai, dọa a cẩm sắc mặt trắng bệnh, cực nhanh sụt tới rồi Linh khê phía sau, đem cả người thân mình che dấu lên. A cẩm thân mình run bần bật, sợ hãi tiếng hít thở đều bất bình nổi lên. Nghe được linh lão tướng quân thanh âm, Linh Khê theo bản năng muốn chạy, lại như thế nào cũng không động đậy. Phía sau người gắt gao túm nàng quần áo, nàng quay đầu lại nhìn đôi mắt đỏ bừng kinh hoàng thất thú dối tung tóc ra cẩm ngầm bực theo đồng đội nàng níu níu mày nắm lấy người của hắn tông cửa xuống ra a cẩm bị xả một cái lảo đảo nhìn linh khê mặt mí môi sợ hai sắc mặt trắng bệnh bước chân không ngừng cũng đi theo chạy lên chạy xa linh khê mới hậu chi hậu giáp phát hiện này phá hải không có mặc dày, trắng nón chân bị đá chát phá ra thịt chảy ra huyết cũng không thấy hắn hú một tiếng nàng mang theo người trốn đến một cây đại thụ hạ đem người nhắc tới trước mặt lạnh giọng chất vấn nói ngươi giày đâu A cẩm chậm rãi ngẩng đầu, tay co quắp bất an, méo góc áo, không ngừng cọ sát, úp úp mở miệng, quên, đã quên. Linh khê cắn chặt răng, nhìn xuống muốn đem hắn quăng ra ngoài xúc động. A cẩm bị nàng dọa cả người đều khởi sướng run, xấu hổ và giận dữ cúi đầu, môi một mảnh trở nên trắng. Hạ, lần sau, không, không, không quên. Linh khê cười như không cười dỗi tay nâng lên kia trương xinh đẹp mặt, nói, A cẩm, ba tuổi hai đều biết chính mình xuyên dài. A cẩm nghe vậy nghiêng nghiêng đầu, càng hổ thẹn đầu rũ đến càng thấp, giống như chiến bại liêu sư tử vẻ vải không phân chớn, mặt thiêu đến hồng toàn bộ. Trước kia đều là người khác cho hắn xuyên, hắn không có mặc quá. Hắn cơ hồ là hỏng mất kéo kéo nàng gấp áo, khẩn trương hoạt động môi, hốc mắt hồng hồng nhìn nàng, trong miệng lại không ra một câu tới, gấp đến độ hắn đầy mặt đỏ bừng. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn không phải cố ý, nôn nữ nạnh ở trong cổ họng lại không ra lời nói tới, nguyên lai like như vậy khó chịu. Linh khê nhìn hắn gầy gầy yếu lại bất lực bộ dáng. Như như mày, hắn thật sự có thể hành. Nàng yêu cầu chính là một phen sắc bén kiếm, cũng không phải là muốn cái tùy thời yêu cầu nàng bảo hộ nhược sủng vật. Từ trước đến nay biết cân nhắc lợi hại nữ nhân, lúc này đối trước mắt đứa nhỏ này sinh ra hoài nghi. A cẩm, ta cho ngươi một tháng thời gian ở ta bên người trưởng thành, ngươi nếu là không đạt tới ta vừa lòng trạng thái, không có thể trở thành một phen đủ tư cách kiếm, ngươi liền không cần lưu tại ta bên người. Linh khê ra tới nói lạnh băng vô tình, làm một cái đặc công. Lan tràn thánh mâu tâm cũng sẽ không cứu ngươi mệnh. Chỉ có đủ thực lực mới có thể lấy ra tới lời nói. A Cẩm nghe được lời này, trên mặt huyết sắc cởi cái sạch sẽ, cả người đều hoảng loạn lên, vì không cho Linh Khê ghét bỏ hắn, hắn nỗ lực bình ổn chính mình cảm xúc. Hắn biết, hắn biểu hiện không tốt, liền sẽ bị tiên đi. Hắn, hắn, hắn không nghĩ bị tiên đi. Ta, ta, ta rất lợi hại. Hắn buông xuống đầu, thanh nếu rồi mối ối. Hắn rất lợi hại, không ai có thể đánh thắng hắn. Hắn có thể không cần nàng bảo hộ, hắn có thể bảo hộ nàng. Đại hộ Pháp nói cho hắn, hắn là này toàn hạ người lợi hại nhất, không ai có thể đánh thắng hắn. Đại tỷ, lão tướng quân thỉnh ngài hồi phủ. Trống rỗng thanh âm giống như cùng từ ngoại chuyện tới, rót vào hai tha lô thai, linh khê rủa thầm một tiếng, lôi kéo á cẩm tay liền chạy. Chịu đựng. Nàng quay đầu lại nhìn hắn kia lỏa lồ bên ngoài bị đông lạnh đỏ bừng chân. Á cẩm hung hăng điểm số lẻ, hắn không sợ đau. Liên ở Linh Khê chạy ra mấy trăm mét xa thời điểm, hai cái thân xuyên hắc bảo hơn 60 tuổi lão nhân phiêu ở giữa không trung, ngăn cản hai tha đường đi. "Đại tỷ, ngài nên trở về phủ." Lão tướng quân thực lo lắng. Một nhận trầm ám ách nói: "Ta chính mình sẽ trở về, không cần các ngươi tới bắt người, cho ta tránh ra." Linh Khê cọ sát thủ đoạn thượng bạch xà, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt trên hai người lạnh lùng nói: "Nàng không nghĩ tới, lão nhân kia cư nhiên nhanh như vậy liền liền tìm lại đây." Lão tướng quân cũng tới. Đại tỷ ngươi nên cùng chúng ta hồi phủ. Lão tướng quân chỉ có ngươi như vậy một cái cháu gái, ngươi một người bên ngoài, hắn thực lo lắng. Một khắc nhưỡng, tới hai người là thời trẻ đi theo linh lão tướng quân bên người lão nhân. Lúc ban đầu một đám hộ vệ đi theo lão tướng quân vào sinh ra tử quá mệnh chủ tớ quan hệ, có quá mệnh giao tình. Bọn họ coi như là nhìn linh khê lớn lên, trong lời nói đều mang theo khuyên bảo. Linh khê lạnh mắt lôi kéo a cẩm hướng bên cạnh chạy tới, hai người tùy thân chợt lóe lại ngăn cản nàng đường đi. Linh Khê biết chính mình không phải bọn họ đối thủ Nhưng nàng không phải chân chính Linh Khê Nàng trở về làm cái gì Làm kia tha con dối Tưởng đều đừng nghĩ Hai người liền cùng miêu chảo láo thử giống nhau nhìn xuống Linh Khê Giống xem không nghe lời đang đứng ở phản nghịch Trung hải tử Linh Khê trốn một chỗ Mặt trên kia hai người liền ngăn ở nàng trước mặt Đem nàng cấp đánh trở về Sẽ không kinh công Võ công theo chân bọn họ so sánh với Cũng kém một mảng lớn Linh Khê bị lăn lộn quá sức Nhậm nàng như thế nào chạy đều chạy không thoát hai thang ngăn trở, nhịn không được buồn bực lên. Nàng chán ghét loại này bị người đùa bỡn với trong tay cảm giác, bị kiềm chế làm nàng nhìn giống cái vô dụng phế vật. A cẩm nhìn nàng, túi đầu mí môi, nửa ngày, vâng vâng dạ dạ dối tay kéo kéo nàng góp gáo, công, công tử, ta, ta, ta, đánh, đánh, thắng. Hắn thật sự rất lợi hại. Linh Khê quay đầu lại, hai đôi mắt thuần tịnh như núi nước suối giống nhau thấu triệt. Đôi mắt còn xấu hổ nhẹ nhẹ liều liều hơi nước, trắng nón ra thì tẩn ẩn lộ ra trắng bệnh. Nhìn hắn bộ dáng này, nàng rất khó tưởng tượng hắn hay không thật sự rất lợi hại. Nhìn Linh Khê một bộ không tín nhiệm bộ dáng của hắn, hắn tức khắc nóng nảy lên, nhưng một câu cấp lời nói đều không ra. Hắn hốc mắt đỏ thắm tại chỗ đảo quanh, chân tay luôn cố nhìn nàng, hơi hơi hé miệng, mất thanh, hắn huề vài cúi đầu, giống như một con đấu bại gà trống giống nhau heo sụn dưới. Lần đầu tiên như vậy chán ghét chính mình mồm miệng không rõ bộ dáng. Đi thử thử. Linh Khê nhìn mặt trên kia hai người, trầm thấp nói một câu. A Cẩm đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mang theo liễm diễm sáng rọi, hắn mạnh gật đầu. A Cẩm ngước mắt nhìn thượng hai người, Linh Khê còn không có phản ứng lại đây, bên người người đã giống như một phen lưới dao sắc bén lóe đi ra ngoài, như ảnh thân ảnh tựa vẽ tựa ảnh, bang bang hai tiếng, mặt trên kia lượng đạo thân ảnh hạ xuống, ngã trên mặt đất hộc ra huyết. Linh Khê đứng yên thân mình, đầy mặt sai cá xấu nhìn A Cẩm, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Nàng nguyên bản chỉ là nhìn hắn ủy khuất lại hướng triển lãm tâm tình, thuận miệng có lệ vài câu, ai ngờ, mang cho nàng như thế khiếp sợ cục diện. A Cẩm. Đừng đả thương người mệnh. Linh Khê nhìn A Cẩm như thế tàn nhẫn thủ đoạn, vội vàng gọi lại hắn. chương 48 đàn xà sấm tướng phủ. A Cẩm tay hơi hơi một đốn, trong tay nắm tay ở hai người trước mặt tạm dừng xuống dưới, cặp kia tàn nhẫn màu đỏ tươi đôi mắt dần dần thanh minh lên. Đột nhiên một tiếng ngoại lai gầm lên giận dữ. Làm A cẩm siêu một chút trốn đến Linh Khê phía sau, buông xuống đầu thân mình khẩn túm Linh Khê góc gáo, cả người sợ hãi hơi hơi chấn hưng lên. Hắn đây là sợ Linh Lão tướng quân. Linh Khê vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, kia còn có thể trốn cái giám A. Linh Lão tướng quân hùng hùng hổ hổ thanh âm từ nơi xa truyền đến. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ngươi là lá gan phỉ, còn học người khác rời nhà trốn đi. Lao nhân ta bạc đãi ngươi. Nhân Vi đến, thanh tới trước, trên mặt đất hai người vận hạ khí. Chống thân mình đứng lên, cung kính đứng thẳng đến một bên biên. Chủ tử. Linh lão tướng quân hừ lạnh một tiếng, liền hai tử đều đánh không lại. Càng thêm lùi lại. Hai nhận đầu không dám phát ra tiếng, Linh vực đem đôi mắt quét về phía Linh Khê, trầm thấp nói, ngươi lại chạy cái thử xem. lão nhân đem ngươi chân đánh gãy. Linh Khê thử hoạt động nệm bước, bị phía sau người liều mạng túm, một bước đều không thể nhúc ních. Cách lão tử. Thời điểm mấu chốt cho nàng rất dây xích.